tôn kính điện hạ ta là thầy xem bói không phải tiên tri triệu càng khôn quay đầu nhìn thoáng qua đáng yêu tiểu công chúa đối với một đứa bé tương lai ta duy nhất có thể xác định đối tiên đoán cũng chỉ có một đầu là cái gì hoàng phi trong giọng nói lộ ra hiếu kỳ hòa h ư phấn nàng sớm muộn cũng sẽ chết lớn mật vô lễ lúc này liền có mấy cái to con ma ma đứng ra q u á t lớn hoàng phi trên mặt cũng hơi có chút không vui nếu không phải xem ở bệ hạ thủ dụ trên mặt mũi nàng khẳng định đã đem cái này không có lễ phép ra hỏa đuổi đi ra trùng điệp trách phạt hắn ta không có nói sai à hoàng phi điện hạ triệu càn k h ô n đưa tay sờ qua bệ cửa sổ tử vong là tất cả người sống cuối cùng kết cục chẳng qua là chuyện sớm hay mượn có thể là một trăm n ă m về sau cũng có thể là là ngày mai đừng quên tôn q u ý nữ sĩ tòa này trong hoàng cung khả năng ẩ n n ú t lấy đến từ địa ngục tồn tại nguy hiểm n g à i tốt nhất bảo vệ tốt tuổi nhỏ công chúa triệu càn k h ô n trong lời nói lộ ra như vậy một tia uy hiếp ngữ khí để hạ hệ sộp n g ư ờ i đạt hoàng phi rất là không vui nhưng thở nhỏ sinh ra ở quý tộc nhà tu dưỡng còn có thân là hoàng phi khí độ để nàng không có lập tức phát tác mà là cao ngạo hất cầm lên lấy cư cao lâm hạ thái độ nói ta tự nhiên sẽ bảo hộ nữ nhi của ta mà phụ thân của nàng vĩ đại nọt thần hoàng đế nọt m ạ n bệ hạ càng sẽ như thế nhắc nhở ngươi một chút như lời ngươi nói không chỉ là nữ nhi của ta càng là bệ hạ công chúa đây cũng là ạ hệ sộp ngươi đạt lời ngầm đáng tiếc một chiêu này đối với người khác có lẽ có dùng triệu càng k h ô n căn bản không ăn lấy bộ gian phòng này không sai bịt lắm liền thừa điện hạ ngài phòng ngủ cái gì vương phi cả giận nói tiến vào ta phòng khách thì thôi còn muốn tiến vào phòng ngủ của ta trên thế giới này chỉ có một cái nam nhân có thể đặt chân phòng ngủ của ta đó chính là vĩ đại nọt m ạ n đại đế ngươi cái này vô lễ người đông phương nhưng là bây giờ hoàng cung trên dưới chúng ta đều đi qua ngay cả nhà vệ sinh nữ đều chưa thả qua hiện tại chỉ còn ngài nơi này hoàng tử mốt sở cũng khuyên đ ủ vì cam đoan ác ma không chỗ c h e t h â n ta cảm thấy có cần phải ta nghe đủ các ngươi việc ư hoàng phi hướng phía triệu càn k h ô n cả giận nói ngươi chính là một cái vô lễ giang hồ phiến tử hiện tại lập tức lập tức rời đi ta p h ò n g khách triệu càn k h ô n n ú n bay vậy vạn nhất xảy ra chuyện đừng trách ta vung nổi cho người nhà mời đi ra ngoài hoàng phi thái độ kiên quyết triệu càn khôn nếp miệng hết sức phối hợp đi ra hoàng phi gian phòng theo ở phía sau mốt giờ cùng ca ma do đuổi theo thật sự không tiến vào các ngươi cũng nhìn thấy ta có biện pháp nào triệu càn khôn trở về tìm nọt mạn đại đế phục mệnh lúc này nọt mạn đại đế ngay tại thư phòng dùng cơm mặc dù còn chưa tới bữa tối thời gian nhưng đại đế tại thư phòng làm việc thời điểm thường xuyên sẽ đói cho nên thông qua sẽ chuẩn bị cho hắn đơn giản một chút ngon miệng đồ ăn để hắn tùy thời ăn một điểm đại đ ế mời triệu càn khôn cùng một chỗ ăn lao triệu cự tuyệt Sương chương ầ n quan đem sát có ợ c t xem bốn mươi năm thái cổ long vẫn lạc chân tướng triệu càn khôn về tới nọt thần đế quốc chuẩn bị khách phòng đẩy ra chính mình g i à n kia cửa phòng phát hiện tất cả mọi người tụ ở bên trong a x o á i di h o an ở -er, hễ lần an dờ d sợ tani mấy người thấy một lần hắn trở về lập tức tiến lên đón thế nào tìm tới ác ma a triệu càn khôn nhúm bay trở lại đóng cửa phòng các ngươi cho là ta thật sự là đại tiên nhi a tùy tiện đi bộ một chút bấm ngón tay tính toán liền có thể tính ra ác ma ở đâu cao dai ác ma ngụy trang liên biến hóa hệ đại ma pháp sư đều chưa hẳn có thể nhìn thấu ta một cái biến hóa hệ tuổi mục đi đâu nhận đi nghe hắn nói như vậy mấy người hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng sợ t ạ nghỉ thở dài ta còn tưởng rằng ngươi thật không gì làm không được đâu không đúng gì họ a nờ đột nhiên kịp phản ứng vậy sao ngươi liếp mắt liền nhìn ra kia ra gấu lai lịch cái này sao triệu càn khôn hì hì cười một tiếng ngươi còn nhớ rõ k i a đầu gấu trong miệng có một cái răng đoạn mất ta di h ó a n nhẹ gật đầu không rõ gây răng cùng lai lịch có quan hệ gì kia là ta đánh gãy triệu càn khôn cười ha ha ngươi di h ó a n kinh ngạc nói ngươi còn đi qua cực địa đại lục đương nhiên triệu càn khôn cười nói nhớ ngày đó ta còn là cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử một mình đến cực địa đại lục du lịch gặp hai đầu gấu tuyết tập kích liền thuận tay xử lý rồi trong đó một cái còn đánh gãy một cái răng về sau ta đem bọn nó ra cầm đi ôn nhu trần bán đi lúc ấy thu ra lông địa phương liền gọi là lao hen di lột ra đao ra lông c h ạ m thu mua di hó a nở ánh mắt liền chuyển đó là cái gì thời điểm sự tình triệu càn khôn suy tư một chút đại khái năm ngoái vào tháng năm vào tháng năm di hó a n liên hệ một chút trước sau thời gian ngươi sẽ không phải tham dự thái cổ long vẫn là ca triệu càn khôn xứng sở lập tức nhớ tới chính mình đã từng còn có một đoạn như vậy huy hoàng lịch sử ra lâu như vậy triệu càn khôn một mực không có thừa nhận qua đánh rết thái cổ long công lao nguyên nhân chủ yếu c h í nhưng là lòng lực l này cái cổ Long, cái chết quá mức thái quá banh động, hắn sợ ợ của mình gây nên chú ý, tìm hiểu nguồn gốc, được tra ra mình tìm nên nguồn hiểu gây ý, điều bị là ị c h đ o ra hắn khô lâu trần thân, thậm chí trần lâu sông đến điệu đải. Nhưng kêu cực pháo là sáo thế giới hơn một năm nay đến hắn cũng coi như đã nhìn ra kỳ thật thế giới này cũng không có gì có thể những người uy hiếp hắn c h ỉ ít trước mắt là như thế này húng chi hắn đã hiện ra rất nhiều thân tích sông ra không ít thanh danh bằng không như vậy đáp ứng cái này công tích cái gì gọi là tham dự kia chính là ta làm triệu c à n k h ô n đang định nói như thế đột nhiên h. n h thấy i ê n được dở i Ho An ánh mắt b ê n trong n kia lắc đầu kia hãi. mơ hổ sợ Nhìn lắt đầu, đa cái sợ mặc dù là thái cổ long thần nhưng là hỷ nộ vô thường tính cách ngang ngược cũng không đem chúng ta ngũ sắc long tộc cho rằng đời sau của mình chỉ coi là phát tiết dục vọng sau sản phẩm phụ cho rằng là dơ bẩn thấp kém sinh vật chúng ta long tộc một mực sùng bái là đạ c á sơ trưởng nữ long mẫu thái á thái cổ thời điểm đạ c á sơ muốn diệt tuyệt long tộc thời điểm là long mẫu thái á đứng ra dẫn mọi người phản kháng mới khiến cho long tộc kéo dài đến nay đạ c á sơ tại long tộc văn hóa bên trong càng c u n g loại với tà thần tồn tại nói thực ra tử vong của nó rất nhiều long tộc kỳ thật cảm thấy là chuyện tốt xem g a đồ long dũng sĩ thật đúng là làm chuyện tốt triệu căn khôn gật đầu cười quay đầu nhìn về phía d h o an tại tưởng tượng của ta bên trong d h o an cân nhắc từ ngữ bọn hắn là một đám cao thượng dũng sĩ sớm biết đạ ghi sở sắp khôi phục uy hiếp tập kết tại đến bắc cực địa đại lục cầm trong tay thất lạc mấy trăm năm truyền kỳ vũ khí không tiếc hy sinh tính mạng cũng muốn đem thế giới uy hiếp bóp chết trong trứng nước bọn hắn cường đại chính nghĩa lại không ham danh lợi là một đám chân chính cao thượng anh hùng thật là làm cho ta hổ thẹn tưởng tượng a triệu càn khôn sờ lên cái mũi nhìn xem d họ n hai mắt cười nói ta không có trực tiếp tham dự cuộc chiến đấu kia nhưng lại mắt thấy quá trình thật di hó a nở ánh mắt bên trong lộ ra chờ mong cùng mơ hồ vẻ thất vọng bọn hắn là ai bọn hắn a triệu c à n khôn lộ ra ông ngoại nụ cười hiền lành bọn hắn liền cùng tưởng tượng của ngươi hoàn toàn không giống cắt di hó a nở che lại không sai hoàn toàn khác biệt triệu c à n khôn biểu lộ khoa trương dữ tợn nhưng thật ra là một đám địa ngục các ma làm địa địa ngục các ma di hó a nở cảm giác thế giới quan sụp đổ không sai a triệu c à n khôn vô đủi ngươi nghĩ à ác ma muốn xâm lân chủ thế giới ai là lớn nhất lực cản khẳng định là thần thoại sinh vật a cái nào thần thoại sinh vật tốt nhất giải quyết vậy khẳng định là bị phong ấn đạ gịu sơ lạc cho nên cường đại đám ác ma từ cực địa đại lục giáng lâm vây công đạ gị sờ đem nó giết chết nói như vậy chúng ta cảm giác được phong ấn mới lỏng nhưng thật ra là ác ma giáng lâm ba động đưa đến di họ an a thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp càng phát ra cảm thấy khả năng ngay cả triệu c à n k h ô n đều âm thầm trước t r ư c m ặ cái cô nương tốt đều học xong đ o t đáp thế nhưng là không đúng di họ an những mày vậy cái kia chút để lại vũ khí là chuyện gì xảy ra đều là nhân loại vũ khí còn có thanh kiếm đâu ngươi cho rằng những vũ khí kia là thế nào thất lạc trăm năm triệu càng khôn biên đến nói chắc như đinh đóng cột đương nhiên là bị ác ma trộm được vượt sâu địa ngục đi à. còn có thanh kiếm vì cái gì vừa xuất thế liền đưa tới số lớn ác ma đến v õ đạo đại hội đi lên đoạn bởi vì lúc đầu trong khoảng thời gian này thanh kiếm ngay tại địa ngục đ á m ác ma một mực lại nghiên cứu ô nhiễm nó phương pháp kỳ thật đã thành công hơn phân nửa lại thất lạc ở chủ thế giới cho nên khi nhưng muốn đoạt lại đi triệu c à n khôn càng biên chính mình cũng càng cảm thấy có đạo lý còn có còn có vì cái gì h è n rổ cầm tới thanh kiếm sau sẽ cùng ác ma cấu kết đương nhiên là thanh kiếm đã bị ô nhiễm h è n rỗ lập tức sẽ biến thành ác ma nha đây cũng là địa ngục c âm mưu bởi vì bọn hắn phát hiện chỉ dựa vào địa ngục là không có cách nào triệt để ô nhiễm thanh kiếm cho nên chỉ có từ nhân gian tìm tới chân chính dũng giả dựa vào ô nhiễm dũng giả để hoàn thành đối thanh kiếm sau cùng ăn mòn có đạo lý d ì hò a a nở con mắt trực chuyển những người khác nghe nói cũng nhao nhao gật đầu liền ngay cả chính triệu căn khôn cũng thở phào một cái ở trong lòng m ặ chương n liên liên, nhìn g i ư bốn mươi sáu hắn khẳng định là muốn tới gia hại bệ hạ mắt thấy mấy người bị g i a o động đến đi trệ triệu càn khôn trong lòng đã nhanh cười nghiêng ngựa nhưng mặt ngoài vẫn một mặt nghiêm túc cho nên hiện tại việc cấp bách chính là muốn xử lý chủ thế giới ẩn nút ác ma tìm tới hèn rô đoạt lại thanh kiếm từ trên người hắn tìm tới phía sau ác ma âm u vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào tiểu công chúa hệ lần cảm thấy c u ố n vào một trận đặc biệt kích thích sự kiện bên trong hết sức hưng phấn một bên di ho a nở thì sắc mặt nghiêm túc chờ mong triệu càn khôn trả lời hiện tại triệu càn khôn nhìn một chút mấy người ăn cơm đi ngủ chờ lấy liền cái này đám người thất vọng đang muốn hỏi lại lại nghe tiếng đập cửa vang lên triệu càn khôn kéo cửa ra là đưa bữa ăn người hầu ha ha ha c ơ m tối thời gian đến rồi triệu càn khôn không tim không phổi để lộ bàn ăn hoặc vẫn rất phong phú đi đem các nàng phần cũng đều đưa phòng này tới đi chúng ta muốn cùng một chỗ ăn người hầu nhìn một chút trong phòng người gật đầu đáp ứng một phần phần mị thực được đưa vào gian phòng triệu càn k h ô n trực tiếp vào tay nắm lên một khối thịt nướng liền dồn vào trong miệng đám người gặp hắn bên kia đã ăn được biết hắn không muốn nhiều lời liền cũng bắt đầu bữa tối n ọ thần t đế quốc chỗ vùng băng giá đặc biệt là gió lâm thành hàng năm có gần một nửa thời gian nhiệt độ không khí tại điểm đóng băng phía dưới như thế đặc thù khí hậu tạo thành nọt thần phương bắc đặc biệt ẩm thực văn hóa nặng dầu muối cây độc nhiều súp cùng hầm đồ ăn ham mê rượu mạnh loại thịt phong phú nhưng mới mẻ hòa quả rau quá ít loại này ẩm thực có thể nói là nuôi mỡ không có chỗ thứ hai nhưng là tại rét lạnh địa khu thật dày mỡ có thể giữ ấm rượu mạnh cùng canh nóng có thể khu lạnh bởi vì bỏ được gia vị thức ăn hương vị mười phần có lực trúng kích để cho người ta đặc biệt dễ dàng thỏa mãn ăn uống no đủ về sau triệu càn khôn đem những n à y khách không mời mà đến đều đổi ra khỏi gian phòng của mình sau đó nằm ở trên giường bắt chéo hai chân t h ử phát địa cầu tiểu khúc được không hài lòng đầu mùa đông gió lâm thành đêm tối giáng lâm đến thật nhanh bữa tối thời gian cơ bản sắc trời đã tối xuống bảy tám giờ đối với không nỡ ngọn nến cùng ngọn đèn dân chúng tầm thường cơ bản cũng là giờ ngủ nhưng là hoàng cung đương nhiên sẽ không vì như thế chút điểm tài chính chi tiêu mà lo lắng cứ việc sắc trời bên ngoài đã đen như mực nọt mặc ạ đại n vẫn tại trong thư phòng phê duyệt văn kiện. đế tại thư duyệt phê m dù có chuyên môn khu vực làm việc nhưng là đại đế như cũ thích tại chính mình phòng khách đổi thành trong thư phòng công việc người khác hỏi nguyên nhân hắn kiểu gì cũng sẽ trả lời nơi này càng yên tĩnh có thể để cho hắn bài trừ t ạ c nghiệm làm ra càng sáng suốt quyết đoán nhưng chỉ có chính nàng biết ở lại đây vẻn vẹn bởi vì cách phòng ngủ gần m t tùy mỏi thời c ó t dù là m nọt tri mạng đại đế hiện tại duy nhất nữ nhân nhưng hoàng phi cuối cùng không phải hoàng hậu hoàng hậu là có thể cùng hoàng đế nói chuyện ngang hàng đế quốc tôn quý nhất nữ tính là ô mạng đại đế chính thê có được gần với đại đế địa vị muốn gặp trượng phu của mình cũng không cần loại này lễ nghi phiền thức mà hoàng phi c à nếu g giống là hoàng là đ hợp pháp tình phụ, hoàng h tít tóc địa vị xa kém ậ như ì n hoàng, hậu, nhìn thấy hoàng đế cũng cần tất cung tất kính, càng tiếp cận thấy tất tất tiếp t h đế ợ n quan、hệ. Nếu như g hạ hệ. cấp không nhìn cùng hoàng đế tình cảm thân sơ hoàng phi địa vị còn xa không bằng tay cầm quyền cao đại quý tộc thậm chí tại một chút công chúng trường hợp gặp nhau hoàng phi là muốn trước hướng những quý tộc này hành lễ nếu là đối mặt hoàng hậu vô luận cỡ nào tôn quý quý tộc cũng muốn dẫn đầu biểu thị tôn kính cái này không chỉ là một cái danh phận khác nhau cũng không phải xem ở hoàng đế mặt mũi hư giả khách sáo phải biết lịch đại hoàng hậu phía sau cơ bản đều có cái này một cái gia tộc khổng lồ trèo trống bình dân cùng tiểu quý tộc nhà nữ nhân bị hoàng đế coi trọng cố sự tại các loại người ngâm thơ rong dưới ngòi bút là được hoan nghênh nhất đề tài nhưng hiện thực thường thường là không có như vậy lắm ạ có thể gả cho hoàng đế nữ nhân tất nhiên mang theo đủ để dung chuyển đế quốc của hồi môn nọt mạn đại đế có chút n h ư mày chính mình hôm nay có vẻ như nói qua không cần nàng tới hầu hạ nhưng dù sao cũng là chính mình phi tử hiện tại cũng không phải bề bộn nhiều việc để cho nàng đi vào đi theo cửa phòng mở ra hoàng phi bưng một bàn hoa quả đi vào thư phòng chỉ ậ m mản mặt, mang một ma mới mẻ. Hoàng phi phụ thân, là đế quốc nam một dãi dựa duy lãnh đi tới sai người tới hái phi hải, vi nơi đây đường để đế địa độ đế nọt trước thân ta trì thân, tộc, thấp, trọng trong. hạng, nó còn xuống Hoàng duyên sản sinh quả, quả quốc quốc c bệ bộ phụ hộ hoa pháp, phụ khá hoa h yếu là là là vào vừa quý bất quá thế giới này vận chuyển hiệu suất vẫn là quá thấp coi như lợi dụng khinh khí cầu có thể bảo chứng không mục nát tiêu đắt đỏ phí tổn cũng không phải bình dân gồng gánh nổi nhưng hiển nhiên nọt m ạ n đại đế sớm đã không cảm thấy kinh ngạc đưa tay cầm bút lên một viên nho bỏ vào trong miệng mùi vị không tệ xem ra năm nay phần rượu nho cảm giác sẽ tốt vô cùng ta cần sớm đội một chút hoàng phi nở nụ cười xinh đẹp chờ phụ thân nhà máy rượu n ư ớ g tốt ta để hắn chọn lửa tối cao phẩm chất cho ngài mang đến nọt m ạ n đại đế cười cười đưa tay ra hiệu hoàng phi ngồi ở trên ghế salon bông xuống mâm đựng trái cây người tìm đến ta không chỉ là để cho ta nếm thử hoa quả bệ hạ thật sự là anh minh hoàng phi nửa khích lệ nửa nhũng n ị u nói hôm nay cái kia vô lễ người đông phương là được bệ hạ ý chỉ trong hoàng cung khắp nơi hồi nào sao Triệu c ă ngươi côn. Nói màn nhữ n l mày, một hắn không phải n g ờ i đ n g ả n Ngươi cũng biết hiện tại toàn bộ đại lục đều bao phủ tại ác ma cùng bất tử tộc c ơ m ảnh bên trong nghe nói hắn là đối phó loại sự kiện này chuyên gia ta cố ý cầu hắn giúp ta kiểm tra một chút hoàng cung làm sao hắn mạo phạm đến ngươi rồi đâu chỉ đâu hoàng phi gắt giọng hắn căn bản cũng không đem ta để vào mắt cũng không đem bệ hạ ngài để vào mắt nghe nàng nói như vậy n ọ t mạn đại đế như có như không nhìn sang giá sách nơi hẻo lánh bên trong kia bản xẻ xì nhã phu nhân nhẹ gật đầu điểm ấy ngươi cũng là không có nói sai cho nên a hoàng phi n h t lên tiểu xào miệng ta hoài nghi hắn đối bệ hạ đối hoàng thất đều như đổ làm l o ạ n đâu ồ nót mạng đại đế lắc đầu cái này không đến mức đi dù sao hắn là cùng di h ó a n ở cùng đi nữ thánh kỵ sĩ phong đức ta cảm thấy vẫn là đáng tin cậy mà lại hắn từ đầu đến cuối cũng không có biểu hiện ra ác ý đại đế thầm nghĩ nói cái kia nữ kỵ sĩ hoàng phi hừ lạnh một tiếng gia tộc của nàng tất cả đều là ác ma làm sao còn có thể tin tưởng đâu ta hoài nghi chính là nàng sai sử cái kia vô lễ r a hỏa muốn tới gia hại bệ hạ gia hại ta nọt mạng đại đế cười nhu v a i làm sao ra hại thì như dạng này hoàng phi n g ư ớ khí đột nhiên âm lãnh x u ố n g dưới chương 4 ố n hoàng cung ma ảnh thì như dạng này nương theo lấy hoàng phi âm lanh thanh âm nọt mạng đại đế nhạy cảm chú ý tới nguyên bản canh dự ở cổng cái kia tiến h ậ u đột nhiên ngã trên mặt đất hoàng phi trạng thái không đúng đại đế kinh ngạc nhìn về phía cái này cùng mình cùng một chỗ sinh sống năm năm nữ nhân phát hiện nàng hai mắt xích hồng cái chán sinh ra lân phiến cùng đoàn rác ngón tay cũng sinh ra sắc bén móng tay giữa nganh múa vớt hướng chính mình đánh tới nhưng là đại đế cũng không bối rối thuận tay rút ra bội kiếm nên chiến nọt thân người đế quốc lấy cao lớn dung manh lấy sưng bởi vì thể trạng c ư ờ n g kiện treo lên trượng lai không biết e ngại thậm chí bị quốc gia khác người cười s ư n g là chiến đấu dân tộc mà thân là chiến đấu dân tộc hoàng đế nọt mạn đại đế đương nhiên không có khả năng tay c h ó i gà không chặt sự thật vừa vặn tương phản nếu như không tính ma hóa gì nhận, nọt h mạn hẳn là sáu quốc hoàng đế bên trong sức chiến đấu cao nhất mặc dù không có tham gia qua chiến sĩ hiệp hội ngũ gia chứng nhận nhưng rất nhiều người tin tưởng vị này thường xuyên ngự giá thân trinh hoàng đế đã có so sánh thánh kỵ sĩ thực lực chỉ là một cái át ma nghĩ ám sát hắn thật là có điểm suy nghĩ nhiều đại đế d á n chắc cánh tay phát lực bội kiếm quẹt cho một phát mỹ lệ đường vòng cung t h ẳ n g bổ về phía yêu dị hoàng phi thế nhưng là ken một tiếng mũi kiếm thế mà bị hoàng phi móng tay chặn chẳng lẽ là cao dai át ma đại đế trong lòng run lên rút kiếm lui lại thế nhưng là dưới chân mềm l ú n vậy mà té ngã trên đất không phải là đối thủ quá mạnh là chính mình trở nên yếu đi đại đế kinh ngạc phát hiện chính mình căn bản không còn chút sức nào liền ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ lỗ thai cũng chẳng phải linh quang ta bị hạ độc là là viên kia nho vấn đề là lúc nào ta hoàng phi lúc nào bị ác ma ô nhiễm vẫn là nói nàng vốn chính là năm năm qua ta một mực tại cùng ác ma nọt man đại đế trong lòng trấn kinh nhưng lại bất lực phản kháng hoàng phi tới gần đại đế chỉ cần ngươi chết nọt thần đế quốc cùng sư tâm đế quốc liền tuyệt không hòa giải khả năng ngài liền an tâm đi đi phát ra sau cùng tuyên n ôn hoàng phi khỏe miệng một mực n ư ớ đến bên hai lộ ra răng nanh sắp bén hướng phía hư nhược đại đế đánh tới nhưng vào lúc này giá sách bên trong đột nhiên sinh ra đầu đầu dây leo bộ rễ siêu siêu phóng tới hai đầu cuốn lấy hoàng phi hai tay còn lại thì đem một bản trang địa vẽ lấy tuyệt mỹ phụ nhân tiểu thuyết đỉnh ra xé xì、si、nhã phu nhân nọt màn đại đế thấy được kia quen thuộc trang địa trong lòng lấy làm kinh hãi ma hóa hoàng phi gào thét một tiếng ra sức dây ruộng ý đổ tránh thoát dây leo trói buộc thừa dịp công phu này những cái kia bộ rễ vụn vặt điên cồn g phun trào đem quyển sách kia bao vào ở bên ngoài cuốn quanh hợp lại thành hình người theo cuốn quanh càng phát ra chặt chẽ cành ở giữa dung hợp lẫn nhau mặt ngoài càng phát ra bóng loáng hoàn toàn nhìn không ra hợp lại vết tích cấp tốc buộc vòng quanh một cái tư thái lời biếng r á n g người nổi bật nữ tính đây là đại đế kinh ngạc đến phát hiện ngoại trừ làn da hiện ra vật liệu gỗ nâu n h ạ t trải rộng hoa văn bên ngoài đây quả thực liền cùng s ẻ s ỉ á phu người trang địa mỹ nhân giống nhau như lúc quyền tiểu thuyết này có thể tại sáu nước bán chạy ngoại trừ đề tài câu người trong văn học hàm quá cứng bên ngoài còn có một đại công lao ngay tại ở tinh mỹ tranh minh họa nghe nói là ý ly ông trứ danh họa sĩ tác phẩm hắn vẽ ra chế sẹ xỉ nhã phu nhân sinh đẹp không gì sánh được nhưng g k tựa hồ là hưởng ứng nguyện vọng của hắn tượng gỗ khắp cả người sinh ra bao quanh đoá hoa cánh hoa hôn hợp lưu lại màu nhạt thuốc màu vì tượng gỗ nhiễm lên nhan sắc phủ lên hoa văn tóc đen nhánh tự hồng sắc đôi mắt trắng nón lộ ra phấn hồng làn da còn có tung bay theo gió tay áo sinh động như thật sẻ xỉ nhã phu nhân c h ậ m rãi đi tới đại đế trước mặt xoay người xem xét sau đó nâng lên mặt của hắn đưa tay điểm tại đại đế trên ngôi đầu ngón tay bài tiết ra giải độc chất lỏng chảy vào đại đế trong miệng để thân thể của hắn tê liệt cảm giác dần dần biến mất khôi phục năng lực hành động lúc này biến dị hoàng phi đã tránh thoát dây leo trói buộc gào thét nào tới đ ố i sẻ xỉ nhã phu nhân vung ra móng đ ố t s ắ c bén thế nhưng là sẻ xỉ nhã phu nhân cũng không quay đầu lại xoay tay lại bắt lại biến dị hoàng phi thủ đoạn tia lực lượng cường đại để ma hóa quái vật cũng vô pháp tránh thoát sẻ xỉ nhã phu nhân vung quay người trở lại cười khanh khách nhìn xem nhẹ răng trận mắt hoàng phi đưa tay chính là một cái miệng rộng ba một tắt này đánh cho hoàng phi miệng đầy răng nanh răng nhọn đều tứ tán vẩy ra vỡ ra gương mặt sưng lên láo cao giấu năm ngón tay có thể thấy rõ ràng giết người biến dị hoàng phi quay đầu tiếp tục gào thét nên đón nàng lại là phản rút trở về bàn tay n g ư ơ i cái quái vật này biến dị hoàng phi còn không khuất phục xệ xì á phu người cũng không k h á c h khí một tay bắt l ấ y kêu ma hóa hoàng phi đầu lên một cái khắc tinh tế trắng non bàn tay lốp bốp lăn qua lộn lại rút thấy vừa mới hồi phục thể lực đại đế đều có chút không đành lòng mặc dù xẻ x ỉ nhã phu nhân không có phát ra âm thanh nhưng nọt mạn chính là ẩn ẩn cảm thấy nàng một bên rút trong miệng còn vừa mắng tiểu tiện nhân tiểu yêu tinh yêu diễm tiện hóa thối hồ ly tinh loại hình nữ nhân ở giữa xé bức thật đáng sợ trường quản lấy bao la lãnh thổ có được so sánh ngũ giai thực lực nọt mạn đại đế nghĩ như thế đến ta sai t h a cho ta đi rốt cục tại bản thai tẩy lễ phía dưới ma hóa hoàng phi rốt cục khuất phục vậy mà hồi phục hình người quỳ trên mặt đất che lấy hồng hồng gương mặt ô ô khóc cùng lúc đó tại hoàng cung các nơi mấy cái địa phương đều có người đột nhiên ma h ó a biến lính dị đang muốn đả thương người liền bị không biết nơi nào chui ra ngoài từ nhanh cây đoá hoa phiến lá dây leo chở một chút tạo thành quái vật chế p h ụ trong hoàng cung khắp nơi loạn thành một đống khôi phục thể lực đại đế cũng nghe ra đến bên ngoài rối loạn từ bên ngoài thị vệ chỗ biết được tình huống về sau lập tức can bài đem những này ma hóa người toàn bộ bắt lại đưa đến trên đại điện đồng thời cũng phái người đi mời di họ an cùng triệu càn k ô n chờ di họ an đổi tới trước điện lúc phát hiện nơi này đã áp đẩy các loại ma hóa biến dị nhân loại có chút hẳn là bị ma tộc lây nhiễm có chút dứt khoát chính là lộ ra chân thân ác ma trên thân đều c u ố n quanh lấy quỷ dị dây leo cùng nhánh cây mà trong đó bắt mắt nhất chính là quần áo lộng lẫy nhưng là đầu tóc dối b ờ i khuôn mặt xương đỏ còn tại lao nước mắt hoàng phi điện hạng bất quá kỳ quái là trên người nàng không có c u ố n quanh dây leo áp lấy nàng cũng không phải vệ binh mà là một vị x i n h đẹp phu nhân đại đế đây là nhanh như vậy liền tóm lấy nhiều như vậy ác ma còn cứu mạng ta nhìn thấy những cái k i a quấn quanh tây mây di ho an ở liền đoán được là triệu càn khôn làm chỉ là không biết hắn đi dạo qua một vòng làm sao lại cầm ra nhiều như vậy ẩn tàng ác ma đâu lại nhìn triệu càn khôn củ cải lớn mặt không đỏ không bạch tiến lên một bước chút chuyện nhỏ này đều là ta phải làm n ó i mạn đại đế nhẹ gật đầu như vậy những này ác ma muốn làm sao xử trí phải chăng muốn toàn bộ nói đến đây hắn vẫn còn có chút không tôi nhìn thoáng qua chính mình hoàng phi mặc dù không biết nàng vốn chính là ác ma vẫn là về sau bị lây nhiễm nhưng dù sao cũng là nhiều năm như vậy vợ chồng đại đế trong lòng vẫn là không cần triệu càn khôn cười ha ha thuần trùng ác ma nha giết chết coi như xong trong này có một ít vốn là người bình thường chỉ bất quá bị ác ma ô nhiễm ta có thể cứu lại được triệu càn khôn không hiểu sinh mệnh ma pháp nhưng thế giới này cây hạt giống thế nhưng là dùng quá tốt cơ hồ có thể mô phỏng bất luận cái gì chất hữu cơ chỉ cần cho hắn thấy qua tất cả thực vật đều có thể phục chế chỉ cần cho hắn nghiên cứu một chút đại bộ p h ậ n động vật thể nội kích thích tố hắn cũng có thể hợp thành chị nổi bệnh đến kia là tương đương thuận tiện mà ở lao n g triệu n n cũng bao trước đó thế nhưng là nghiên cứu qua truyền kỳ thậm chí thần thoại ác ma cho nên hắn rất nhanh liền lợi dụng nhánh cây đâm vào những cái t i a u ma hóa trong cơ thể con người giúp bọn hắn thanh trừ bị ô nhiễm bộ phận so với cả lẹn gia tộc những cái kia tiên tiên mang theo ma huyết vấn đề nhi đồng những n à y hậu thiên bị ô nhiễm muốn lại càng dễ đối phó thanh trừ về sau liền sẽ không tái phát mắt thấy chính mình hoàng phi cũng bị thanh trừ ma huyết liền đánh liên tục đoạn răng đều dài trở về nọt mạn nhẹ nhàng thở ra tự mình đưa nàng đỡ lên mà triệu càng khôn một ngón tay vang k i a sẻ xì nhã phu nhân cũng chầm c h ầ m tiêu tán thấy đại đế tựa hồ có chút đau lòng cùng không bỏ ạ hệ số ngươi đạt ngươi có thể làm ta sợ một chết đại đế đỡ chính mình phi tử mà hoàng phi nhưng thật giống như cái gì đều không nhớ rõ chẳng qua là cảm thấy mặt có chút sưng bậy hạ đến cùng xảy ra chuyện gì ta giống như làm cái giấc mơ kỳ quái không có việc gì đều đi qua đi qua đại đế an ủi thế nhưng là đột nhiên hắn nhớ tới cái gì chờ một chút ta tiểu công chúa đâu ngươi nói y vi nhi ạ nghệ s ộ p ngươi đạt ta nhớ được nàng sớm bị hầu gái d i ấ u ngủ bất quá tựa hồ ấn tượng có chút mơ hồ ta không phải nói cái này đại đế tâm tư thay đổi thật nhanh nhìn về phía triệu càn khôn ánh mắt bên trong lộ g i xin giúp đỡ ta biết triệu càn khôn nhũ lông mày n đại, đại, cái gì? Cái gì? đại đế đột nhiên g sớm bị trong lòng dân lên dự cảm không tốt nhanh đi hoàng phi tầm cung một đoàn người lập tức lên đường rất nhanh liền tới hoàng phi phóng khách còn không có không đại, đại đế lập i tức xông vào phòng khách phát hiện mấy vị hầu hạ hoàng phi cùng công chúa hầu gái đều nằm trên mặt đất không biết sống chết cửa phòng ngủ mở có hai cây dây leo từ phòng khách mặt đất tiến vào phòng ngủ bên trong chuyền đến trận trận quái dị động tĩnh một cái hầu gái ngồi tại cửa ra vào hoảng sợ hét to ngồi dưới đất dùng cả tay chân hướng lui về phía sau nhìn một chút các nàng tình huống đại đế phân phó sau đó chính mình nhấc lên bảo kiếm nhanh chân đi tiến vào phòng ngủ chỉ gặp mở tối trong phòng ngủ từ ngoài cửa ngoài cửa sổ luồn vào đến mấy cây thô to dây leo g i a o nhau trói buộc một đứa bé lớn nhỏ quái v ậ t quái v ậ t kia toàn thân xích h ồ n g đầu có hai sừng hai mắt đen nhánh không nhìn thấy t r ò n g trắng mắt miệng một mực vỡ ra đến bên hai miệng đầy răng nanh răng nhọn màu đỏ tím le lưới ra vung lại động tứ chi càng là không bình thường vặn vẹo lên ra sức dãy r ồ lấy có thể nghĩ nếu như không có cái này mấy cây sợi đ ằ n g cái này tiểu quái vật chỉ sợ đã tạo thành một trường giết chóc đây là nữ nhi của ta đại đế mở to hai mắt nhìn mặc dù đã hoàn toàn thay đổi nhưng hắn vẫn là từ cái này tiểu quái vật trên cổ dây chuyền nhận ra thân phận kia là hắn đưa cho nữ nhi trăng tròn lễ vật mà anh triệu c a n khôn gật đầu nói liên quan tới nó giới thiệu ta nghĩ ngài tại tuyệt vọng niên đại quyển sách kia bên trong hẳn là thấy qua đại đế nhìn thoáng qua một bên run lẩy bẩy hoàng phi nhẹ gật đầu có thể đem nó chấn an xuống tới sau triệu c à n khôn đánh một ngón tay vang trong đó một cây cây mây đâm vào tiểu công chúa thể nội bái vật này triệt để yên tĩnh trở lại thậm chí có biến về nhân loại trạng thái dấu hiệu cảm ơn ngài trợ giúp nọt m ạ n đại đế triều lấy triệu càn khôn có chút bái sau đó đối di họ an nói tiếp xuống mời mấy vị trở lại khách phòng làm sơ nghỉ ngơi từ chúng ta chính nọt thần đến xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc đi di họ an nhìn một chút triệu càn khôn đạt được khẳng định ám chỉ về sau gật đầu đồng ý trên đường trở về di họ an nhìn không được hỏi cái kêu ma anh là cái gì ma anh là nhân loại cùng ác ma kết hợp về sau sinh hạ hài nhi cũng chính là ấu niên kỳ bán ma cái này sao có thể di hó an không hiểu ngươi không phải xác định đại đế cùng hoàng phi đều là nhân loại sao đây chính là vì cái gì đại đế để chúng ta rời đi hắn muốn tự mình xử lý triệu càn khôn cười ha ha đây coi như là g i ả sự nha chẳng lẽ di hó an lúc này mới minh ngộ ngươi ngay từ đầu liền biết cho nên chuẩn bị kỹ càng lại nói ngươi là thế nào để những cái kia ác ma lộ ra chân ngựa lại là làm sao bắt ở bọn chúng cái này sao Triệu chương à n k ô n ha ha c ờ i nói, n g ư i cho r ằ ta trong một hoàng cung cái này một vòng là cái bốn ạ dạo.、Ta、tại c h h đi Ta p g thùng dầu bên trong, gia nhập có thể kích thể mươi a tính vật chất, tại hoàng cung tám ngân lĩnh tân bí. dầu di hó an a lúc này mới nhớ tới nọt thần đế quốc đ ồ ăn nhất rõ rệt đặc điểm chính là dầu lớn chỉ cần ăn cơm tự nhiên sẽ hấp thu triệu càn k h ô n thêm liệu không đúng di hó an a đột nhiên kịp phản ứng tiểu công chúa còn chưa đầy tuổi tròn còn đang bú sữa a mà lại vạn nhất có cái khác chưa ăn cơm người chẳng phải tránh thoát loại bỏ rồi triệu c à n khôn cười ha ha yên tâm ăn dầu của ta nếu như là ma tộc liền sẽ hiện ra nguyên hình nhưng nếu như không phải những này thành phần sẽ theo mồ hôi bài suất bên ngoài cơ thể trong không khí bay hơi bị người ngửi được đồng dạng sẽ sinh ra tác dụng trong hoàng cung có bao nhiêu ăn dầu nhân loại liền có bao nhiêu phát ra kháng ma khí vị thuốc làm sạch không khí di hó an a nghe nói nhẹ gật đầu cứ như vậy ma tộc tự nhiên không chỗ trái thân dứt khoát cái này một cái ma anh không có gì trí lực triệu c à n khôn cười nói cảm giác trạng thái không đúng chỉ có thể bản năng lây nhiễm bên người thân cận nhất mẫu thân mà hoàng phi bị lây nhiễm về sau tâm linh và mẹo trong lòng góp nhặt đối hoàng đế bất mãn đối ta hoán hận còn có ma tộc họa loạn bản tính đều bạo lộ ra vậy mà quyết định muốn ám sát đại đế giá họa chúng ta bất quá cũng nhiều thua thiệt điểm ấy để đại đế thiết thực thấy được gần tàng n g uy hiếp người muốn mượn binh cũng không xa trở về ngủ đi di hó a nờ nhẹ gật đầu về tới khách phòng một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau di hó a nờ thỉnh cầu gặp mặt nọt m ạ n đại đế nhưng lại bị cự tuyệt đại đế ngay tại tiếp đai đến từ ngân lĩnh đế quốc sứ thần ngân lính đế quốc di hó a n ở xưng sở nọt thần đế quốc không phải cùng ngân lính đế quốc đang giao chiến sao cho nên mới có sứ thần tới chơi phụ trách tiếp đãi mấy người cung đình huân tước hồi đáp nghe nói hệ vạn nổ nữ vương cố ý cầu hòa cho nên phái sứ thần đến đây là nửa đêm hôm qua đến gió lâm thành sáng sớm hôm nay liền đi bái kiến đại đế di hó a n ở nhẹ gật đầu nàng hiện tại đại biểu quốc quân không tốt đi lẫn vào mặt khác hai nước ở giữa sự t ì n h chỉ có thể t r ư ớ c trở. ngân lính đế quốc sứ thần nghe di hó a nờ thuật lại chịu càn khôn nhữ nhữ mày một bên sở tạm ỉ nhữ mày ngân linh đế quốc đã trải rộng từ linh đại quân đi sư tâm đế quốc cùng n ọ t thần đế quốc hai nước quân đội đều bị đánh lui lúc này cầu hỏa ngân linh đế quốc tử linh bộ đội không phải mấy năm này mới có nói chuyện lại là lão hồng long an g i ờ dê vài thập niên trước ngân linh đế quốc trận kia náo động tuổi nhỏ hệ vạn nô chính là đạt được người sói nhất tộc trợ lực mới bình định nội loạn có việc này h ệ lẩn s ơ tan ỉ cùng di hó an ở đều lấy làm kinh hãi năm đó ngân linh đế quốc nội loạn là đại lục một kiện đại sự bọn hắn đều có chỗ nghe thấy nhưng là chỉ biết là năm đó hệ vạn nô công chúa bây giờ nữ vương cường thế trở về mới ổn định trong nước thế cục đến nỗi một cái mười mấy tuổi thiếu nữ là như thế nào đoạt lại hoàng bị nắm giữ đại quyền một mực là t r u y ề n kỳ đồng dạng bí mật mà năm đó trải qua đoạn lịch sử kia an g i ờ dê lại nói ra trong đó tân bí năm đó ngân lĩnh nội l o ạ n hoang thất lọt vào quân phản loạn truy sát vẹn vẹn hệ vạ nộ một người chạy thoát trốn vào phương nam rừng tây dưới cơ duyên xảo hợp đặt được người sói nhất tộc che c h ở ta nơi ở tại hồng long núi lửa bay qua n ọ thần nam bộ lam mũ bờ biển chính là lang tộc lãnh địa cùng lang tộc quan hệ cũng không tệ cho nên biết đoạn lịch sử này khó trách hệ vạn nổ nữ vương từ phương nam phát tích một đường bắc thượng đánh đầu thằng đó di họ an nhẹ gật đầu nguyên lai là đạt được lang tộc trợ giúp nào chỉ là trợ giúp an giờ dê cười lắc đầu hệ vạn nổ nữ vương thậm chí đạt được lang tộc bi chuyển cũng thu được hóa thân thành sói năng lực cái gì di họ an hệ lần cùng sở tan h i giật nảy cả mình hệ vạn nổ nữ vương cũng là người sói đây chẳng phải là không sai an giờ dê nhẹ gật đầu sớm tại hai mươi lăm năm trước hệ vạn nổ liền đã tính là không chết sinh vật sáu cốc chi bên trong lại có một vị hoàng đế là bất tử s i n hệ vật. mắt đột Di liền i Hò ánh chuyển, h A N n ê vạn nổ nữ vương là bất tử sinh vật mặc dù hơn hai mươi năm gần đây đều không có xảy ra vấn đề gì nhưng bây giờ tử thần khôi phục khó đảm bảo vị này nữ vương sẽ không phản chiến phải biết sạ l ạ t lời khai bên trong thế nhưng là nói ngân lĩnh đế quốc tính vào tử thần phạm vi thế lực an giờ d cùng a x o á lưu lại bảo hộ hệ lần triệu c à n khôn di họ a n cùng sở ta n g h một đường hướng chính điện tiến đến ven đường lọt vào ngăn cản triệu c à n k h ô n trực tiếp triệu hắn cây mây đem những võ sĩ kia cùng quan viên t r ó i ở trên tường rốt cục một đường đi vào chính điện đẩy cửa vào đúng lúc này bọn hắn thấy được một màn kinh người chỉ gặp đại điện bên trong vệ binh ngã đầy đất nọt m ạ n đại đế cầm trong tay trường kiếm liên thủ với c a m a z o n đang cùng một vị toàn thân đen nhanh kỵ sĩ rằng co mà đại điện chính giữa đứng đ ấ y một vị dáng người thòn g ầ y nam nhân đang tay cầm trường kiếm đâm về kia c h e kín gấu tuyết ra hoàn toàn triệu càng Khôn không biết hắn muốn làm gì nhưng là bản năng cảm thấy không đúng đưa tay bắn ra hai đầu cây mây có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước theo k e n một tiếng vang trường kiếm đâm vào hoàn t o à n một đạo năng lượng kinh khủng bạo phát đi ra chẳng những sông bay nọt màn đại đế ca ma z o n cùng cái kia hắc kỵ sĩ liền ngay cả triệu càn không n h n g cây mây cũng không đâm vào được đây là cái gì mắt thấy kia năng lượng kinh khủng m á h liệt triệu càn k h ô n m n o mắt lại đưa tay triệu hoán ra thô to thân cây phản phất công thành truy đồng dạng truy đi lên một tiếng ẩm vang t h ô to thế giới thụ làm đụng vào không thể phá vỡ năng lượng trên vách tại vô hạn linh thạch cường đại khu động lực dưới cây kia làm vậy mà thật phá vỡ năng lượng mười thế nhưng là vừa cắm đi vào liền bị lực lượng c u ồ n g bạo phá vỡ phân giải hóa thành m ộ t mịn dù là thế giới thụ củi khô cũng không chịu nổi lực lượng kinh khủng này cái này không đơn giản a triệu càn khôn cũng không nhịn được hết mắt trên thế giới này có thể gây nên hăn chú ý lực lượng cũng không nhiều sợ hai than phục ở giữa cái kia năng lượng đột nhiên rút về toàn bộ đặt vào trường kiếm k i a bên trong triệu càn khôn lúc này mới thấy rõ k i a vậy mà là thanh kiếm đoạt cương chỉ bất quá lúc này đoạt cương không giống nguyên bản như thế giản dị vô hoa mà là ẩn ẩn quan hoa lưu chuyển mặc dù hình dạng không thay đổi nhưng nhìn lại lộ ra một ra chương điệu t ấ p hoa Thanh Hoa chú An lệ. tới t cũng kiếm. Di ý r kiếm kia bốn mươi chín dũng giả, giả, Khôn giả hiện thân mắt thấy cơn bão năng lượng lắng lại đại điện bên trong đám người phóng tầm mắt nhìn tới đã thấy cái k i a n g ư ờ i đông phương trên mặt lộ ra một vòng âm trầm tiếu dung triệu càn khôn người đông phương nhìn c h ầ m c h ầ m vừa đi vào đại điện triệu càn khôn cười đến càng thêm sán lạ lộ ra hai hàng trắng toát răng ngươi nhận ra ta triệu càn khôn xứng sở đã thấy k i a n g ư ờ i đông phương rút ra đoạn cường ta thay hẹn rổ ân cần thăm hỏi ngươi nói c ư ơ đoạn cương sông thẳng lên đến triệu càn khôn n h ư ớ g mày hai tay vung lên trên nắm tay cấp tốc bao trùm cây giáp hướng phía t i ê người đông phương đánh qua đối thủ là thần thoại cao thủ triệu c à n khôn đối chiếu lấy v õ thần l ự c đạo đánh ra một kích này v â n h kia thánh kiếm người nắm giữ bay rất ra ngoài đ ụ n g ngã lăn mấy tấn nặng hoàn toàn đập nát phía sau vết tường liên tiếp đụng thủng mười mấy mặt vết tường bay thẳng suất cung điện cái này triệu c à n khôn nhìn xem quả đấm mình bên trên có chút bốc khói cây giáp có chút kinh ngạc như thế không chịu nổi một kích ra không đúng hắn là mượn cơ hội đào tẩu nghĩ tới đây triệu c à n khôn cây giáp toàn thân bao trùm đối bên người di họ an ở cùng sở t ạ n h ỉ phân phó một tiếng bắt lấy cái kia hắc kỵ sĩ sau đó thuận kia người đông phương ném ra tới động một phí ra ngoài rất m a u tìm đến chống thanh kiếm quỳ xuống đất thở dốc cái kia người đông phương không hổ là để hẹn rổ kiên kỵ nam nhân xác thực lợi hại người đông phương cười ha ha đứng vậy đối triệu c à n khôn đưa tay phải ra chính thức nhận thức một chút ta gọi cao k i ề u triệu c à n khôn cư cao lâm hạ nhìn xem hắn điều khiển đại bằng chi lực chậm rãi hạ xuống đưa tay cùng hắn giữ tại cùng một chỗ nói cho ta ngươi vừa mới đang làm gì hẹn rỗ lại tại chỗ nào đừng một lần hỏi nhiều như vậy vấn đề mà cao kiểu cười khằng khặc quái dị coi như ta nói người d á m cam đoan ta nói đến chính là thật triệu càn khôn nhữ mày trên tay đột nhiên tăng lực đem cao kiều tay phải bóp biến hình thậm chí phát ra g i ậ n người cách tâm thanh thế nhưng là cao kiều vẫn như cũ trên mặt tiếu dung p h ả n phất bị bóp nát căn bản không phải là của mình tay đồng dạng t ê n đ i ê n triệu càn khôn vung lên tay trái chiếu vào mặt của hắn chính là một bàn tay ba một tát này đánh cho cao kiều đầu kém chút bay ra ngoài cổ mất tự nhiên vặn vẹo lên liền ngay cả d a mặt đều xé mở một khối lớn lộ ra xuống mặt màu s á n bộ phận cơ t h ị còn có màu ngà sữa huyết dịch các loại màu s á n cơ bắp màu ngà sữa huyết dịch triệu càn khôn xứng sở công phu cái này cao kiểu cổ vang lên kèn kẹt, kẹt đem đầu chỉnh ngay ngắn tới nghiêng lệnh cái cằm hồi phục ra mặt tự lành một đôi mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m triệu càn khôn nết miệng cười nói ngươi s á t thực so với ta mạnh hơn là một nhân loại đã rất đáng gầm rồi nhưng là thật có lỗi muốn giết c h ế t ta chỉ sợ chẳng phải dễ dàng còn có hay không khác thủ đoạn nói không chừng ta sợ liền sẽ nói cho ngươi biết đâu tự lành năng lực triệu càn khôn nhíu lông mày hư lạnh một tiếng há miệng ra hết hầu chỗ sâu lóe qua một vòng ánh lửa thái cổ long thổ thức cho dù ngươi tự lành năng lực lại thế nào lợi hại đốt thanh cho nhìn ngươi như thế nào trả lời được rồi quá tuyệt vời cao kiều mở to hai mắt nhìn toàn thân không cầm được run rẩy không nghĩ tới trên đời này còn có có thể để cho ta sinh ra tử vong dự cảnh tồn tại trước đó liền xem như hẹn rộ cũng chưa từng làm được ngươi thật quá tuyệt vời cái tên điên này chỉ là một vị tán thưởng nhưng lại căn bản không có sợ hãi đối với loại người này triệu càng không biết uy hiếp là không có tác dụng gì không bằng trực tiếp xử lý chiếm thanh kiếm hẹn rộ tự nhiên sẽ xuất hiện nhưng lại tại hắn long tức sắp ra miệng trong náy mắt k i u cao kiều trong tay thánh kiếm đột nhiên động một cái trực tiếp xuyên qua triệu càn khôn thân thể ở bên phần bụng lưu lại một cái dọa người vết thương về sau hướng phía trên bầu trời bay đi đột nhiên kịch liệt đau nhức để triệu càn khôn không nhịn được ho một tiếng tích xúc đến một nửa long tức vậy mà thu về túi đầu nhìn mình phần bụng máu tươi cốt cốt chảy ra nhuộn đỏ phía ngoài cây giáp chính mình thế nhưng là mặc vào cây giáp a đây chính là thế giới thụ tài liệu thế mà dễ dàng như vậy điện liền bị xuyên thấu rồi triệu càn khôn sinh ra một viên hồng quả ngất vào cảm nhận được miệm vết thương ở bụng khép lại h ắ triệu n càn không về hít khôn mắt b đưa tay vung lên kia cao kiểu lăng không trùng điệp một quất thoáng một cái dùng tới cốt mạch thiên diễn chất lực mặc dù không có rút đến địa phương nào nhưng lại vung đến cái này cao kiểu toàn thân xương cốt đức tướng khúc giống như một khối vải rách đồng dạng tê liệt trên mặt đất dù cho là có tự lánh năng lực sợ cũng muốn khôi phục một hồi triệu căn khôn trên nóc nhà hẹn rộ c ư cao lâm hạ nhìn qua triệu căn khôn trận trận cười lạnh ngươi bản lĩnh thật l ớ n a hòn vây thành xa lạc vất lạc bây giờ còn quản đến n ọ t thật tới nếu như ta không có đoán sai rất nhanh ngươi còn muốn đi ỷ lì ổng lắng lại nội chiến a khắp nơi đều muốn cản trở ta ta ngược lại thật ra hiếu kỳ triệu căn khôn ngẩng đầu nhìn hẹn rộ ngươi một cái nhân loại r ũ n giả g vì cái gì không tiếc hơn trăm triệu nhân khẩu cũng muốn cấu kết á c ma cùng tử thần ngươi đến cùng có mục đích gì ngươi biết cái gì hẹn rộ giận g ữ hết nếu như ta không làm như vậy chết người sẽ chỉ càng nhiều nhưng bây giờ thì sao hết thể kế hoạch đều bị đánh loạn nhân khẩu chưa kịp chuyển đến gì, địa ngục cùng bất tử tộc lực lượng cũng bị ngươi đại lượng tiêu hao đến lúc đó cả tòa đại lục không toàn bộ thế giới đều muốn bởi vì ngươi ngu xuẩn mà lâm vào nguy cơ triệu càn khôn nghe nói càng hồ đồ rồi ngươi đến cùng đang sợ cái gì thiên h a i nhân họa quái vật nói cho ta nói không chừng tâm t ì n h tốt ta có thể giúp ngươi giải quyết đâu h è n rộ lông mày khẽ động tựa hồ đối với triệu càn khôn đề nghị có chỗ cân nhắc nhưng sau đó sắc mặt lần nữa trở nên kiên quyết ngươi lực lượng xác thực rất cường đại nhưng là còn xa không đủ để dung chuyển cái kia tồn tại phương pháp của ta mới là duy nhất có thể đối kháng nó phương pháp nói hắn bắt lại lơ lửng thanh kiếm mà ngươi liền đem đổ vào ta hoàn toàn thể thanh kiếm phía dưới ngay tại hẹn r ồ n ắ m chặt thanh kiếm nháy mắt kia triệu càn khôn cảm giác đối phương khí thế lập tức cất cao hàng trăm hàng ngàn lần phảng phất hắn nắm chặt không phải một thanh binh khí mà là một cái yên lặng ngàn năm pháp sư thăng hoa đem từng đạo kinh khủng cường đại tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt rót vào cái này dũng giả thể nội hèn rộ cũng bởi vậy trở nên càng thêm c ư ờ n g đại càng thêm đáng sợ đồng thời cũng càng thêm điên cuồng chỉ cần giết n g ư ơ i liền không ai có thể ngăn cản kế hoạch của ta chỉ cần giết n g ư ơ i liền có thể cứu vớt thế giới này hèn rộ như thế gào thét dơ lên quan g mang vạn trượng thanh kiếm hướng phía triệu càn k h ô n trùng điệp đánh xuống triệu càn khôn hai mắt trận lên hắn thấy được một đạo đủ để tách ra thiên địa kiếm mang chương năm mươi sáu thần hợp thể kiếm thanh kiếm là dũng giả rụt sờ dựa vào đánh bại địa ngục ma vương mạnh nhất p h á bảo cũng là tập kết tinh linh u ộ c nhân loại chờ một chút tất cả văn minh chủng tộc trí tuệ tạo ra một thanh trí cao vô thượng thần khí ngàn năm trước đó vì đánh bại ma tộc luôn luôn kiên kỵ lẫn nhau rất nhiều chủng tộc vậy mà vứt bỏ h i ể m khích lúc trước chung sức hợp tác vì trình độ lớn nhất tăng lên thanh kiếm này đi lực càng đem cầm kiếm điều kiện thiết lập đến vô cùng hà khắc thậm chí không có bất kỳ cái gì nhất tộc bất kỳ cái gì một người ở trong đó ẩn chứa tư tâm thần kiếm đúc thành về sau có thể cầm lấy nó dũng giả căn bản không c ó chủng tộc cùng giới tính hạn chế nhân loại tinh linh vẫn là hà lóc luộc thậm chí gỗ lìn ổ g i đều là có khả năng duy nhất hạn chế chính là nhất định phải có đầy đủ trí tuệ có thể khống chế thăng kiếm đồng thời cũng nhất định phải có đầy đủ cao thượng p h ẩ m đức sẽ toàn tâm toàn ý dùng thanh kiếm này đến đối kháng ác ma mà khi lấy được sau khi thắng lợi sẽ không dùng thanh kiếm này chỉ hướng đã từng minh h i ế u đầu nhập nhiều như vậy tâm huyết tăng thêm như thế khắc nghiệt điều kiện có thể nói nếu như không cân nhắc nguyên vật liệu vấn đề thanh này thanh kiếm bị cách chỉ sợ so kim cương khô lâu chỉ cao hơn chứ không thấp hơn nhưng bọn hắn vẫn là không để ý đến một sự kiện đó chính là quá cường đại vũ khí có lẽ không phải cái nào đó người có thể khống chế được vô luận hắn đến cỡ nào cao thượng lực lượng cường đại đều sẽ đem hắn dẫn hướng x a đoạn Rút sơ đại đế liên n h ạ y cảm phát hiện điểm này nơi tay cầm thanh kiếm thời điểm hắn cảm giác được không chỉ có kia vô kiên bất tồi lực lượng còn có tựa như vực sâu lúc nào cũng có thể đem nó thôn phệ dụ hoặc cái này tại hắn chống lại ma tộc lúc liên đã ẩn ẩn có chỗ dấu hiệu hắn sẽ trở nên càng thêm giết càng thêm táo bạo càng thêm cố c h ư ớ c muốn làm dịu đủ loại này chỉ có giảm bất cùng thanh kiếm cùng một chỗ thời gian nhưng vì đánh bại ma tộc thu hoạch được lực lượng cường đại hắn lại nhất định phải thời khắc nắm giữ thanh kiếm bởi vậy làm đại đế đánh bại ác ma để thế giới trở về cùng bình chi về sau hắn lập tức áp dụng hành động hắn dựa vào lúc ấy cùng thánh kiếm đã độ cao đồng bộ linh hồn cưỡng ép đem trong kiếm lực lượng bóc ra tuyệt đại bộ phận sau đó triệu tập cường đại nhất công tượng lợi dụng huyền thiết tinh kim cùng nguyên tố che đậy hợp kim chế tạo sáu cái hợp kiếm đem những lực lượng này chia phần chia lực sáu dấu theo ạ i trong đó. Sau đó Sau ắ n hoàng lại tạo chế tấm tọa, sáu đ m kiếm hộp dấu ở t r n ngay tại châu ngồi chính g ghế, châu phía tại dù ư ớ i Cuối c n g đem lục sợ phỏng o đoán chỉ sợ chỉ có thánh kiếm đặc cương có thể hoàn thành cái này một sứ mệnh làm xong đây hết thể về sau dù sờ đem thanh kiếm giao cho mình n h i tử cũng chính là kế nhiệm sư tâm đế quốc hoàng đế sau đó liền lưu lại hoàng vị cùng quốc gia cao chạy xa bay không biết tung tích đến n ỗ i cái này sáu thanh hoàng tọa bí mật đã bị hắn dùng ma pháp khắc dấu tiến thanh kiếm bên trong chỉ có làm dũng giả lại xuất hiện thời điểm mới có thể đọc lên hắn lưu lại tin tức hãn tại tin tức cuối cùng cường điệu cường điệu trừ phi phát sinh uy hiếp thế giới đại nguy cơ nếu không quyết không thể thu hồi kê sáu cố lực lượng bằng không chỉ sợ dũng giả chính mình là sẽ trở thành trên thế giới lớn nhất tai nạn từ sau lúc đó b nhưng tâm thất như liền liền như bây giờ thanh kiếm đương đại người nắm giữ dũng giả hèn lến rô lại trước sau siêu tập sư tâm pha ít ý ly ổng ổn ngân lính hoàn toàn mà vừa mới thủ hạ của hắn cao kiều lại đâm rách nọt thần hoàn toàn cuối cùng hoàn thành thánh kiếm lực lượng toàn bộ trở về đến tận đây hẹn r ồ trong tay mới là hoàn chỉnh thánh kiếm đoạt cương đây là năm đó cho dù là không thông võ kỹ rút sơ cầm trong tay cũng có thể phát huy thần thoại thực lực thánh kiếm đoạt cương thật đẹp kiếm mang đối mặt hẹn r ồ chém xuống một kiếm này triệu càng khôn lại có một loại thưởng thức thiên nhiên cảnh quan tâm thái phản g phất kia chém xuống không phải uy lực vô tận kiếm mang mà là lưu tinh đúng thế quang ngày hôm đó ra là dáng triệu là để cho người ta mê say đẹp hoảng hốt như vậy một máy mắt triệu c à n k h ô n rốt cục dơ lên hai tay một cỗ thô to nhánh cây bắt đầu ở trước mặt hắn điên cuồng ngưng kết trong nháy mắt tạo thành một cây to dài độc rác mũi nhọn trực chỉ kiếm mang kia mũi nhọn cứ như vậy thế giới thủ góc nhọn cùng thanh kiếm kiếm mang va nhau x o á t hết thể quy về yên tĩnh hẹn rộ duy trì cầm kiếm bổ xuống tư thế mà phía dưới triệu càng khôn y nguyên dơ kia to dài m ộ t sừng cụp ù n g c theo một tiếng văng giòn kia trực chỉ bầu trời sừng dài vậy mà từ mũi nhọn nứt ra chỉnh t ề phân làm hai nửa rớt xuống đất lộ ra g i ở phía sau triệu c à n khôn triệu c à n khôn y nguyên duy trì dơ cao hai tay tư thế nhưng là một đạo rõ ràng tơm á u từ hắn đầu ngón tay bắt đầu hiện hiện một mực kéo dài đến h ổ khẩu cánh tay tiến tới dọc theo không gian thẳng tắp vượt qua đến chán của hắn mũi bờ môi cái cằm thậm chí ngực bụng triệu càng k h ô n n ụ c t h ầ n bị đạo kiếm mang này một phân thành hai theo máu tươi chảy ra vết thương này càng phát ra rõ ràng nhưng rất nhanh triệu càng k h ô n trong miệng tựa hồ nhiều thứ gì cái cằm nhai nhai nhấm nuốt mấy lần kia vết thương liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại thế giới thụ sinh ra hồng quả có thể trị vết thương nhưng không nhất định chỉ có thể từ đầu ngón tay sinh ra đầu lưỡi cũng có thể a ngươi những cái tiêu kỳ kỳ quái quái lực lượng thật rất để cho người ta bực bội hèn rổ cơ cao lâm hạ nhìn xem triệu càn khôn ngươi mặc dù chẳng ghét nhưng ít ra cũng coi là đang cứu người chỉ là ngu xuẩn chút ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng rời đi nơi này đừng lại đến trở ngại ta ta nghe nói thánh kiếm sẽ cho người nóng nảy cố chấp ngươi lúc này còn có thể nghĩ đến tha ta một mạng nói rõ bản tính không xấu triệu càn khôn vô vô trên thân vừa khép lại vết thương t u t ta cũng có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chỉ cần giao ra thanh kiếm sau đó cùng ta thẳng thắn đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra côn g vọng hẹn dô nổi giận gầm lên một tiếng đang muốn lần nữa huy kiếm đột nhiên từ trong hoàng cung xông ra một đạo cầm trong tay trường kiếm sau lưng mọc lên cánh thân ảnh chính là di họ an g lấy ê n trời ạ? l di h o an r thực lực bây giờ cái kia bị nọt mạng cùng kamazon ngăn chặn hắc kỵ sĩ căn bản không phải là đối thủ của nàng nữ kỵ sĩ vì tốc chiến tốc thắng thậm chí triệu h o à áo giáp trực tiếp miểu sát địch nhân sau đó thuận cao kiểu đánh vỡ động đồ tới nàng vừa hề thân l i ê n thấy rằng có triệu càn k h ô n cùng hèn rổ biển hèn rổ vừa nhìn thấy kia hại chết tộc nhân mình cơ hồ phá vỡ toàn bộ sư tâm đế quốc gia hỏa di họ a n lập tức giận từ đ ó đến vung vẩy lưỡi dòng kiếm vô cánh phóng đi n g ư ờ i cuối cùng vẫn là không thể lý giải ta sao hèn rổ sầm mặt lại huy kiếm chém tới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc triệu càn k h ô n trong tay cây mây kéo ra di họ a n khó khăn lắm tránh thoát một kích trí mạng người là né tránh thế nhưng là di họ a n trong tay lưỡi dòng kiếm lại bị một chảm hai đoạn mà kiếm mang kia dư uy bay thẳng đến ra hoàng cung Theo bạch a y r vi cầu y cảng là khoảng cách gió lâm thành phía bắc ước chừng ba mươi km một bến cảng lớn nơi này là liên thông nọt thần đế quốc cùng cạ rào bắc hải tái lan băng hải cùng cực địa đại lục trọng yếu bến cảng bất quá bởi vì chỗ cờ bắc nơi này hàng năm mùa đông sẽ tao lộ nước biển đóng băng có cách thời gian 4 tháng không gian nào lúc này bạch cầu cảng bên trên một chiếc thuyền lớn vừa mới cập bờ đây là một chiếc năm cột buồm thuyền buồm đồng thời còn chứa hơi nước động cơ để tại hướng gió không đúng lúc có thể dựa vào cánh quạt tiếp tục cao tốc đi tới đây xem như thế giới này tân tiến nhất thuyền bởi vì kỹ thuật cùng quan niệm vấn đề thế giới này mặc dù có nguyên thủy máy hơi nước nhưng là còn không có đúng nghĩa tàu thủy lại càng không cần phải nói phân phối công suất lớn tua bin tàu chiến bọc thép thuyền mọi người vẫn là càng tin tưởng đầu gỗ mới có thể phiêu p h ù ở trên mặt nước thưởng thức nhưng là dứt khoát thế giới này vật liệu gỗ cường độ cũng không phải triệu c à n không kiếp trước địa cầu có thể so sánh cho nên loại này chủ thể là đầu gỗ ở giữa phân phối có to lớn máy hơi nước khu động kim loại vòng lá cổ quai thuyền buồm trở thành thế giới này chủ lưu đồng thời trải qua gần trăm năm phát triển một mực không bị đào thải uy lão vincen một vị thuyền trưởng ăn mặc lão nhân đi lên bến tàu gặp được ở chỗ này chỉ huy dỡ hàng hàng hóa dâu quai nón nấp công từ bên hông cởi xuống bầu rượu đưa cho hắn nếm thử ôn n u chấn rượu mạnh cự nhân chủng độc nhãn luke ư tư n h ư ỡ n g vốn nó cực đ ị a đại lục gió lạnh đều thổi không ngã ngươi kia dâu quai nón đốc công nội vàng xuất ra rượu của mình ấm vớt sạch còn x u ấ t lại một điểm tàn rượu từ kia lào thuyền trưởng trong ấm tiếp n ử a ấm tiến đến trước mũi dùng sức hít hạ sau đó thống khoái ực một hớp không sai với kỉnh dâu quai nón đốc công cắp ra một ngụm tự khí ngầm đầu nhìn kia to lớn năm cột bồn bồn tàu thủy đây là năm nay một lần cuối cùng ở chỗ này cập bờ đi chuyến lần sau muốn đi ố n lượn chi h mùa đông bắc hải rất khó khăn đi tới lần sau trở về liền phải trở đến đầu xuân lại nói một nửa người thuyền trưởng này trong mắt con ngươi p h ó n g đại đột nhiên kéo lại đ ố c công hướng bên cạnh bụi nào hai người vừa đập ra đi một đạo sáng trói kiếm mang liền cắt đại địa lướt qua bến tàu x o á t một tiếng đem kia to lớn b u ồ n tàu thủy một phân thành hai tiếp theo tiếp tục hướng mênh mông băng hải bay đi mắt thấy kia chiếc vạn tấn thuyền lớn phân hai đoạn chậm r ã i chìm vào băng hải người ở phía trên điên quần la lên đòm mệnh lao thuyền trưởng cùng lão đất công đều thẳng mắt nhìn hồi lâu mới nhớ tới chào hỏi người nhanh cứu tế hoàn toàn thể thánh kiếm, kiếm mang. vậy mà kinh khủng như vậy trong truyền thuyết rụt sờ đại đế thực lực cũng bất quá như thế đi triệu càn khôn lắc đầu khó trách lọt cư sở đã từng nói hẹn rộ là chân chính thiên tài hắn cùng thánh kiếm phù hợp trình độ s o năm đó đại đế còn tốt hơn ha ha ha bổ xong một kiếm này hẹn rộ cái c h á n cũng bắt đầu gặp mồ hôi thở hồn hển nói nhìn thấy đi đây chính là thánh kiếm uy lực chân chính đây chính là cứu vớt thế giới dũng giả chính thức có được lực lượng triệu càn khôn bay đầu nhìn thoáng qua bị một phân thành hai đường phố cùng kiến trúc thầm nghị cũng không thể để tiểu tử này trông thành nội điên nơi này nhưng không có đại chu thần đô như thế rộng lớn quảng trường cho dù có cái này thánh kiếm phạm vi công kích cũng quá dọa người chút nghĩ tới đây triệu càn khôn đằng không mà lên hẹn rộ đến chúng ta đến phía chiến đánh hẹn rộ ngẩng đầu nhìn một chút hư l ệ n h một tiếng trên thân bị thánh kiếm quan g mang cùng nhau bao khỏa cũng chống rông c ấ t cánh truy kích mà đi di họ a ngờ còn dự định theo sau thế nhưng là vừa mới đứng dậy cũng cảm giác toàn thân c h u y ể n đến to lớn lực cản căn bản không bay lên được triệu càn khôn đây là có ý để nàng không nên thèm cùng đây cũng không phải là nàng có thể tham dự chiến đấu hẹn r ồ đuổi sát triệu càn khôn trong tay thánh kiếm huy vũ liên tục từng đạo kiếm mang b ắ n ra triệu càn khôn một đường c ấ t cao khống chế tốc độ không để hẹn r ồ mất đi mục tiêu đồng thời còn muốn tránh né kiếm mang của hắn mắt thấy bầu trời tầng mây đều bị từng đạo mở rộng kiếm mang cắt ra vết nứt lao triệu trong lòng tính toán rốt cuộc muốn ở đâu mới xem như an toàn phạm vi đáp án là không có hoàn toàn thể thánh kiếm không thẹn với thần thoại vũ khí uy lực kiếm mang của hắn nếu như không có nhận hữu hiệu ngăn cản chí ít có thể bay thẳng đến ra mấy chục thậm chí trên trăm km đặc biệt là thái không trống trải không có cắt gi kiếm mang càng thêm t ư không kiếm sợ dù là bay đến tầng bình lưu trở lên chỉ sợ cũng dễ dàng lan đến gần mặt đất thành thị tốc chiến tốc thắng triệu càng khôn đoán chừng một chút hẹn r ồ tốc độ cũng không khó nhưng liền sợ không cẩn thận bắt hắn cho truy chết rồi mặc dù thanh kiếm rất cường đại nhưng là cái này hẹn r ồ nội tình cuối cùng chỉ có chỉ là hơn hai mươi cấp ai biết thanh kiếm bảo vệ cho hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào vạn nhất hắn dùng chất lực đem tầng kia bảo hộ sát gonát làm bị thương bên trong dũng giả tương đến lúc đó hắn một bụng nghi vấn tìm ai hỏi triệu c à n khôn cảm giác chính mình giống như là tại lột một viên sinh trứng gà chỉ có thể đi s á t lại không thể tổn thương vỏ trứng mụ nội nó ta cũng không phải lên thúc triệu c à n khôn gắt một cái đột nhiên con mắt hơi chuyển động nếu không ta cùng hắn một mực hao tổn chờ hắn thiếu dưỡng triệu c à n khôn hạ quyết tâm thăng thêm tốc độ theo hai người không ngừng lên không xuyên qua tầng tầng tầng mây triệu c à n khôn cảm giác hô hấp càng phát ra khó khăn hắn chỉ có thể dùng cây giáp đem chính mình hoàn toàn bao trùm dựa vào thế giới thụ sự quang hợp đến cho thân thể cung cấp dưỡng trái lại hẻn rô lại tại thánh kiếm bảo vệ dưới vẫn mặt không đổi sắt truy kích chiêu này không được a triệu c à n khôn nhịu nhũ mày lại tới chương ủ ý. Chỉ gặp hắn đột nhiên hẻn gặp dừng đột đối hẹn rổ tay, dựng lên cái dừng lại, rổ v năm g mươi hai kinh tiên một kiếm cách xa mặt đất mấy chục ngàn mét không trung thân khí quyển đã phi thường mỏng manh tản ra hiệu quả cũng đã rất yếu bầu trời nhìn qua á mịt m mờ không có ban ngày sáng tỏ k i a vòng minh nguyệt hình dáng cũng càng thêm rõ ràng tại cái này rét lạnh mờ tối trong cao không triệu càn khôn ở trên hẹn rộ tại hạ hai người cách xa nhau trăm mét xa xa tương vọng nơi này chính là n ơ i lựa chọn chiến trường hẹn rộ trên thân lóe ra kim quang trong tay thánh kiếm run nhẹ nhẹ không không không. triệu càn khôn khoát tay áo ta chỉ là đột nhiên cảm thấy chúng ta như thế chạy xuống đi không có ý nghĩa gì không bằng dạng này ta cũng không chạy ngươi cũng đừng truy cứ như vậy chính diện va vào ngươi muốn làm sao đụng hẹn rỗ hết mắt ta ngay ở chỗ này không tránh không né ngươi đ â u dùng r a ngươi công kích mạnh nhất triệu càn khôn giang hai cánh tay ngươi sưu tập sáu đại đế quốc hoàng t ọ n là vì muốn cường hóa thanh kiếm a hiện tại đã hoàn thành cường hóa không muốn thử một chút kia uy lực cường đại nhất ta hẹn rỗ nhìn trăm trăm triệu càn khôn thở hôn hẹn mỹ mắt khẽ nhúc nhích ngươi là chăm chú sao triệu càn khôn gật đầu mỉm cười không phải đâu ta một mực phá hư kế hoạch của ngươi ngươi không muốn cùng ta có cái kết thúc ca không muốn trừ ta cho thống khoái sao ngươi còn có lựa chọn k h á ca chỉ cần không diệt trừ ta kế hoạch của ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng thực hiện nhà tại triệu càn khôn khích tướng phía dưới đã bị thanh kiếm lực lượng làm choáng váng đầu góc càng thêm điên cuồng hèn rộ rốt cuộc ư ức chế không nổi công kích dục vọng hai tay cầm kiếm giống giận a a a a a a a c n g bạo tiếng g ố n g kích động mỏng manh không khí hướng vũ trụ cùng mặt đất h u y ế t t ả n ra vị này dũng giả đèm triệu o à n lượng ngưng bộ lực kết tới t o n trên thanh g tay k ế m kim theo càn khôn hai mắt trợ tròn hắn nguyên bản còn tại tính toán làm sao để hẹn rổ tin tưởng mình sẽ không trốn tránh thuyết phục hắn đánh ra một kích mạnh nhất nhưng bây giờ xem xét đ ó căn bản là dư thừa cái này to lớn kiếm mang mục tiêu là vũ trụ minh n g ô n g bất kỳ cái gì hẹn rổ trên không địch nhân đều không cách nào đào thoát công kích hắn chỉ là tiện thể mà thôi triệu càn khôn mặc cây giáp thân ảnh trong nháy mắt liền bị hẹn rổ kiếm mang thôn vệ cung bạo mà thuần túy lực lượng phía dưới không thể phá vỡ thế giới thụ giáp trong nháy mắt sụp đổ ngay sau đó bên trong làng hắn da huyết đục nội tạng toàn bộ hóa thành bột mịn chỉ còn một bộ lóe h à o quang màu vàng sầm khô lâu còn tại trong kiếm mang kiên trì đã lâu không gặp tử vong ở xa mấy vạn mét phía dưới mặt đất di hò an s e r tani notman đại đế camason còn có đông đảo hoàng cung vệ binh c ũ n g rất nhiều bởi vì gió lâm thành bị đánh mở mà nơm nớp lo sợ bách tính đều ngẩng đầu nhìn không chung bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi tại tầng tầng vân đoan phía trên đến tuần cùng tiến hành như thế nào chiến đấu duy nhất có thể quan sát được chính là vừa mới kia một đạo gần như bổ ra trời xanh to lớn kiếm mang nhưng là theo hướng lên bầu trời bay đi kiếm mang càng ngày càng nhỏ đã biến mất tại trong vũ trụ mịt m ở đây chính là t h a n h kiếm lực lượng chân chính sao Di triệu kia đại nhiên tới binh, đi lấy ta kính viên đến, bội hóa không Chờ chút, chú không phân phó cạnh kính nhất an an ta công càng nguy. Nọt màn đúng, bên vọng đến, muốn lớn ở mày, một là. lấy lo âu đột bệ đế ý Chào hỏi ra ra, lại phát hiện lao lại ra ra, n đây không phải bầu trời đêm ta vừa mới trong lòng dự cảnh vội vàng làm cái xem bói quả nhiên không sai vô cực lao nhân cao mày chào hỏi tiểu vi t ò a h ạ tiểu vi n g ư ơ i đến xem cẩn thận nhìn đông đạo thần châu thần đô võ thần tông mấy ngày trước đó vừa mới bế quan võ thần đột nhiên xuất quan t r ứ n g mắt một đôi mắt ngóng nhìn bầu trời ca rỗ l i n h đảo trong thánh đường tâm giáo tông đại nhân đột nhiên ngự phong mà lên đi vào ban công hai tay thao túng thủy nguyên tố ở trước mắt ngưng tụ thành vài miếng lồi l o n g t h ấ u kính nhắm ngay bầu trời vĩnh diệu đảo ma pháp hiệp hội t ổ n bộ vô số pháp sư chiêm tinh người đều nhìn về phía không trung hội trưởng hạ lệnh nhanh p suy tư í c một chút hắn xuất ra giấy viết thư dùng bút máy viết xuống một phong thư phía trên tường thuật vừa mới quan sát được kỳ lạ hiện tượng sau đó móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua xác nhận biêu cục vẫn chưa xuống ban liền cứ gọi tới chính mình người hầu c u người biêu cục n g nói, p hầu o cho n này g thư viết hư là s ố n hắn phát chuyên đưa, dựa vào khinh khí cầu tốc độ, hẳn lĩnh à có chóng thể mau chóng đưa đạt. Người hầu mệnh rời đi lão giả túi đầu nhìn về phía bản bút ký của mình phía trên kia dùng tinh xảo h ò a sĩ hội chế một bộ mặt trăng sơ đồ phát h ả o bất quá cùng bình thường k i a tựa như ngọc bản trăng tròn khác biệt lần này trên mặt trăng nhiều một đạo dữ tợn vết sẹo theo kiếm mang bắn ra hẹn rổ trên người quang mang cũng ảm đạm rất nhiều vị này dũng giả thở hồn hển đầu đầy mồ hôi suýt nữa rơi xuống nhờ có thời khắc mấu chốt thanh kiếm lại lần nữa lấp lánh miễn cưỡng chống đỡ hắn thân thể kết k ế thúc t dũng giả nâng lên có chút nặng nặng mí mắt một kiếm này hắn cảm giác được chính giữa mục tiêu coi như hắn là huyền thiết chế tạo thân thể cũng nên hóa thành phấn vụn thế nhưng là làm hẹn r ầ ngầm đầu lên thời điểm lại chừng lớn hai mắt không thể tin được cảnh tượng trước mắt cái này sao có thể hẹn rổ thấy được k h o á t trên người cây giáp triệu càn khôn vẫn như cũ đứng ở không trung phản phất vừa mới kia một đạo kiếm mang căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng cái này đơn giản hỏng mất hẹn rổ thế giới quan triệu càn khôn cư cao lâm hạ nhìn qua mỏi m ệ n dũng giả khẽ thở dài một cái vừa mới kiêm một đạo chiêu s á t thực lợi hại kia thánh kiếm quang mang là mãnh liệt như vậy thậm chí cả tắm rửa tại trong kiếm mang để vốn nên đã mất đi giác quan kim cương k h ô lâu đều có thể cảm giác được chút hứa ấn độ phảng phất tắm rửa tại gió xuân bên trong đáng tiếc lại thế nào lợi hại công kích trung b i n là ma pháp lực lượng mà chỉ cần là ma pháp liền đối ta bộ thân thể này không tạo thành tổn thương Đã đến địa động hiểu ha? khôn thanh như hẻn tâm linh Triệu giống dung ma từ tâm rổ càn ngục âm âm, cái này nhàn nhạt một câu triệt để chọc giận h è n r ồ trên người hắn kim mang lần nữa phát sáng lên điều khiển thanh kiếm bay thẳng hướng triệu càn côn huy kiếm đánh xuống tất nhiên kiếm mang không đả thương được ngươi ta liền trực tiếp dùng vật lý công kích triệu càn k h ô n ý đ ồ tác động khỏe miệng lộ ra tiêu d u n g nhưng cũng t i ế c cây giáp phía dưới da thịt đã không thấy đây chính là hắn mục đích nếu như h è n r ồ phát tiết một kiếm về sau như vậy hết sạch lực lượng hoặc là tinh thần xa suốt xuống dưới tự nhiên tốt nhất nhưng nếu như hắn còn có năng lực tái chiến hẳn là cũng hiểu ý biết đến kiếm mang đối với mình vô hiệu sẽ sửa mà dùng vật lý công kích Dạng này, kiếm mang kia liền sẽ không tác động đến loạn thất bát tao địa phương triệu càn khôn hai tay hất lên huyên hóa ra hai đầu cây mây roi dài xông lên cùng hẹn rổ đấu tại một chỗ không thể không nói thanh kiếm coi như không dựa vào kiếm mang s ắ c bén kia trình độ cũng là thế gian hắn hiu cứng cỏi cây mây khẽ quét mà qua liền bị cắt thành v à i khúc cường hắn cây giáp tại đoạn c ư ờ n g phong mang trước mặt cũng rất giống mỡ b ò đối mặt nước nóng bỏng qua dao ăn đồng dạng bất lực duy nhất có thể cùng thanh kiếm mui kiếm nghị chống lại cũng chỉ có kim cương khô lâu bản thân cứ như vậy tại hai người giao phong bên trong hẹn rồ thanh kiếm lần lượt cắt ra triệu cản khôn cây giáp lại bị phía dưới ám kim xương cốt ngăn trở nhưng là bởi vì vết cắt quá t r ư t lại sẽ ở thế giới thụ hạt giống tử tác dụng dưới theo chặt theo hợp hẹn rồ căn bản không có chú ý tới triệu cản khôn cây giáp phía dưới cất g i ấ u bản thể còn tưởng rằng đối phương là dùng đặc thù áo giáp hoặc là ma pháp c h ặ n thanh kiếm không hổ là có thể giết chết vượt sâu lãnh chúa nam nhân hẹn rồ trong lòng sau cùng lý trí vì chính mình không cách nào đánh bại đối thủ tìm xong lý do mà hắn hai tay tứ chi thân thể thì không ngừng mà phối hợp thanh kiếm càng thêm điên c u ồ n hướng triệu cản khôn tiến công đang kịch liệt công thủ bên trong triệu càn khôn cũng nhạy cảm phát hiện chân chính cùng mình chiến đấu kỳ thật cũng không phải là h è n rồ mà là trong tay hắn thanh kiếm kia đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu rõ ràng là trong tay người cầm kiếm nhưng là động tác của hắn trọng tâm năng lượng chủ thể còn có tiết tấu của chiến đấu lại toàn bộ đặt ở trên thân kiếm đơn giản tựa như là thanh kiếm kéo lấy h è n rồ tại chiến đấu đối thanh kiếm tới nói dũng giả bất quá là dùng để kích phát tự thân lực lượng công cụ sao nếu như nói thanh kiếm lực lượng là một chỗ không có chút rung động nào hồ nước thâm hậu mà nội liễm như vậy dũng giả Chính cuồng có thể tại hồ nước nhắc bọc phong, thể hồ thuyền, bên trên lên bọc nước, lật tung thuyền, xung là lật tại khả í c con đề, thậm chí cuồng nước cuốn cuồng Cuồng lực bạo phong to. phong thân rồng, lên hình thành mưa to. Phong lực lượng, đê, đem thậm trời, hóa hồ phối hợp h mưa bầu vòi k năng quyết định bởi tại dũng giả thực lực nhưng là có thể hay không để nắm giữ hướng gió để nước hồ hướng phía chính mình muốn đi phương hướng chạy xuôi cùng phun trào chỉ sợ dựa vào là chính là tinh thần cùng trên tâm lý định lực cho nên năm đó rụt sờ đại đế cho dù thực lực bình thường lại có thể nắm giữ thanh kiếm nhiều hơn m ư ơ i năm mãi cho đến đánh bại ác ma mới phong kiếm ẩn thế nhưng là hiện tại hèn rộ mặc dù thu được mạnh hơn r u ộ t s ơ lực lượng nhưng cũng tiếp tâm trí của hắn s o năm đó đại đế phải kém quá xa cũng chưa hẳn là không đủ thành thục chỉ là gia hỏa này quá vội vàng trong lòng sinh ra chấp nghiệm bị thanh kiếm bắt lấy cơ hội phản vệ tâm thần cho nên hắn đến cùng tại gấp cái gì triệu càng khôn càng phát ra tò mò a a a hẹn r ồ điên cuồng cơ thanh kiếm hoặc là chuẩn xác hơn nói hắn là tại bị thanh kiếm vung vẩy lúc này dũng giả đang điên cuồng trong chiến đấu đã triệt để kích phát thanh kiếm lực lượng nhưng chính hắn hai mắt đã đã mất đi con người triệt để hóa thành tượng trưng thanh kiếm kim sắc trong miệng ô va gọi bậy nói năng lộn xộn hoàn toàn nghe không ra trí tuệ thanh âm đã triệt để mất lý trí rồi sao triệu càn khôn than nhẹ một tiếng nâng lên bao trùm một giáp tay c h ộ c tới đâm tới thanh kiếm t i ê n t ĩ n h hồ nước đã bị gió lốc nhấc lên kinh đảo hải lãng muốn áp chế nó chỉ sợ chỉ có thể dùng lực lượng cường đại hơn thì như biển cả là thời điểm nhấc lên một trận biển động triệu càn khôn ám kim sắc răng cộc cộc rung động ám kim xương tay bắt lấy mũi kiếm một thanh kéo qua một cái tay khác bắt lấy hẹn rổ thủ đoạn y đồ đoạt lấy thanh kiếm nhưng là dũng giả bàn tay phản phất cùng t h á n h kiếm sinh trưởng ở cùng một chỗ triệu càn khôn cái này kéo một phát để hắn thủ đoạn chật khớp cơ bắp x é rách thế nhưng là kia năm ngón tay vẫn như cũ gắt gao dính tại trên chuỗi kiếm ngao ngao ngao ngao ngao hẹn rỗ điên cuồng g i y rồi lấy nghiêng đầu lại cắn một cái tại triệu càn khôn trên cổ tay lực lượng cường đại căng đức hắn răng lại chưa thể dung chuyển thế giới thụ a o giáp kia cuối cùng chỉ là xương cốt cùng chất men tạo thành kính ảnh không cách nào chống lại thế giới thụ cứng rắn c à n thụ được trong tay thanh kiếm run dày kịch liệt triệu càn khôn vẫn là một lần phát lực triệt để xé đế xe theo cùng thanh kiếm cắt ra liên hệ hẹn rổ trên thân kim quang ảm đạm trước mắt hôn mê bất tỉnh triệu càn khôn kín đáo đưa cho hắn một hạt giống tại đỉnh đầu hắn sinh ra một cái đại hào trong trong c h e theo chuyển động mang theo thần trí không rõ dung giả chậm rãi hạ xuống đến nôi cái k i a còn kề cận một cái tay thanh kiếm lập tức càng thêm cuồng bạo dãy r u ộ n hiển nhiên không muốn nhận triệu càn khôn trường khống triệu càn khôn cười lạnh một tiếng gắt gao bắt lấy trôi kiếm một lột đem còn dính tại phía trên hẹn rổ tay phải phảng phất dính lấy mấy thứ b ẩ thiệu cỡ ép ép thành huyết nục lột x n dưới tại thời khắc này lập tức một chuyển càn càn chính chủ lực cao khôn Thanh phạt. khôn từng nghe thanh không phải chính mình chủ nhân triệu Triệu qua, tay. tay, để đến trên trừng từng nói trên trọng kiếm kiếm tại một gấp sẽ vào m c h không thể người nào có thể sử dụng. Vào có sử lúc đó hắn đã từng cầm qua thanh kiếm mặc dù cảm giác có chút nặng nề nhưng cũng xa xa không sánh bằng lần này xem ra hoàn toàn thể thanh kiếm liền đ ờ i giá cùng hạn chế cũng tăng lên thật nhiều bất quá tại kim cương khô lâu trong tay đừng nói gấp một vài lần liền xem như mười v à lần trăm v à lần cũng không đáng kể hắn huy động cái này cổ phát trường kiếm s á n cái có chút xứt xẻo kiếm hoa mang theo nó chậm rãi hạ xuống đi thẳng về chính mình cái này thân áo giáp xem như c ở i không được tốt nhất còn phải trước tìm một thân thích hợp da thịt ai suy nghĩ kỹ một chút chính mình tổn thất cũng không chỉ là một bộ da thịt còn có mang theo người vật phẩm trong đó còn bao gồm tuyết liên cho hắn bút cùng bản còn có tiểu hoàng đế kia đưa tặng c ả n khôn vòng tay mặc dù là truyền kỳ pháp sư chế tác pháp bảo thế nhưng là tại thánh kiếm kiếm mang uy l ư ợ dưới vẫn không có chịu đựng được không biết tuyết liên bên kia sẽ thu được cái gì phản hồi sẽ không cho là ta chết ta cái này cũng là tốt giải thích Đáng t i ế chương năm mươi t ố n khôi phục từ thuyền lớn bị chặt đứt đến bây giờ ngay cả nửa giờ cũng chưa tới hiện trường vẫn hôn loạn tư mừng đại lượng công nhân cùng thủy thủ đầu nhập cứu viện tại đầu mùa đông cực bắc băng lánh trong nước biển làm việc vốn chính là cái chuyện cực kỳ nguy hiểm lại thêm tranh đoạt từng g i â y g ấ p g áp toàn bộ bến tàu đều loạn thành hỗn loạn triệu c à n k h ô n nhìn thoáng qua liền đoán được xảy ra chuyện gì hắn lăng không bay hàng phân hóa ra ngàn vạn xúc tu chẳng những đem những cái kia kẻ rớt nước nhao nhao vất lên bờ liền ngay cả cắt thành hai đoạn thuyền lớn cũng bị hắn vớt đi lên tạo ra hai cây thô to thân cây làm thành sâu khung đem kia thuyền lớn hải cốt điêu tại bến tàu đẩy thuyền có chút xuyên vào nước biển dạng này thuyền cơ hồ cùng đoạn trước đó không sai biệt lắm có lợi cho sửa chữa cùng rỡ xuống hàng hóa đương nhiên triệu càng khôn chỉ sợ, thuyền này cũng không chỉ sợi nhìn thấy từ trên trời giáng xuống cường đại tồn tại hóa giải tai nạn thủy thủ cùng các công nhân đều đối với hắn quỷ báy nhưng là triệu càn k h ô n chỉ là hóa ra một cái cự thủ lắc lắc tiếp tục hướng bắc hải xâm nhập rất nhanh hắn rốt cuộc tìm được thích hợp con n mồi một cái mập mạp biển còng đây là một loại bắc hải đặc h ư u sống dưới nước động vật co vú hình thể so hải báo càng lớn bởi vì phía sau có một cái cao cao nổi lên nhỡ thịt tương tự lạc đà mà gọi tên là bắc hải ngư dân cùng thủy thủ thường xuyên bắt giết con mồi trọng yếu dồ tê in cùng dầu chân nơi phát ra triệu càn k h ô n trực tiếp đâm đầu thẳng vào trong biển dựa vào cây mây lực lượng bắt giữ mục tiêu sau đó thối lui tự thân cây giáp chuẩn bị tiến hành ra người thuận còn không đợi động thủ triệu c à n khôn liền ngây ngẩn cả người hán loang thoáng cảm thấy nước biển băng lãnh cái này triệu c à n khôn trước đó cũng có qua cảm giác tương tự tại hẹn rồ trong kiếm mang mơ hồ có gió xuân phất qua cảm giác lúc ấy hắn còn tưởng rằng là kiếm mang quá mức mánh liệt mơ hồ tràn ra kim cương khô lâu ma miễn hạn mức cao nhất nhưng là bây giờ ngấm lại coi như có thể vượt qua ma miễn hạn độ kim cương khô lâu cái này không có cảm giác vẫn là không có cảm giác、ca. đừng nói nhận công kích coi như bẻ gãy xương cốt cũng nên không có cảm giác đau mới đúng mà bây giờ nước biển băng lãnh thì hướng t r i ệ u càn khôn nhắc nhở một cái kinh người khả năng chính mình kim cương khô lâu trạng thái bắt đầu có cảm giác cái này sao có thể hắn buộc ném ở dãy r u ộ n biển c ò n g k h ô n g chế chống g i n g k h u n g xương trồi lên mặt biển bản thân xem kỹ bắt đầu vẫn như c ũ là bộ kia băng lanh cứng rắn ám kim k h u n g xương nhưng là nhìn kỹ lại hắn trong hốc mắt qua mang lại chấp động mấy lần ám kim sát xương cốt bên trên vậy mà nổi lên nhàn nhạt máu gân vô cùng mầm anh nếu như không nhìn kỹ thậm chí sẽ sơ s u ấ t loại kia hắn nếm thử dùng bén nhọn xương ngón tay đi chụp có thể mơ hồ cảm giác được đau đớn đây không phải là đến từ ngụy trang ra người mà là chân chính nguồn gốc từ kìm cương khô lâu bản thân cảm giác đã có cảm giác đau chẳng lẽ nói triệu c à n khôn lung lay đầu vậy mà cảm giác được trong đầu có đồ vật gì đang lắc lư chẳng lẽ nói triệu c à n khôn nghĩ đến một sự thực kinh người chính mình bộ này xương cốt trước đó một mực dựa vào vô hạn linh thạch khu động xương cốt tựa hồ ngay tại khôi phục ngay tại sinh trưởng g a nguyên bản mềm tổ chức cỗ này xương cốt nguyên chủ nhân đang thất tình triệu càn k h ô n trong lòng dâng lên một cỗ bất an dù sao hắn chỉ là một cái đến từ dị giới linh hồn nếu như cỗ này s ư ơ n g cốt nguyên chủ tỉnh lại có thể hay không cướp đi thân thể quyền sử dụng có thể hay không đem hắn cái này ngoại lai linh hồn đổi u đi hoặc là tiêu diệt không sẽ không chính mình linh hồn hẳn là ký túc tại vô hạn linh thạch bên trong vô hạn linh thạch cũng không thuộc về cỗ thân thể này nguyên chủ nhân như vậy đến cuối cùng chẳng lẽ sẽ trở thành hai cái linh hồn ký túc tại một thân thể bên trong cục diện khó xử mặc kệ thân thể này nguyên bản chủ nhân là ai nó đều là tuyệt đối cường đại tồn tại chỉ là một bộ không xương liền có thể tạo ra kim cương khô lâu bực này siêu việt thần thoại siêu cấp quái vật như vậy hắn hoàn toàn thất tỉnh thu được thuộc về tự thân cơ bắp cùng thần kinh này sẽ là như thế nào cường đại đối với kia cường đại triệu càn khôn trong lòng dâng lên một loại mơ hồ chờ mong tựa hồ có chút hóa giải kia lo lắng không vân vân hiện tại vấn đề là vì sao lại dạng này thân thể này vì sao lại bắt đầu thất tỉnh là bởi vì chính mình ra người thuật dùng đến quá thường xuyên a không nên a từ suất thế đến nay hắn cũng đổi thật nhiều tấm ra trước đó xưa nay cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này a vẫn là có cái gì cái khác thời cơ đến cùng là cái gì cái gì có thể xúc tiến huyết nhục tái sinh đồ vật đại niết bàn chất kinh triệu càn khôn trong mắt quỷ h ò a đại t ị n h là cái này đây là lúc trước sắp rời đi nam cung thành thời điểm võ siêu phàm dạy cho hắn công pháp lúc trước vận chuyển thời điểm hắn liền ẩn ẩn cảm thấy có một c ỗ sinh mệnh năng lượng từ trong cơ thể nổ dâng lên bất quá khi đó cũng không thèm để ý chỉ cảm thấy kia sinh mệnh lực làm hắn toàn thân sảng khoái về sau khi nhàn hạ triệu càn khôn cũng sẽ thường xuyên vận chuyển bộ công pháp này mà lại kết hợp cốt mạch thiên diễn tâm pháp đối tiến hành cải tiến càng ngày càng hoàn thiện càng ngày càng trôi chảy chẳng lẽ nói cái này đại niết bàn chân kinh công hiệu cường đại như thế ngay cả chết đi ngàn vạn năm thi cốt cũng có thể lần nữa khôi phục vậy ta tiếp tục luyện vẫn là không luyện a triệu càn khôn quyết định vẫn là trước tiên đem bộ công pháp này thả một chút đi vạn nhất thật đem nguyên chủ nhân tỉnh lại đừng nói thân thể thuộc về như thế nào chỉ là trong đầu thêm một cái thanh âm liền với phiền t h o nghĩ tới đây hắn đem chuyện này tạm thời bung xuống nhìn về phía kia biển cỏng thì c h u ể n ra ra người thuật đem cái này đáng thương động vật biển phân giải tái tạo bao trùm tại trên người mình hơi thể hội một chút có từng điểm từng điểm thủy thuộc tính cùng lôi thuộc tính thiên phú tựa hồ còn có chút sinh mệnh ma pháp khả năng bất quá đều không mạnh hẳn là đều nhiều nhất chỉ có thể thi triển không cao hơn cấp ba ma pháp bất quá có chút ít còn hơn không dù sao hắn sớm cũng không dựa vào ma pháp đánh người làm xong đây hết thảy triệu càn khôn một đường nam phi rất mau nhìn đến xa xa gió lâm thành hắn cho hẹn rộ nằm vùng hạt giống tự động hướng dẫn đến loạt thần hoàng cung coi như cái này dũng giả tỉnh lại bây giờ không có thanh kiếm đ o á n trường di ho an ở đám người đầy đủ chế phục hắn không tạo nổi sóng gió gì hiện tại hắn muốn làm chính là trở về thẩm vấn nhìn xem cái này tìm đường chết dũng giả đến cùng cất dấu bí mật gì ghế hùm nước ư ớt nóng bắt đại thể phạt thập đại cực hình còn có hơn tám trăm tập cổ nạn một ngàn loại kiểu chết triệu càn k h ô n tự tin luận tra tấn người thế giới này đám này đ ồ nhà quê tuyệt đối không có hắn chuyên nghiệp lao triệu trong lòng tính toán theo phi hành tấm mắt bên trong gió lâm thành càng ngày càng gần các loại đó là cái gì triệu càn k h ô n đột nhiên chú ý tới Tại gió l â một t h à n nam chi n quân g đội n một chi phi thường khổng lồ quân đội ngay tại hướng tường thành khởi xướng công kích trước i quân trước đây i không lâu nó thân ngoài hoàng cung nó mạng đại đế ca mazon gì hò an ở sở tan nghi còn có một đám vệ binh đều đứng thành một vòng vây xem một vị đỉnh đầu mọc lên trong trong tre mới vừa từ bầu trời hạ xuống tới nam nhân thử nghĩ một chút mấy mươi phút trước đó còn huy kiếm bổ ra đại địa phá vỡ thương khung siêu cấp t ư n g giả truy đuổi triệu càn k h ô n bay lên thương khung về sau cũng không lâu lắm đỉnh lấy cái nhỏ cánh quạt rơi xuống chẳng những miệng méo mắt lắc thần trí không rõ liền ngay cả trên tay thanh kiếm cũng bị mất không riêng gì thanh kiếm ngay cả tay phải cũng bị mất ta thấy cảnh này tất cả mọi người đều náo bổ hình ảnh như vậy triệu càn k h ô n nắm lấy hẹn rổ cầm thanh kiếm thủ đoạn n g ư ơ i cho ta vung ra h è n rộ một mặt của cường ta không vùng không vung ra ta liền không vậy ta liền không khách khí á sau đó xoẹt một tiếng triệu càng k h ô n đem h è n rộ thủ đoạn cho vạn gãy trực tiếp cướp đi thanh kiếm nghĩ đến một màn này nọt màn đại đế cũng không khỏi đến nuốt ngụm nước bọn đối di họ a n nói nghĩ không ra ngươi vị bằng hữu này không riêng gì cái thầy xem bói thế mà vẫn là cái cường đại chiến sĩ a di họ a n cũng coi c h ú t n ộ n g tại trong ấn tượng của nàng triệu c à n k h ô n hẳn là chỉ là một cái siêu cấp lợi hại một hệ mà pháp sư thế nhưng là trước đó vô luận là quyền đả cao kiều vẫn là bay lên trời đánh rơi hẻn lấn rộ đều không phải là đơn thuần một hệ pháp thuật có thể giải thích gia hòa này đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít bí mật thế mà ngay cả hoàn toàn thể thánh kiếm đều bại ha ha ha ha, triệu c à n khôn ngươi thật là quá tuyệt vời chân chính hoàn mỹ sinh vật đám người bên ngoài c h u y ê n đến cười hưng phấn âm thanh kia là đã bị trói đến rắn rắn chắc chắc cao kiều vì kèm chế cái này lực lớn vô cùng còn có thể vô hạn tái sinh quỷ dị cá nhân nọt m ạ n đại đế lấy ra tinh kim chế tạo xích sắt đem hắn phản xoay khớp nối trói gô tuyệt không tránh thoát khả năng đám người đối cái tên điên này ngôn luận đã không cảm thấy kinh ngạc căn bản không thèm để ý hắn nọt màn đại đế sai người lại tìm đến một sợi dây xích đem hẹn rồ cũng trước khóa lại quá trình bên trong hẹn rồ thậm chí vừa tỉnh lại đám người lập tức hỏi hắn triệu càn khôn hạ lạc thế nhưng là hẹn rồ ở trên bầu trời thời điểm ngơ ngơ ngác ngác căn bản không nhớ rõ chỉ có thể xác định mình quả thật là bại bị bại dối tinh dối mù mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn cũng không có gạt người biết được triệu càn khôn không có việc gì mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra tiếp tục đem hẹn rồ khóa lại đáng thương cái này đã từng cầm trong tay thanh kiếm khinh thường đại lục dũng giả bây giờ bản thân bị trọng thương tay không tất sát căn bản bất lực phản kháng nhiều cao thủ như vậy đúng lúc này đột nhiên truyền đến vâng này ngựa nặng nề tiếng v g ó ngựa một vị truyền lệnh q u a n ngự a lập tức chạy tới trên mũ giáp đôi cáo đón gió v u n g vẩy thần sắc lo lắng báo cáo bệ hạ truyền lệnh q u a n đi vào cửa hoàng cung tìm ngựa dừng lại thuận thế phi thân mà xuống quỳ dạp xuống đất ngoài thành tây nam phương hướng xuất hiện số lớn bất tử quân đội thô sơ giản lược đoan chừng số lượng tại trăm vạn trở lên cái gì đám người giật nảy cả mình Bất tử t ộ chẳng lẽ là vị kia tử thần đích thân tới di hó a n cao mày nhìn một chút nọt mạng đại đế cái này quy mô thế mà có thể lạng yên không tiếng động xuất hiện bệ hạ ngài vương đô chung quanh đề phòng không khỏi quá thư giãn a bất tử quân đội luôn luôn xuất quỷ nhập thần notman lắc đầu năm đó tử thần vẫn lạc chiến chính là như thế những n à y bất tử quân đội không biết m ệ n h nhọc không có tình cảm vô luận tiếp vào cái gì mệnh lệnh đều chỉ sẽ máy móc trung thực chấp hành bọn chúng không cần nghỉ ngơi có thể không dừng ngủ đêm tiến lên cũng không quan tâm nói đường g ặ p l è n treo đeo lội suối đội hình cũng sẽ không tán loạn hơn nữa còn luôn có thể lợi dụng ven đường gặp phải thi thể bổ sung nguồn m ộ lính l u ậ n hành động lực cùng năng lực bay liên tục bất tử tộc vượt xa nhân loại quân đội thường thường phát hiện bọn chúng hành tung báo cáo còn không có chuyển đến quân đội liền đã lai đến đây cũng là vì cái gì năm đó n ẹ p dồ mạn sở công hội sẽ trở thành sáu nước họa lớn trong lòng kia chúng ta bây giờ phải làm gì sợ t a nghỉ cũng có chút luống cuống nhưng ở di họa nở trước mặt chỉ có thể cố giả bộ chấn định n ắ m thật chặt bên hông chua kiếm biện pháp duy nhất chính là thả ta một đạo hơi có vẻ h ư u khí vô lực thanh âm chuyển đến đám người quay đầu nhìn lại phát hiện là cái kia bị trói cái rắn chắc dũng giả hèn rồ Cái nhắc à y bất tử đ ta, ta lên cái này ám hội chiến tích lòng dạng cao não hẹn rổ đương nhiên không nhanh ta đúng là thua hẹn rổ cắn răng thừa nhận nhưng đối phó với tử thần ta càng trong nghề tên kia thế nhưng là so s ạ lạt càng đáng sợ thần thoại quái vật ta cùng hắn liên hệ đều một mực cẩn thận từng ly từng tí lại nói hắn nhận biết ta biết ta thánh kiếm lợi hại còn có đến đàm đội kia triệu càng khôn coi như hắn lại thế nào lợi hại cũng phải đánh qua mới biết được hai đại thần thoại tại gió lâm thành ra tay đánh nhau lại thêm trăm vạn tử linh quái vật các ngươi cảm thấy t ò a thành này còn có thể giữ được sao cái này không thể không thừa nhận hẹn dỗ nói đến xác thực có mấy phần đạo lý di ho a nở đám người biết tâm hắn mang ý xấu coi như bỏ qua gió lâm thành chủ nhân nọt m ạ n đại đế thế nhưng là thật động tâm tư thấy mình đề nghị có cửa hẹn rô tiếp tục nói lại nói các ngươi tất nhiên tin tưởng triệu c à n khôn mạnh hơn ta còn sợ ta cầm lại thanh kiếm a đến lúc đó để hắn lại đến cướp đi không phải rồi không cần ngươi nói nhảm sợ t a n ỉ chừng trong mắt nói liền ngươi cái này bản lĩnh triệu c à n khôn nói thu thập ngươi liền thu thập ngươi thế nhưng là nọt màn đại đế cao mày nói coi như theo lời ngươi nói phải làm cũng không có thanh kiếm có thể cho ngươi triệu c à n khôn còn chưa có trở lại hắn còn chưa có trở lại hẹn rô xứng sở trên bầu trời ký ức rất mơ hồ chương năm t ư mươi sáu binh lâm thanh hạ gió lâm thành tây nam phương hướng đều nhịp từ linh đại quân xếp hàng tiến lên chung chung điệp điệp bộ đội căn cứ binh chủng khác biệt chia làm lục đại quân đoàn trong đó số lượng nhiều nhất chiếm cứ quân đội chủ thể phải kể tới khô lâu quân đoàn khô lâu binh tổng cộng vượt qua một trăm năm mươi vạn trong đó chủ thể là bình thường bạch cốt khô lâu trải qua rèn luyện hiện ra đen nhánh ngăn sác đủ để so sánh nhất giai thậm chí nhị giai chiến trước hát thiết khô lâu có ước chừng m ộ ư ơ i vạn thực lực đủ để so sánh tam giai chiến trước hiện ra màu vàng thanh đồng khô lâu vượt qua một vạn thực lực cứng hãn đủ để so sánh tứ giai chiến sĩ bạch ngân khô lâu trọn vẹn năm trăm có thửa mà tại khô lâu phương trận phía trước nhất dẫn lĩnh hạo đ a n g phương trận thì là m ộ ư ơ i hai con hất lên áo giáp xương sắc c h ó i m ắ t hoàng kim khô lâu nhưng mà khô lâu mặc dù số lượng đông đảo nhưng là tại bất tử tộc bên trong chỉ có thể coi là đẳng cấp thấp nhất quái vợn mặc dù không so người sống như thế nhưng ít ra so với khô lâu muốn càng linh hoạt nhận lúc công kích cũng có thể đưa đến chút giảm sóc hiệu quả cương thi quân đoàn tổng cộng có hơn hai mươi vạn bọn chúng bộ pháp tập tễm lại cũng không vụt về trên thân không có khô lâu như thế nhan sắc phân chia nhưng là bởi vì nhục thể tương đối hoàn chỉnh cơ bản cũng có thể mặc mang khôi giáp căn cứ á o giáp chất lượng liền có thể nhìn ra cầm chút là sĩ tốt nào là sĩ quan nào là tướng quân trong đó cầm đầu dẫn dắt đội ngũ là năm vị cương thi đại tướng quân bọn chúng mỗi cái đều có quán quân cấp thực lực mà lại so cùng là quán quân cấp hoàng kim khô lâu càng c ư ờ n g đại tại khô lâu phương trận phía bên phải thì là tổng cộng vượt qua mười vạn gà ổ quân đoàn không giống với cương thi loại này tử thi phục sinh mà thành q á i vật gà ổ thường thường là sống lấy sinh vật bởi vì gặm ăn thi thể nhận tử linh o á n khí lây nhiễm mà thành quái v ậ t loại quái v ậ t này tại mộ viên bãi tha m a một loại địa phương nhất là phổ biến bình thường là tứ chi chạm đất bỏ móng tay sắp bén miệng đ ầ y răng nhọn hình người quái v ậ t đương nhiên nếu như nguyên hình cũng không phải là nhân loại gạo ô có khả năng mang theo những sinh vật khác đặc điểm tỉ như toàn thân lông dài che kín lân phiến sinh ra cái đôi to dài răng n à n h các loại loại quái v ậ t này nhỏ yếu nhất cũng so với bình thường nhất giai chiến chức võ sĩ môn cường bình thường phổ thông dân binh hoặc là nông p u cần mười mấy người cầm trong tay vũ khí mới có khả năng rơi một cái tại dân gian là rất đáng sợ quái vật bây giờ loại quái vật này tập kết thành quân đoàn chừng mười vạn chúng cầm đầu càng là bốn cái giống như voi đồng dạng to lớn gà h ổ vương có thể thấy được sức chiến đấu mạnh tại cái này ba chi hạo đảng phương trận trước đó chính là ba chi số lượng ít nhưng là cá thể thực lực phi t h ư ờ n g cường đại bộ đội tinh nhuệ trong đó chéo phía bên trái trận là từng dãy cơi h ắ t giáp khô lâu chiến mã người khoác áo giáp màu đen cầm trong tay h ắ t huyết hợp kim chế tạo trường thương tử vong kỵ sĩ những này bất tử tộc bên trong duy nhất đội kỵ binh ngũ số lượng không nhiều thô nhìn không đủ ngàn kỵ nhưng là mỗi một c ớ i đều truyền thu thu thuyết mỗi một vị tử vong kỵ sĩ khi còn sống đều là cường đại kỵ sĩ bởi vì bao hàm đoán niệm mà chết mới có thể trở thành bất tử quái vật tái nhập thế gian mà vị này chết cơi thống lĩnh cưỡi sư thiếu phải t r ă n g chứng minh hắn khi còn sống là một vị phải ít đế quốc sư thiếu kỵ sĩ đâu lại nhìn tinh nhuệ phía bên phải phương trận lại là một đám người khoác trường b à o bên trong mặc áo giáp màu bạc quý tộc võ sĩ tổng cộng ước chừng có hai người tới bọn hắn có nam có nữ từng cái dung mạo dị thường tuấn mỹ chỉ bất quá sắc mặt tái nhuận bờ môi đỏ sợm lộ ra một cô yêu dị mỹ cảm không cần phải nói cái này tự nhiên là danh s ư ơ n g tam đại cao cấp bất tử sinh vật một trong hớp huyết、quỷ. làm nội bộ đẳng cấp phân chia nhất là s â m nghiêm bất tử sinh vật hấp huyết quỷ trận doanh nghiêm ngặt dựa theo tước vị cao thấp sắp xếp từ sau hướng phía trước coi đây là nam tước tử tước ba tước hầu tước công tước trang phục càng phát ra hoa lệ thực lực cũng càng phát ra mạnh mẽ mà đứng tại bốn vị hấp huyết quỷ đại công t ư ớ c trước đó cũng không phải là đại gia nghe nhiều nên thuộc trong truyền thuyết tam đại thân vương nào đó một vị mà là một cái dị thường mỹ lệ tuổi trẻ thiếu nữ xoài bước lấy hoa lệ áo choàng người khoác bí ngân chế tạo áo giáp nhìn qua tư thế hiên ngang xinh đẹp dị thường nghiêm trình mà nói nàng thậm chí không tính là thuần chính hấp huyết quỷ nhưng lại có được không thua bởi hấp huyết quỷ thân vương thực lực nàng chính là dung hợp người sói cùng hấp huyết quỷ song trọng huyết mạch x ê y ra người sói công chúa ẻ o là song bào thai tỷ tỷ cuối cùng chính là ở vào hấp huyết quỷ phương trận cùng tử vong kỵ sĩ trong phương trận ở giữa tam đại cao cấp bất tử sinh vật cuối cùng một loại trong truyền thuyết vu yêu truyền thuyết đây là cường đại nẹ dô mản sở sa đ o ạ về sau hình thành bất tử sinh vật cũng là nẹ dô mản sở công hội cường đại nhất pháp sư lực lượng nghe nói phải sống chuyển hóa làm vu yêu nhất định phải chí ít đạt tới đại ma pháp sư cảnh giới mới được cho nên chân chính vu yêu số lượng ít nhưng là còn có rất nhiều chết đi ma pháp sư hoặc là khi còn sống bao hàm đón nghiệm sau khi chết không cam lòng ăn nghỉ hoặc là thi thể nhận tử khí ô nhiễm một lần nữa trở lại nhân gian hoặc là sau khi chết bị người q u ấ y dày giam cầm linh hồn cưỡng ép tỉnh lại tóm lại bởi vì đủ loại nguyên nhân rất nhiều cao cấp pháp sư cũng chuyển hóa làm vũ yêu gia nhập bất tử quân đoàn đội ngũ mà vì tới phân chia những cái k i a chân chính hoặc là chuyển hóa tinh thông nhất tử vong ma pháp được xưng là đại vũ yêu vũ yêu đội ngũ liền không có cái khác phương trận người nhiều như vậy tổng cộng cũng chỉ có năm sáu trăm người nhưng ở trong đó yếu nhất cũng ít nhất là cao cấp pháp sư lại thêm mỗi một vị vu yêu đều sẽ triệu hoán một đầu tử linh tọa kỵ vì chính mình thay đi bộ luận cá thể thực lực bọn chúng là lục đại trong quân đoàn hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất bởi vì xếp hàng c h ỉ n h t ề chỗ đứng chặt chẽ nguyên nhân nhìn qua trăm vạn tả hữu quân trận thực tế nhân số tiếp cận hai trăm vạn nhưng chính là gần đây hai trăm vạn bất tử đại quân cũng không có đoạn trước nhất kia một thân ảnh bắt người ánh mắt kia là một đầu cốt long dương cánh vượt qua năm mươi mét tùy tiện một cái liền mang theo khí tức tử vong truyền kỷ cốt long nó cứ như vậy lơ lửng tại trăm vạn đại quân ngay phía trước chậm rãi vẫy cánh phản p h ấ t không có trọng lượng thân thể nổi lơ lửng để mỗi một cái nhìn thấy nó người sống đều sinh ra hàn ý trong lòng nhưng cái này cốt long cũng không phải là quân đội chân chính lãnh tụ nó to lớn l o n g đầu bên trên còn vững vàng ngồi cả người khoác h ắ c bào thân ảnh biên giới tàn phá mũ trùm phía dưới hai viên con mắt quỷ hỏa đồng dạng lấp lóe lộ ra đến từ u minh khí tức có thể đem truyền kỳ cốt long làm tọa kỵ trong thiên hạ chỉ có một người từ thần đây chính là bất tử quân đoàn a đứng tại tây bắc trên đầu thành nọt m ạ n đại đế cao mày mồ hôi lạnh chảy dòng tam giai võ sĩ trở lên trình độ quái vật liền vượt qua mười vạn trong đó thậm chí bao gồm đại lượng ngũ giai chiến sĩ cùng đại ma pháp sư cấp bậc quân đội như vậy thật có thể ngăn cản được a không chỉ chừng này đồng dạng đi vào đầu tường a x o á i liếm môi cái kia nữ hấp huyết quỷ ta đã từng thấy qua dựa theo các ngươi thuyết pháp hẳn là có truyền kỳ cấp bậc đoan chừng cái kia hắc kỵ sĩ cùng lão v u yêu hẳn là cũng không sai biệt lắm còn có đầu kia cốt long an giờ dê h í mắt không hề nghi ngờ truyền kỳ thế mà để một đầu cao quý truyền kỳ cự long rơi xuống làm bất tử sinh vật cái kia tử thần chỉ sợ so vài thập niên trước trạng thái mạnh hơn một đội quân như thế nếu như tại đại lục tứ ngược mà nói đối bất kỳ một quốc gia nào bất kỳ cái gì sinh vật còn sống đều là t a i nạn d i hó an quay đầu nhìn một chút bị c h ó i g o hẹn rộ đến ngươi ra sân hẹn rộ nhất miệng túi đầu nhìn một chút chính mình nọt m ạ n đại đế khoát tay chặt lại lập tức có người đi lên cầm chìa khóa giải khai hắn x i ề n xích hạ x i ề n xích lại cho hắn một thanh phủ lấy vỏ kiếm trường kiếm trường kiếm kia tạo hình cổ pháp cân xứng hẹn xa xa tay tay rộ hít a n h k một hơi thật sâu cao dạng hô làm sao như thế có rảnh đến gió lâm thành tới a thân là quán quân cấp cường giả hẹn rộ tiếng nói so với thường nhân lớn nhưng là đặt ở cái này chống trải cực bắt trên cánh đồng hoang liền có vẻ hơi không còn chút sức lực nào bất quá mượn gió bấc còn có cư sau lâm ư thế, cùng hoàn tọa đã tới tay đi bạch cốt cự long nâng lên thon dài cái cổ đem đỉnh đầu ngồi xếp bằng tử thần nâng cao cơ hồ cùng ngoài trăm thức tường thành chở cao đã giải quyết hẹn dỗ dắt cuống hoặc ô còn lung lay trong tay giả thanh kiếm yên tâm đi n ọ tử thần thanh âm đến, ta có thể t bình. đế quốc có bãi ha ha thần t ha n ha âm truyền t đến, cười ó thể nghe lạnh xạ lạt sau khi ngã xuống thuộc về hắn nọt thần cùng phải ít chống không nhìn ý tứ này dũng giả tiên sinh là nhìn chúng cái này nọt thần đế quốc chính đúng vậy hẹn d ồ kiên trì ứng phó nọ thần đế quốc từ giờ trở đi chính là ta nhân loại phạm vi thế lực đáng tiếc từ thân lắc đầu ta vốn là nhìn chúng cái địa phương này cứ như vậy ta ba khối lãnh địa ngân lĩnh nọ thần ý lì ổng vừa vặn nối thành một mảnh m à phải ít khoảng cách họn vẹn vẹn cách một đạo eo biển v ớ i ngươi sư tâm họn phải ít cũng cơ bản xem như cả khối lãnh địa hai người chúng ta đem đại lục này chia để trị há không đẹp quá thay không cần nói nhiều hẹn dỗ nghiêm nghị đánh gãy ta quyết định chủ ý liền muốn nọ thần thậm chí đều đã cùng n ọ t m ạ n đại đế thỏa đàm tử thần đại nhân nếu là khăng khăng muốn cùng ta tranh vậy liền đành phải khai chiến nói hẹn r ồ còn cần hoàn hảo tay trái vung lên giả thanh kiếm doa đến tử thần đ ằ n g sau mấy cái k i a c ó trí tuệ bất tử thống linh cùng nhau lui một bước nắm tay đặt ở vũ khí bên trên ha ha ha cái nào tử thần phát ra thân mật tiếng cười hẹn r ồ tiên sinh nguyện ý cùng chúng ta tử linh công hội hợp tác đã cho chúng ta mở không ít cánh cửa tiện lợi bây giờ điểm ấy yêu cầu nho nhỏ làm sao lại không đáp ứng đâu tất nhiên dũng giả tiên sinh quyết định chú ý vậy ta tử linh công hội tự nhiên mượn bộ. Tử thần vừa dứt lời, kia hơn trăm bất ử t h quá còn tốt đàm phán xem như thành công xem ra tử thần vẫn là kiềng kỵ hẹn rổ thanh kiếm quyết định lui binh nọt mạng đại đế cùng di hó a nở đều thở dài một hơi nhưng vào lúc này đột nhiên từ hơn trăm mét bên ngoài tường thành đằng sau thoát ra một thân ảnh n ả y một cái ra liền cao giọng hô tử thần hẹn rồ đã phế đi thanh kiếm không trong tay hắn hiện tại tiến công nọ thần không toàn bộ tây cạ r ả o c h â u liền đều là ngươi l ã n h địa. cái gì đám người kinh ngạc nhìn lại chỉ gặp gọi hàng người là cái thon g ầ y người đông phương trực tiếp từ cao mấy chục mét tường thành n ả y xuống một tiếng ầm vang đập xuống đất nhưng thật giống như cũng không có chuyện gì đồng dạng đứng lên đ ố i tử thần phương trận hô to cao, cao kiểu trên tường thành đám người giật nảy cả mình nhất là nọt mạng đại đế rõ ràng dùng tình kim xích sắt đem hắn khóa lại chạy thế nào ra hiện tại hỏi những cái kia đều không dùng di hó an ở trên thân đã bắt đầu vũ trang cây giáp chuẩn bị nên chiến đi trên đầu thành nỏ pháo nhao nhao nhắm ngay t ử linh đại quân phương trận cung t i ễ n thủ cùng nhau kéo cung cài tên các pháp sư bắt đầu thấp giọng ngâm sướng đông đảo cao thủ cũng đều rút ra vũ khí vận sức chờ phát động ồ nhân loại bên này đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị tử thần nhưng thật giống như vừa mới nghe rõ cao kiểu mà nói phát ra lười biếng mà tùy ý nghi vấn dũng giả tiên sinh thanh kiếm thất lạc phải Cao nói đến đây cao kiều trần trờ một chút không đúng đông vương đại lục có một cái võ thần bên này còn có một cái đánh bại hẹn rổ triệu càn khôn xem ra ngươi còn chưa tới quân lâm thiên hạ thời điểm đâu tới đi trước san bằng tòa thành thị này sau đó giết chết kia hai cái thần thoại cao thủ đem tử vong một lần nữa mang về thế giới này đi đối mặt phách lối ra gây sự tình cao kiều tử thần chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái ý kiến của ngươi ta sẽ cân nhắc nói hắn nâng lên mang theo thiết thủ bộ cánh tay phải hướng phía cao k i ề u nhẹ nhàng bước lơ chương năm ư ơ i b ả trung thành nhất người hầu tại tử thần phất tay trong nháy mắt cao k i ề u thân thể đột nhiên một trận c o rút sau đó bịch ngã xuống đất không còn có phản ứng đánh gây cổ còn có thể khôi phục toàn thân xương cốt đứt từng khúc vẫn có thể tái sinh cao k i ề u t r i ệ u càn khôn đều không có giết chết cao k i ề u ngay tại tử thần phất tay liền lâm vào trầm mặc hắn là chết ta hoặc là lâm vào ăn nghỉ đầu tướng đám binh sĩ lập tức cảm giác một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hai phun lên đầu trên đời này đáng sợ nhất không phải đối mặt địch nhân cường đại mà là ngươi không biết mình đối mặt cái gì loại này phất phất tay liền có thể giết người không hề có đạo lý năng lực chính là tử thần pháp thuật sao vẫn là h ắ n thật người cũng như tên là một vị chấp trưởng tử vong quyền hành chân thần Vậy mà đại e m m kia n tên nỏ h h mẽ t ổ bay, tiến tới một phi hướng phi đế ầ u tường, thẳng đ n trên tường thành đứng đấy, nọt mạn đấy đại đế. Đại đế Ôi! Đại đế còn chưa kịp trốn tránh liền nghe bên cạnh cũng chuyển tới một tiếng gào to lại là hồng lòng vương an nước liệt mặc dù vẫn là thân người an giờ dê tiếng giống vẫn có vô cùng nghi lực lăng không đụng phải cốt lòng sóng âm và chạm c h ế t tiêu hắn cũng không phải là tại cứu nọt m ạ n chỉ là đằng sau còn đứng lấy h ề l ẩ n cái này sóng âm thế nhưng là phạm vi phá hư làm bị thương ai hắn cũng không đáng kể chỉ có hệ lẫn nhất định phải bảo vệ tốt thế nhưng là này song long đôi giống lại nhưng là bất tử đại quân đứng trên mặt đất xạ kích đầu tường cuối cùng ăn độ cao thua thiệt lại thêm đội ngũ quá lớn chỉ có hàng phía trước khô lâu binh mui tên có thể đến đầu tường hàng sau phần lớn rơi vào trên mặt đất hoặc là trên tường thành ngược lại là nhân loại mũi tên tầm bắn với xa nhưng là còn không đợi bắn tới mục tiêu liền bị các vu yêu ma pháp đánh rơi kể từ đó gió lâm thành cùng tử linh đại quân ở giữa chiến tranh triệt để bộc phát đầu dòng phía trên tử thần dơ lên đại thủ hướng phía gió lâm thành phương hướng vung lên k i a đến trăm vạn mà tính bất tử sinh vật lập tức phát khởi công kích mà trong đó nhanh nhất phải kể tới sau lưng mọc ra hai cánh hấp huyết quỷ quân đoàn đặc biệt là cầm đầu xế dạ cơ hồ trong nháy mắt liền xông lên đầu tường thẳng đến nọt m ạ n đại đế nhưng đột nhiên một đạo mọc lên sau cánh tay cánh tay thân ảnh ngăn ở nàng trước mặt lộ ra một cái to lớn tiếu dung tới l ã m u i Á Thấy rõ đạo thân trong mắt, ảnh này ngay、so、rõ đạo xê d t rõ a nhanh một độ tiếng tốc trở hãi, lui công hơn kêu kích Xê sợ so lấy r về. ràng nhớ kỹ đó chính là tại ngân lĩnh đã từng đè nàng xuống đất ma sát côn trùng quái vật nhưng mà theo sát lấy nàng mấy vị hấp huyết quỷ đại công lại không do nội tình ngẩn người vọt lên vừa vặn đâm vào a x o á y trên tay hắn một cái tay một cái bắt lấy bốn vị hấp huyết quỷ công tức cổ lực lượng kinh khủng kia khiến cái này cao đẳng hấp huyết quỷ trong nháy mắt cảm thấy tử vong dáng lâm kinh khủng phanh phanh phanh phanh bốn cái hấp huyết quỷ công tức trong nháy mắt giao ra bảo mệnh kỹ năng hóa thành đầy trời con rơi t à n g ra lần này phía sau h ấ p huyết quỷ rốt cục nhận rõ tình thế nhao nhao lăng không phanh lại bắt đầu lui về công phu này phía sau tử vong kỵ sĩ còn có đông đảo gạo ồ khô l â u binh cương thi quân đoàn cũng đã vọt tới dưới thành mắt thấy là phải leo lên thành tường doa đến đầu tường nhân loại binh sĩ toàn thân phát r u n đông đảo cao thủ cũng tâm kinh đ ả m hàn đúng lúc này một đạo hàn mang từ chân trời phong tới mang theo vô biên kình lược s ẹ t qua chiến trường những nơi đi qua cương thi gãy chi khô lô tan ra thành từng mảnh liền ngay cả cường đại tử vong kỵ sĩ cùng hớp huyết quỷ cũng bị mặc vào mức quả mang theo cùng nhau bay ra đi k e n một tiếng đóng ở trên mặt đất một kiếm này không chỉ để nhân loại sợ hai t h á n g phục càng làm cho vô số bất tử sinh vật ngừng chân cấp thấp bất tử sinh vật là không có trí tuệ cũng sẽ không sợ hãi càng sẽ không bị chấn n hiếp có thể để cho bọn chúng dừng lại duy nhất khả năng chính là chủ nhân tử thần mệnh lệnh ý thức được bất tử vong linh thủy triều không có đánh tới chưa t ỉ n h hồn đám nhân loại thận trọng nhìn phía tử thần phương hướng vị này cường đại giống như thần linh tồn tại vẫn như cũng ồ i ngay ngắn bạch cốt cự long đình đầu chỉ bất quá trước mặt hắn nổi lơ lửng một người cả người che kiên cố cây r á c chỉ lộ ra diện mạo nhân loại là triệu càn khôn hắn trở về di hò a nở cái thứ nhất la lên sợ tàn nhỉ thấy thế cũng hưng phấn đến thẳng dậm chân hô to lấy nhanh xử lý hắn cái kia chính là tử thần chỉ cần đánh bại hắn bất tử quân đội liền rắn mất đầu không không được như thế sẽ chỉ làm quân đội mất khống chế hẹn rộ cắn răng nói bất tử sinh vật là không có trí tuệ chỉ dựa vào bản năng hành động quái vật nếu như không có tử thần ước thúc bọn chúng sẽ chỉ biến thành điền quẩn gỗ máy giết chóc nói hẹn rộ hướng phía triệu càn khôn hô to đem thánh kiếm trả lại cho ta một mình người lại thế nào lợi hại cũng đối phó không được trăm vạn tử linh đại quân chỉ cần ta có thánh kiếm nơi tay hắn cũng không dám làm càn triệu càn khôn căn bản không có để ý tới hèn rộ hắn cũng không có đối tử thần động thủ hắn cùng kia to lớn mạch cốt l o n g đầu khoảng cách chỉ có mấy mét cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mắt cái này bao phủ tại hắc b à o bên trong tử vong tượng trưng cảm giác quen thuộc triệu càn khôn hít mắt nhưng là lại có chút lạ lẫm chúng ta gặp qua a a a tử thần phát ra tiếng cười ấm lánh nhưng chẳng biết tại sao trong giọng nói tựa hồ lộ ra mơ hồ mừng rỡ mặc dù đã sớm chuẩn bị nhưng không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy gặp mặt ta nói tử thần t ứ l o n g đầu bên trên đứng lên đưa tay lột xuống trên người hát bảo lần thứ nhất lộ ra thân thể của mình cùng mọi người tưởng tượng hoặc là khô lâu hoặc là ư u hồn loại hình đặc thù rõ rệt bất tử sinh vật khác biệt tử t h ầ n thân thể càng giống là nhiều loại quái vật lộn xộn tại một khối sản phẩm tử thần đầu lâu một nửa là trắng toát xương cốt trong hốc mắt lóe r a màu đỏ quỳ hỏa một nửa khắc còn bao trùm lấy tươi mới hết đục mọc lên con mắt màu đỏ con mắt tùy ý chuyển động nhìn xem tựa như chiến tổn bản kẻ hủy diệt tử thần thân thể trước ngực bao trùm lấy kiên cố kim loại tấm mặt trên còn có lợi dụng bí ngân phát h ỏ a phức tạp pháp trận trung ương còn khảm nạm lấy một viên to lớn ma tinh thạch phía dưới eo hoàn toàn không có làn da cơ bắp bao k h ỏ a trắng bệnh thắt lưng cùng ngũ tạng lục phủ cứ như vậy phơi bày nhưng là nội tạng chung quanh lơ lửng còn quấn vô số cùng loại lá bùa một loại đồ vật phía trên phù văn ẩ n ẩn phát sáng tự thanh hệ thống chậm rãi vận chuyển tựa hồ đang vì thân thể cung cấp năng lượng mà chậm rãi n ú c n í c h nội tạng biểu hiện ra những tổ chức này tất cả đều rất tốt thực hiện chức trách. còn xuất lại trắng toát xương cốt mà cánh tay phải của hắn thì là hoàn toàn kim loại cơ giới thể dựa vào bí ngân pháp trận cùng năng lượng thủy tinh đến vận hành phù hợp cái này thế giới ma pháp quy tắc người máy cánh tay về phần hắn hai chân mặc dù có thể nhìn ra co xương cốt trèo trống nhưng là mặt ngoài lại bao trùm lấy cùng loại thực vật tổ chức p h í a lá dây leo giao thoa để cho người ta hoài nghi có phải là hay không chịu cản khôn tác phẩm đương nhiên lão triệu chính mình là tuyệt sẽ không thừa nhận hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy mâu thuẫn nhân tố xuất hiện tại cùng một cái sinh vật trên thân cái này nhìn qua là như thế lộn xộn Vì k i chương k năm h ư n mươi tám chân chính tử thần vẫn lạc ngài trung thành nhất người hầu hướng ngài chào hỏi tử thần đột nhiên túi đầu để hẹn dậu ngây ngẩn cả người để di ho an ngây ngẩn cả người để sợ tạ n h ị ngây ngẩn cả người để gió lâm đầu tưởng tất cả tướng sĩ đều mở to hai mắt nhìn để bất tử quân đoàn bên trong tất cả có trí tuệ quái vật cũng đều triệt để cứng lại ở đó không biết làm sao mà nhất không làm rõ ràng được tình trạng vừa vặn là chính triệu càn khôn ta lúc nào có người làm rồi lao triệu đánh ra trước mắt cái này xấu xí q u ỷ dị thậm chí có chút buồn nôn quái vật càng l a nhìn tiêu cảm giác quen thuộc càng rõ ràng rốt cục ánh mắt hắn sáng lên mặt lộ vẻ vui mừng tiến lên một bước cho cái quái vật này một cái to lớn ôm nguyên lai、like、là các ngươi triệu càn khôn đã đ o á n ra cái này tử thần thân phận chân thật hắn cũng không phải là một người mà là từ năm cái ma pháp sinh vật tổ hợp mà thành dung hợp sinh vật theo thứ tự là khô lâu thân thể t ử linh đại pháp sư củ sen là sen chế tác thân thể liên hoa đạo trưởng lấy phức tạp kim loại linh kiện lắp ráp dựa vào ma tinh làm nguồn năng lượng dựa vào bí ngân tia làm tuyến đường chế tác máy móc tiên phong từ nhiều loại động vật tính cả nhân loại hợp thành mà thành chỉ mệ dạ học giả dựa vào viết chữ vàng lá bùa rán thành thức thần trưởng lão cái này năm cái đều là tại cực địa pháo đài bên trong làm bạn hắn gần trăm năm dạy hắn văn tự cùng tri thức trí tuệ mà pháp sinh vật bọn hắn ra bất quá Các người làm sao lại làm làm sao triệu h h à này? n dạng t càn khôn buông lúc này mới nhớ tới còn có người vây xem cực địa pháo đài cùng kim cương khô lâu là hắn bí mật lớn nhất gần với người xuyên việt đại bí mật tự nhiên không thích hợp ở chỗ này nhiều lời nghĩ tới đây hắn quay đầu lại đ ố i trên đầu thành chúng nhân nói không sao không sao đều trở về ăn cơm đi ngủ nghỉ ngơi thật tốt không cần chờ ta nói hắn vứt tay phân ra một cây cây mây quấn lên cắm trên mặt đất thanh kiếm rơi xuống cốt long trên lưng thế nhưng là di h ó a nờ muốn cùng lên đến lại cảm giác thể nội hạt giống bạo phát cường đại ước chế lực đến n ổ i những người khác càng là không có đi ra khỏi trước đó chấn kinh cứ như vậy nhìn xem triệu càng k h ô n cùng tử thần sóng vai đứng ở cốt long trên lưng quay đầu rời đi mà kêu minh mông bất tử đại quân cũng giống như, như thủy triều thối lui nhanh chóng biến mất tại trên đường chân trời p h ả n phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng Sạ lạt bị hắn xử lý hẹn r ỗ thánh k i ế m bị đoạt đi tử thần lại là hắn quen biết đã lâu sợ ta ni nuốt ngủ nước bọn một mặt mơ hồ tại sao ta cảm giác trận này cái gọi là đại lục hạo kiếp từ vừa mới bắt đầu chính là cái trò đùa đâu một bên h è n rồ cũng thằng mắt co quắp tựa ở lỗ châu mai bên trên tự lẩm bẩm ta một năm qua này đến cùng đang bận việc thứ gì dẫn lĩnh bất tử đại quân chui vào nọt thân dương tây bảo đảm chung quanh sẽ không có người quái nhiễu triệu càng k h ô n cùng tử thần mới bắt đầu l à m nhảm lên việc nhà trước tiên nói một chút ngươi đây là có chuyện gì a triệu càng k h ô n chỉ vào tử thần cái này dung hợp quái vật thân thể còn có các ngươi là thế nào ra sẽ không phải là cưỡng ép phá vỡ kết giới trả ra đại giới a ngài nói như vậy cũng là không tính sai tử thần cười cái ha ha, cái này đến, tiếp ừ ngày đ h á tục đ nói ban sơ là tử linh đại pháp sư nghe được nói tử thần chỉ chỉ chính mình kia hẽ mở bạch cốt mặt hán hoặc là nói ta nghe được một tiếng đến từ liền nhau thời không ẩn chứa tử vong cùng linh hồn khí tức nói nhỏ không cùng nói là nói nhỏ không bằng nói là cầu cứu cầu cứu triệu can không n h ữ nhữ mày nhớ tới chính mình từng tại hải nạp động thiên kinh lịch là một cái bị giam tại á không gian thẳng xui xẻo chúng ta cũng là dạng này đoán tử thần gõ gõ sắt thép n g ư ợ c tinh thạch lúc ấy căn cứ máy móc tâm tính toán đối phương vị trí á không gian hẳn là cách chúng ta pháo đài gần vô cùng chỉ là trước đó không có phát hiện chúng ta pháo đài phương vị bất quá chúng ta sửa chữa tụ linh pháp trận hành vi hẳn là đưa tới chú ý của hắn cho nên Các cho chúng cho cùng đáp đáp người liền đưa cho đáp lại. Không sai. Tử thân nhẹ phương thành lập liên hệ. Đối phương nói, hắn gật đưa đưa lại. sai. lại, đối Đối lập là đầu, ta hệ. Tử mà ộ t thất tại cái á không gian linh phiêu mê năm. m không hồn, hơn đáng đã lại hắn đã tìm được trở về hiện thực phương pháp bất quá chính mình trước mắt là linh thể lực lượng không đủ không cách nào áp dụng cho nên phát hiện pháo đài về sau liền mời cầu trợ giúp của chúng ta cho nên các ngươi đáp ứng tử t h â n thở dài nói thực ra ngài thành công rời đi pháo đài về sau chúng ta cũng đối thế giới bên ngoài sinh ra ước mơ cái này chừng trăm năm ở chung Cũng thế ô n g c h là chúng ta đang bắt đầu cùng hắn tấp nập tiếp xúc dựa theo hắn nói tới phương pháp bố trí xong ma phát trận làm lên thí nghiệm rốt cục tại nửa năm sau lấy hắn vì tọa độ tiến vào hắn bị trục xuất cái kia lĩnh vực c tại nửa năm sau, hắn lúc ấy hẳn là tại học viện đọc sách sau đó kém chút bị hắn đoạt xá triệu càn khôn nhìn một chút bộ này dung hợp thân thể âm thanh kia sẽ không phải chính là chân chính tử thần a ngài đoán đúng tử thần nhẹ gật đầu hắn mục đích thực sự nhưng thật ra là cướp đoạt c ũ n g là bất tử hệ tử linh đại pháp sư thể xác dùng cái này khiêu động lực lượng cường đại hơn để hoàn thành nó đột phá không gian bức tường ngăn cản trở lại chủ thế giới mục đích bất quá chúng ta cũng không phải dễ c h ơ i dựa theo chủ thế giới phân chia chúng ta năm cái hẳn là đều có truyền kỳ cấp bậc lực lượng mà tử thần mặc dù là thần thoại cường giả nhưng cuối cùng chỉ còn lại có linh、thể. chúng chỉ thể, hợp cuối có cái lực đối lại ta không nói như vậy cũng không chuẩn xác tử thần nghĩ nghĩ mặc dù tử thần bản thân ý thức đã không tồn tại nhưng là kiến thức của hắn cùng ký ức lại lưu tại trong đầu của chúng ta hiện tại bộ này thân thể tinh thần hẳn là lục hợp một trạng thái chúng ta dựa vào tử thần tri thức tìm được trở lại chủ thế giới phương pháp nhưng phương thức hành động cũng ít nhiều nhận lấy tử thần ảnh hưởng Trước 59, viên mãn pháp sư. cho á p sư. c h nên các ngươi không tự chủ liền bắt đầu trùng kiến tử linh công hội triệu tập bất tử sinh vật hợp thành hiện tại như thế lớn chiến trận ừ m tử thần nhẹ gật đầu dọc theo con đường này chúng ta một mực lọt vào vĩnh diệu đảo truy tung về sau không biết thế nào hẹn d ồ tìm được chúng ta đưa ra cái kêu ba phần đại lục kế hoạch chúng ta cảm thấy không có vấn đề gì liền gia nhập ai các ngươi a triệu càn k h ô n thở dài lắc đầu chắc hẳn ra hỏa này tại thực hành kế hoạch quá trình bên trong nhất định phải ví von lời nói bọn chúng tựa như là không có ba định luật ướt thuốc người máy trong mắt bọn hắn nhân loại cùng cái khác động vật theo dê bỏ chuột côn trùng đều không có gì khác biệt cũng sẽ không đặc thù đối đãi lúc cần thiết xử lý cũng không có cái gì tội ác cảm giác tiếp theo nha dù sao vẫn là kế thừa một bộ phận tử thần ký ức đối với giết chết sinh linh loại sự tình này thì càng là xe nhẹ đường quen bất quá bây giờ trở về ngực của mình giáo dục bọn hắn trách nhiệm liền muốn rơi vào trên đầu của mình bất quá lời nói đi cũng phải nói lại triệu càng khôn cười nói mấy người các ngươi ra cũng kém không nhiều một năm đi vẫn không nhớ ra được tìm ta ta mặc dù ngẫu nhiên mặc một chút áo lót nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn là lấy bản danh hành động a đương nhiên tìm tử thần giải thích bất quá chúng ta ra địa phương cũng không tại cực địa đại lục mà là tại vĩnh diệu đảo phụ cận đưa tới pháp sư công hội chú ý đối với chúng ta tiến hành truy tung mà lại v ớ i lúc đi ra chúng ta dung hợp vẫn chưa ổn định tử thần linh hồn vẫn sẽ thỉnh thoảng ra gây sự làm hại thực lực chúng ta cực không ổn định bởi vậy vượt qua một đoạn thời gian trốn đông trốn tây thời gian mà lại lúc kia chủ nhân ngài tại trên thế giới cũng không nổi danh chúng ta sau đó giải ngài lúc ấy chỉ là một cái bình thường học sinh chúng ta căn bản không có con đường thăm dò được ngài tin tức điều này cũng đúng triệu càn k h ô n nhẹ gật đầu về sau Chúng thằng a lần lượt tiếp t u tử t h đến về sau tại đông hải nghe nói tình báo của ngươi bất quá nơi nào là hải xa bang phạm vi thế lực khoảng cách cứ điểm của ta qua xa không có xâm nhập thẩm thấu thằng đến về sau ngài hoàn thành bước lên người hiệp hội kim sắc nhiệm vụ chúng ta mới chính thức nắm giữ ngài độc tính tử thần thở dài nói bất quá ta mệnh lệnh thủ h ạ cũng chỉ là cự ly xa quan sát tận lực không nên q u ấ y r à y bởi vì bởi vì cảm thấy ta chơi đến vẫn rất vui vẻ triệu can khôn nhữ lông mày tử thần nhẹ gật đầu phía chúng ta tại đại lục các nơi hoạt động một bên chú ý ngài độc tính bất quá từ ngài đánh g i ế t xạ l ạ t bắt đầu chúng ta liền biết ngài là không tán thành cái này chia cắt đại lục kế hoạch tựa hồ có khuynh hướng trợ giúp nhân loại cho nên ta liền dùng ngân lĩnh hoàn tọa đem hẹn rô hấp dẫn tới dự định thông chi ngài tới thu thập hắn thế nhưng là không nghĩ tới ngài trước một bước đi nọ thần thế là ta liền giật dây hắn đuổi tại ngài còn tại thời điểm tiến về nọ thần thu hồi cái cuối cùng châu ngồi lực lượng nói như vậy h ẹ n rô là từ ngân lĩnh đế quốc tới vẫn là ngươi tự mình đưa đến trước mặt ta triệu càng khôn sờ lên cái c ằ m các ngươi liền không nghĩ tới trưởng thành hoàn toàn thanh kiếm ta không giải quyết được làm sao bây giờ kia là không có khả năng tích h từ thân khoát tay h áo kim cương k ô lâu bản thân cường độ liền không thua bởi thanh kiếm húng chi còn có hoàn toàn ma miễn đặc tính kiếm mang càng là đối với ngài vô hiệu làm sao có thể đánh t h u a triệu càn khôn nghe nói n h ư mày ngươi đ ố i thanh kiếm vẫn rất hiểu rõ a đương nhiên hiểu a tử thần ha ha cười nói ngươi biết cái này thanh kiếm ban đầu là làm sao bị mang vào cực địa trong thành bảo sao triệu càn khôn nghe nói t r o n g mắt hơi híp chẳng lẽ nói n ă m đó những cái kia pháp sư bên trong liền có trước đây r ũ g i ả thanh kiếm chủ nhân không sai tử thần gật đầu nói mà lại vị kia r ũ g i ả chính là trì mẹ i ả học giả người chế tạo căn cứ chị mẹ dạ học giả ký ức vị kia ma pháp sư đã từng cũng biết thanh kiếm giải phóng điều kiện cùng toàn bộ lực lượng trải qua tính ra xa xa không kịp kim cương khô lâu cường đại tiền đề vẫn là vừa đi ra pháo đài kim cương khô lâu bất quá ta nhìn ngài hơn một năm nay ở bên ngoài cũng nhiều không ít năng lực ca triệu càng k h ô n nhìn một chút hai tay của mình cười ha ha lại nhìn tử thần ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ không đành lòng ta ngược lại thật ra càng ngày càng mạnh nhưng các ngươi mấy cái d u n g hợp một chỗ sẽ không thống khổ sao này cũng không có tử thần ha ha cười nói chúng ta lúc đầu cũng là ma pháp sinh vật đều là không hoàn chỉnh linh hồn thậm chí khuyết thiếu bản thân ý thức bây giờ rung hợp một chỗ cũng là có chút bổ xong cảm giác vấn đề duy nhất chính là thân thể này quá quá i dị quá khó nhìn vô luận đi đến nơi nào đều muốn dùng áo tròn c h e cái này ta ngược lại thật ra có thể giải quyết nói triệu càn k h ô n ném ra một viên hạt giống loại k i a tử trực tiếp sinh trưởng ở tử thần cái cổ huyết nục bên trong rất nhanh sinh ra đại lượng bóng loáng cây r á c bao trùm trên người tử thần che khuất phía dưới kia buồn nôn hôn hợp thể lập tức thuận mắt nhiều nếu như kỹ thuật quá cứng có thể tạo ra đủ để lấy giả cháo thật ra người nhà nhìn xem biến hóa của mình tử thần hưng ơ phấn kêu lên ha ha ha chủ nhân chính là chủ nhân một chiêu này có thể quá thuận tiện á nói xong hắn thật đúng là nếm thử lên điều chỉnh cây rác ngoại hình so với gì h o an cái này dung hợp tử thần hiện tại vô luận là lực lượng vẫn là cảnh giới đều mạnh mấy cái cấp độ chẳng những có thể lượng sung túc lực khống chế càng là tinh d i ệ u phối hợp hoa nước thuốc màu rất nhanh liền buộc vòng quanh một bộ sinh động như thật mặt vì tận lực rất thật gương mặt này khe danh tung hành trên c ằ m còn sinh ra đầu đầu sợi dễ nhìn xem giống như một cái râu dài láo giả không sai thật là có mấy phần hiền giả thần linh giá vẻ triệu càn khôn gật đầu cười bất quá cũng đừng gọi tử thần đáng sợ như vậy tên ta ngẫm lại nếu là dung hợp bổ s o n g thân thể cùng linh hồn vậy dứt khoát liền cứ gọi là viên mãn pháp sư đi chương 60, huyết tích quả viên mãn pháp sư lục hợp một không tính cả triệu càn khôn hạt giống hẳn là thất vị nhất thể quái vật rất hài lòng cái tên này điều khiển thế giới thụ bề ngoài lộ ra một cái tiếu dung vui vẻ đáp ứng đúng rồi hẹn rộ tên kia đến cùng muốn làm cái gì ngươi có đầu mối không triệu càn khôn hỏi viên mãn pháp sư lắc đầu là hắn chủ động liên lạc ta mà lại ngay cả ta giấu ở vốn lượn chi hải trụ sở bí mật đều tìm đến phải biết ta cũng là từ tử thần trong trí nhớ mới biết được có như thế cái địa phương ngay cả cái khác tử linh công hội cao tầng đều là tại ta triệu hoán hạ mới tiến về nơi đó ta bắt đầu hoài nghi tiểu tử này gặp qua trước khi vẫn là tử thần bất quá tính toán thời gian không có khả năng a vốn lượn chi hải trụ sở bí mật triệu càn k h ô n đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng đúng rồi thời không trưởng khống giả gỗ k ỉ n có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không viên mãn pháp sư nhẹ gật đầu vị này truyền kỳ pháp sư xác thực không đơn giản thế mà dựa vào không gian định vị tìm được chúng ta hoạt động dấu hiệu xâm nhập căn cứ ta ngay từ đầu muốn đem hắn chế tác thành v u yêu tới nhưng là cân nhắc đến hắn là của ngài v i ệ n trưởng cùng ngài có quan hệ cho nên một mực không có động thủ chỉ là thông qua hắn hỏi thăm một chút tin tức của ngài muốn ta thả mẹ nó hắn sẽ không bại lộ tin tức liên quan tới người a dù sao xâm nhập căn cứ triệu càn k h ô n đối có được một cái bí mật căn cứ vẫn là thật cảm thấy hứng thú cái này không cần lo lắng viên mãn pháp sư khoát tay áo chỉ là một cái truyền kỳ ta có thể thông qua tinh thần điều khiển dựa đi thậm chí sửa chữa trí nhớ của hắn để hắn không nhớ rõ bị ta tù binh qua sự tình cái này cũng có thể làm được triệu càn khôn có chút kinh hỉ nhưng lập tức nghĩ đến viên mãn pháp sư thể nội phù văn trưởng lao vốn là tinh thông tinh thần pháp thuật mà tử linh đại pháp sư cùng vị cách cao hơn tử thần cũng là đùa bỡn linh hồn chuyên gia tinh thần lĩnh vực vẫn thật là là bọn hắn am hiểu nhất nghĩ tới chỗ này triệu càn khôn ước lượng trong tay thanh kiếm nói như vậy hẹn dô đầu góc ngươi cũng có thể tiến vào được rồi trước kia hắn nắm giữ thanh kiếm thời điểm khẳng định không được viên mãn pháp sư lắc đầu nói hiện tại hẳn là rất nhẹ nhàng triệu càn khôn trên mặt lộ ra nụ cười sán g lạn xem ra cái này bồi dối hắn thật lâu vấn đề sắp giải trừ nghĩ tới đây hắn lập tức lôi kéo viên mãn pháp sư muốn về đến gió lâm thành bất quá viên mãn pháp sư lại không yên lòng cái này giấu ở trong núi trăm vạn bất tử sinh vật đích thật là cái vấn đề lớn a bỏ mặc bọn hắn mặc kệ cũng không tốt triệu càn khôn nhữ nhữ mày không bằng như vậy đi đem bọn nó đưa đến cực địa đại lục đi thế nào bất tử sinh vật bên trong ngoại trừ hấp huyết quỷ cần thường xuyên hút máu đến bổ sung chính mình cái khác cơ bản đều là không biết lạnh nóng k h ô nghĩ có tới đây triệu càn khôn đầu ngón tay sinh ra cảnh không ngừng biến hóa hình thái cuối cùng sinh ra mấy quả quả táo lớn nhỏ hình dạng tựa như giọt nước toàn thân huyết hồng quả cùng lúc trước kia tròn vo giống như bồ đề hồng quả khác biệt loại nước này tích hồng quả lộ ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi màu tươi để ngươi hấp huyết quỷ các tiểu đệ đến mấy cái viên mãn pháp sư nhẹ gật đầu lập tức triệu hoán x ề giả cùng mấy vị hấp huyết quỷ công tước trước đó tử thần đại nhân cùng cái kia triệu càn k h ô n tránh đi đại quân một chỗ những này có trí tuệ cao cấp bất tử sinh vật nhóm đều mười phần sợ hãi nhao nhao nghị luận xảy ra vấn đề gì vì cái gì trí cao vô thượng tử thần đại nhân sẽ hướng cái kia nhân loại cuối đầu vì cái gì rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay chiến tranh sẽ lâm thời quyết định rút lui rõ ràng đại gia n g ậ n tưởng liền muốn thực hiện thuộc về kẻ bất tử quốc gia sắp đứng sừng sững ở đại lục ở bên trên cái này gọi triệu càn khôn đến cùng là cái gì địa vị t ử thần triệu hoán chuyển đến mấy vị cao nhất cấp hấp huyết quỷ tại tử vong kỵ sĩ cùng đại vu yêu nhóm ký thác kỳ vọng ánh mắt dưới chậm rãi bay về phía tử thần đại nhân phương hướng t ử thần đại nhân sao tuần hoàn theo quen thuộc mà cao quý khí thức xây ra mấy người bản năng hành lễ chào hỏi nhưng là ngẩng đầu lại thấy được một bộ nhân loại khuôn mặt lập tức đều có chút kinh ngạc viên m a n pháp sư rút đi bao trùm ở trên mặt cây giáp lộ ra bộ kia một nửa bếp cốt một nửa huyết nhục đáng sợ gương mặt vừa mới là ta hành tẩu ở nhân gian ngụy trang xây r đám người nhẹ nhàng thở ra lúc này một bên triệu càn khôn đưa qua kia mấy khoả huyết hồng sắc dọn nước quả các n g ư ơ i n ế m thử cái này hấp huyết quỷ nhóm nhìn về phía triệu càn khôn ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng một vị công tức càng là phản bác chúng ta cao quý huyết tộc chỉ có thể hút máu tươi không thể tiếp nhận thức ăn thông thường ta biết triệu càn khôn c ư ờ i nói cho nên để các ngươi nếm thử mấy vị hấp huyết quỷ đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tử thần đại nhân viên mãn pháp sư cởi nói các ngươi liền thử một chút đi trước đó các ngươi không phải một mực hiếu kỷ ta vì cái gì sưu tập triệu càn khôn tình báo sao Kỳ t h mà, mà cái này cũng là triệu càn khôn ý tứ có tử thần đại nhân làm bảo đảm mấy vị hấp huyết quỷ rốt cục nhận lấy triệu càn khôn đưa tới quả đặt ở trong miệng cắn một cái lập tức một cỗ tanh h tưởi hương vị truyền khắp khoáng miệng c ù n g hút nhân loại huyết dịch lúc cảm giác giống nhau như lúc không thì trong đó còn lộ ra có chút mùi trái cây tựa hồ cảm giác tốt hơn đây rốt cuộc xê dạ c ò n tốt dù sao từng là người sói thức ăn bình thường mặc dù chẳng ghét nhưng vẫn là ăn được mấy vị hấp huyết quỷ đại công thế nhưng là triệt để chấn kinh v ô quả tử mỹ vị vô ý thức nuốt xuống nước trái cây có thể ăn là hương vị của máu nếu như là khác đồ ăn hấp huyết quỷ nếu như cưỡng ép ăn vào bụng sẽ khiến hệ tiêu hóa co rút lập tức bắt đầu nôn n ử a nhưng là cái này quả không có nó có thể ăn cũng có thể bị thân thể của mình hấp thu triệu càng khôn nhìn cười ha ha thế giới thụ hạt giống thật là càng ngày càng thuận tiện cái này gốc không thuộc về thế giới này thần kỳ thực vật có thể cơ hồ mô phỏng tất cả sinh vật hữu cơ hình thức từ trên cây mọc ra đổ máu trái cây cũng không phải không có khả năng triệu càng khôn thậm chí hoài nghi theo khai phát một ngày kia có thể từ trên cây trực tiếp mọc ra người sống đến đã các ngươi thích vậy liền tốt nhất rồi triệu càng khôn sờ lên cảm đến cho nó đặt tên liền gọi huyết tích q u ả đi về sau loại trái này liền giao cho các ngươi trồng thế nào chương sáu mươi một hóa giải mâu thuẫn cái này quả có thể trồng ra đến mặc dù trên cây kết quả là chuyện thiên kinh địa nghĩa nhưng là nghe được triệu cản k h ô n trong miệng nói ra sự thật thời điểm mấy vị hấp huyết quỷ vẫn là theo tâm nội tình bên trong c h â n kinh hấp huyết quỷ có được kéo dài sinh mệnh cùng lực lượng cường đại tuấn mỹ bề ngoài cũng làm cho bọn hắn không giống cái khác bất tử sinh vật như vậy không cách nào giấu ở xã hội loài người nhưng là nhất định phải hút người sống máu tươi điểm này lại làm cho cái này cao ngạo chủng tộc chỉ có thể hành tẩu trong bóng đêm bọn hắn là trời sinh tội phạm không có khả năng bị bất kỳ một cái nào bộ tộc có trí tuệ tiếp nhận Cho nên, cứ việc cùng chính chỉ có thuộc không thể tính thuần chính bất tử sinh vật, nhưng bọn hắn vẫn chỉ có thể phụ thuộc vào nên, người bọn vẫn nẹ vật, sói, bất tử rõ ràng đại đa số hấp huyết quỷ lúc đầu đều là nhân loại rõ ràng bọn hắn không giống cái khác kẻ bất tử như thế cựu hận người sống rõ ràng bọn hắn cũng tưởng tượng người sói như thế tìm người một ít dấu tích đến thế ngoại đào nguyên an an ổn ổn sinh hoạt có thể bởi vì cái này đáng chết thói quen về ăn cái này n g u y n rủa đồng dạng thực đơn để bọn hắn không thể rời đi nhân loại đồng thời lại muốn bị nhân loại chỗ cắm ghét nhưng là bây giờ có người cho bọn hắn cung cấp một loại khác khả năng để bọn hắn có thể giống cái khác bộ tộc có trí tuệ an từ trong đất mọc ra đồ ăn đương nhiên có thể trồng ra đến nhìn xem mấy cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hấp huyết quỷ triệu càng khôn gật đầu cười nói ta có thể cho các ngươi hẳn giống thậm chí giúp các ngươi chuẩn bị cho tốt một mảnh rừng rậm để các ngươi đời đời kiếp kiếp không thiếu đồ ăn chỉ cần các ngươi đáp ứng rời xa người sống quốc gia ta xem một chút liền cực địa đại lục đi thế nào cực địa đại lục làm sao có thể có cây cối sinh trưởng ta nói có thể mọc liền có thể dài triệu càn không nhìn bọn hắn một chút ta có thể giúp các ngươi tại cực địa đại lục khai khẩn ra một khối thổ địa vung xuống hạng g i ố n g giúp các ngươi thành lập người chết quốc gia nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải bảo đảm vĩnh viễn không còn quay dối người sống thế giới như thế nào mấy vị hấp huyết quỷ cùng nhau nhìn về phía tử thần đại nhân viên mãn pháp sư thở dài phát ra triệu h o á n đặc đi tơ hắc đi estor các ngươi cũng mang theo thủ hạ đắc lực nhất tới rất nhanh Mấy vị triệu ử vong vũ cùng đến, kỵ sĩ cùng đại vũ yêu chạy đại yêu t o vong n truyền nỉ cùng truyền g đó đặc đ có cấp tử tật kỳ kỵ kỳ sĩ ạ vũ yêu H.D.S. t r i càn khôn không tiếp tục nói nhảm tử thần đối xảy ra nhẹ gật đầu vị này truyền kỳ hấp huyết quỷ đem lão triệu nói lên cái kia thành lập người chết quốc gia sự tình nói một lần nghe được cái này lớn mật mà có chút hoang đường tư tưởng về sau những này có trí tuệ bất tử sinh vật không hẹn mà cùng nhìn về phía viên mãn pháp sư bọn hắn tử thần đại nhân kết quả là vẫn là ngươi quyết định a triệu càn khôn cười nhìn về phía viên mãn cái sau cười ha hà nhìn về phía đám người ta cảm thấy cái nói à y rất c thể ta từng theo hẹn hoạch, được. Lúc đầu, ta từng muốn dựa theo hẹn kế hoạch, nắm g kế ữ h a i cái n h thu hoạch â n rộng lớn loại đế được quốc, mãn h pháp sư nhìn một chút chủ nhân của mình mà lại vị này triệu cản khôn tiên sinh cũng sẽ không cho phép chiến tranh bộc phát gặp phải một nửa người nửa t r ù n g quái vật công kích đúng không nửa sói nửa hấp huyết quỷ thiếu nữ nhẹ gật đầu trong thần sắc vẫn c o kiên kỵ vừa mới tại gió lâm thành ta lại nhìn thấy nó sau lưng nàng hấp huyết quỷ công tức nhóm cũng nhao nhao phụ họa thật là cái đáng sợ quái vật ha ha viên mãn pháp sư cười nói quái vật kia chính là vị này triệu c ả n k h ô n tiên sinh thân thuộc mà dưới tay hắn giống như vậy cường giả còn không chỉ một vị các ngươi có thể tưởng tượng cùng loại tồn tại này là địch hạ trắng a nghe nói như thế mấy vị hấp huyết quỷ cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái đại v u yêu hắc đi e s tàu con mắt hơi chuyển động cũng đoán được triệu càn k h ô n lợi hại không dám ngôn ngữ chỉ có tử vong kỵ sĩ đại thống lĩnh đặt nghỉ tật đứng dậy ta chỉ thờ phụng tử thần đại nhân chỉ cần là tử thần đại nhân mệnh lệnh vô luận đối thủ là ai đều muốn đổ vào thương của t a hạ nói bóng gió tử thần đại nhân ý chí không thể làm trái nhưng là ta không phục cái này nhân loại là cái lăng đầu thanh a hơi quản lý không được liền có thể gây chuyện loại kia triệu càn k h ô n trong lòng có tính toán trực tiếp ném ra một viên hạt giống điên cuồng sinh trưởng thành một cái cùng đặt nghỉ tật giống nhau như lúc kỵ sĩ hai người các ngươi đi chơi đi nói thế giới kia cây kỵ sĩ liền nào tới đặt nghỉ tật thấy thế vội vàng n ô lên trường thương thế nhưng là cán thương bị thế giới t h ủ kỵ sĩ bắt lấy hai người lập tức đánh nhau ở cùng một chỗ lăn xuống dốc núi ngay sau đó dưới núi t r u y ề n đến rầm rập vật lộn âm thanh chấn động đến cả tòa núi đều có chút rung động trong rừng lá cây nhao nhao rơi xuống một lát sau kia vật lộn âm thanh rốt cục yên tính xuống sau một lát thế giới thụ tạo thành kỵ sĩ khi nào giáp tàn phá đặt nghỉ tật đi trở về thấy những người khác nhao nhao lưỡi không ai còn dám nhắc tới ý kiến vậy chuyện này quyết định như vậy đi triệu càn khôn hai tay vỗ nhìn thoáng qua viên mãn pháp sư vậy ngươi liền để bọn hắn hiện tại cái này chờ l ấ y hai chúng ta đi gió lâm thành đem hẹn r ồ sự t ì n h giải quyết viên mãn pháp sư nhẹ gật đầu ở chỗ này thu xếp tốt bất tử sinh vật nhóm liền theo triệu càn khôn đằng không mà lên chạy tới gió lâm thành lúc này gió lâm thành nọt m ạ n di hò a nở bọn người về tới hoàng cung ngồi ở trong đại điện ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi bầu không khí có chút xấu hổ vừa mới còn binh lâm thành hạ cương địch không ai bị nổi tử thần đột nhiên bởi vì triệu càn khôn xuất hiện liền đầu hàng triệt binh rồi mà lại nếu như chúng ta không nhìn lầm tia tử thần còn hướng hắn túi mình vái chào sau đó hai người còn tới cái ôm cái này hoàn toàn là quen biết đã lâu tiết tấu a bọn hắn cũng là không nghe rõ tử thần một câu k i a nhận chủ lời nói nhưng là cái này thân mật cử động đã đầy đủ để bọn hắn suy nghĩ lung tung chẳng lẽ đây hết thể âm mưu phía sau nhưng thật ra là triệu càng khôn ca Cà ma john suy đoán nói năm đó ta liền hoài nghi hắn có vấn đề hiện tại xem ra là thật ngươi nói bậy bạ gì đó sợ ta nghi lập tức phản bác triệu c à n khôn là bằng hữu của ta là hắn giải quyết hèn rộ vì đại lục an n u y bôn ba ngươi làm sao dám nói xấu hắn nhưng hắn cùng tử thần quan hệ thân mật là sự thật n ó t mạn nhìn về phía di h o an sư tâm nữ hoàng không giải thích một chút không ta cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào di h o an lắc đầu nhưng ta tin tưởng triệu căn khôn tuyệt đối sẽ không có nguy hại thế giới ý nghĩ ta cũng có thể đảm bảo hệ lần công chúa cũng đứng dậy nàng chưa từng tới bao giờ nó thần đại đế lúc đầu không nhận ra nàng bất quá bây giờ đã biết nàng ý lì ổng công chúa thân phận tiểu cô nương này lời nói tự nhiên cũng nhiều phất lượng các ngươi có gì có thể nhao nhao ở đây tâm lớn nhất chính là a soái chủ nhân nhà ta đó là cái gì thân phận thực lực gì cái gì c h à n g diện chưa thấy qua chỉ là một cái tử thần cho hắn cái ôm là cất nhắc hắn các ngươi những n à y phàm phu tục tử còn ở lại chỗ này phân tích cái đầu a đám người chính thảo luận đột nhiên có hai thân ảnh lách vào bên trong đại điện chính là triệu cản khôn cùng phụ thêm một gia viên mãn pháp sư thế nào tại nhóm này đoàn nói xấu ta đâu triệu căn khôn gặp lao triệu trở về đại điện bên trong mấy người kích động lại gần ngươi không sao chứ cái tia tử thần không đối ngươi thế nào lao triệu k h á t tay á o hắn lúc này không có quần áo bất quá dùng cây giáp huyện hóa một bộ nguy trang trôi này thanh kiếm bị cố định ở sau lưng nhìn qua cũng là so hẹn rổ càng giống dũng giả bất quá mang theo trong người thanh kiếm vấn đề lớn nhất chính là không dám cướp đạp thực địa một mực tại dùng đại bằng chi lực kéo lấy thân thể bắt t r ư ớ c đi đường bởi vì hoàn toàn thể thanh kiếm tăng lên vượt qua mười vạn lần trọng lực cầm tại trong tay người áp lực này cũng đủ để cho triệu càn khôn giấm nát cục gạch ta có thể có chuyện gì triệu càn khôn hất lên cái mũi chỉ là từ thần gặp ta còn phải hành lễ đâu một bên viên mãn pháp sư nhẹ gật đầu biểu thị có đạo lý lúc này mọi người mới chú ý tới bên cạnh hắn còn có một vị diện mắt hiền hòa lao pháp sư、Ngày. vị này là triệu càn khôn cười ha ha đây là ta một vị lão bằng hữu các ngươi có thể gọi hắn là viên mãn pháp sư hắn không có nói tử thần thân phận chủ yếu là sợ tạo thành khủng hoảng hy vọng viên mãn pháp sư có thể lấy nhân loại có thể tiếp nhận mới áo lót sống sót đương nhiên ở đây đều là người thông minh khẳng định có người có thể đoán ra là chuyện gì xảy ra bất quá có hắn để lấy trên mặt mũi không có trở ngại là được rồi ngươi vòng xã giao thật đúng là rất đặc thù n o man đại đế nhũ mày nhìn xem viên mãn pháp sư ánh mắt bên trong lộ ra đề phòng từ thần sự tình thế nào giải quyết triệu càn khôn cười nói ta cùng lao ra hỏa kia nói chuyện đàm bọn hắn quyết định rời đi tây cạ rào châu không còn quấy dối nhân loại bất quá ngươi cũng biết di chuyển đi đến trăm vạn tử linh sinh vật cũng không phải cái tiểu công trình cho nên trong khoảng thời gian này bọn hắn sẽ ở nọt thần cảnh nội đóng quân một trận có thể sẽ phái chọn người ra ngoài liên lạc bên ngoài bộ tư lệnh đúng tụ tập tới bất quá không cần lo lắng bọn hắn đã không có uy hiếp làm sao có thể không có uy hiếp n ọ m ạ n đại đế ở trong lòng nhà rãnh nhưng đối mặt triệu c à n khôn vậy tuyệt đối lực lượng cũng không dám nói thêm cái gì bất quá hắn nhi tử tự hồ thiếu khuyết phương diện này tự giác ngươi tất nhiên đều có thể đánh bại dũng giả vì cái gì không dứt khoát tiêu diệt những cái kia bất tử sinh vật đâu đại hoàng tử cờ a ez vội vàng nói triệu c à n khôn liếp mắt nhìn hắn đã ngươi như vậy căm hận vì cái gì không tự mình đi tiêu d i ệ t bọn hắn đâu ta có thể cho ngươi tọa độ、Ngày. cờ a ez tự hồ rốt cục ý thức được chính mình hỏi cái ngu xuẩn vấn đề đúng rồi hẹn rồi đâu triệu c à n khôn liếp nhìn một vòng không có gặp cái kia dũng giả thân ảnh bây giờ bị khóa nhốt tại hoàng cung nhà tù di hó an a hồi đáp còn có cái kia rút kiếm đâm t r ú n g hoàng tọa người đông phương h á n tựa hồ là chết tại tử thần trong tay nhưng là ta cảm giác hắn tình trạng có chút kỳ quái cho nên đem thi thể cầm trở về cũng nhốt ở nhà tù trạng thái có chút kỳ quái triệu c à n khôn ngây ra một lúc làm sao kỳ quái pháp không chết sạch sẽ di hó an a lắc đầu quay đầu nhìn về phía camason hắn xác thực đã không có hô hấp và nhịp tim camason đi tới nhưng là cùng đồng dạng thi thể lại không quá đồng dạng còn có cái gì không giống triệu c à n khôn càng phát ra hồ đồ rồi nói như thế nào đây ca ma don tổ chức một chút ngôn ngữ làm thánh kỵ sĩ ta cũng coi là chứng kiến qua không ít người chết đi tiếp xúc đến thi thể cũng không biết bao nhiêu mà đếm rất nhiều người cho rằng thi thể cùng người sống từ ngoại hình bên trên là không có khác nhau nhưng trên thực tế làm người phun ra cuối cùng một hơi về sau ngươi rất nhanh liền có thể nhận thức đến hắn đã là một cỗ thi thể còn chứng kiến qua không ít người tử vong ngươi liền trực tiếp nói ngươi giết người như nghe không phải triệu c à n khôn đoán thẩm lộ ra nghi hoặc biểu tình ta đây thật đúng là không có chú ý tới hắn xác thực không có chú ý tới cơ bản bị hắn xử lý không phải biến thành huyết đ ụ c khoác lên người chính là trực tiếp doanh sắt đến cặp bã lưu lại toàn thi không nhiều mà lại hắn cũng không có gì tâm tư nhìn kỹ rất nhiều người đều sẽ không tận lực phân biệt ca ma j o n gật đầu nói bởi vì không có sinh mệnh hoạt động ủng hộ huyết đ ụ c của bọn hắn sẽ chết dồn khí t r ầ m treo ở xương cốt bên trên để thi thể nhìn qua s o khi còn sống càng trăng sám càng chán c h ờ n g hơn cơ bắp làn ra cũng càng lỏng đây là mắt trần có thể thấy biến hóa ngừng thở người sống cùng tử thi từ ngoại hình bên trên liền có thể nhìn ra rõ ràng phân biệt triệu càn khôn con mắt hơi chuyển động cho nên n g ư ờ i không có t ử trên thân cao kiều nhìn ra cỗ này t ử khí hoài nghi hắn đang g ạ t chết ta không dám xác định ca ma giòn lắc đầu cho nên cảm thấy rất kịp bạc da hỏa này trên người bí mật rất nhiều cho nên trước tiên đem hắn thi thể cũng khóa lại n ố t tại hẻn rổ sắt vách triệu càn khôn nhẹ gật đầu cái kia gọi cao kiều hoàn toàn chính xác thực rất đặc thù cái kia quỷ dị năng lực khôi p h ủ c ò n có màu ngà sữa huyết dịch cùng màu xám cơ bắp mặc dù ngoại hình giống như nhân loại nhưng là tựa hồ là hoàn toàn khác biệt giống loài bất qua các loại điện tịch t hắn ậ m gồm mạo hiểm giám kiếm, cảm xem, chí chủng tộc đồ giám bên trong đều không có tương tự ghi chép. Chỗ chết chính có được giác có được lực hiệp hội không ghi nhất hỏa thể thanh nhưng thủ không trình h bao bên gia giao kia trong loại giải tương người giống lượng. đồ lại độ này lên đến tự từ đều lấy là, quay đầu nhìn thoáng qua viên mãn pháp sư cái sau tấm kia đầu gỗ mặt không có gì biểu thị được rồi trước không cân nhắc cái này triệu càn khôn vùi tay trước giải quyết hẹn rồ biết rõ ràng g i a hỏa này đ ộ n cơ nói thực ra đây là ta gần nhất trong mấy tháng này tò mò nhất sự tình những người khác cũng là như thế nao nhao biểu thị muốn cùng đi triệu càn khôn cũng không có ngăn đón một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới h ẻ n rộ nhà tù phát hiện ra hỏa này một mặt đổi phế ngồi dựa vào trên lan can ánh mắt không ánh sáng tựa h ồ thụ khá lớn đặc kích nghe được tiếng bước chân vị này dũng giả mới ngẩng đầu lên thấy được đến dò xét ban đội ngũ thấy được cầm đầu triệu càn khôn ra hỏa này trong mắt có một nháy mắt hào quang nhưng lập tức lại ảm đạm đi là đến xem chuyện cười của ta sao h ẻ n rộ suy sụp tinh thần lắc đầu đến chế rêu ta cái này bại tướng dưới tay sao đừng nâng lên chính mình triệu càn khôn nếp miệng hoàn thủ hạ bại tướng ngươi cũng nhanh để thánh kiếm nuốt chửng lấy lý trí ngươi biết không nếu không phải ta ngươi bây giờ chính là cái bị thánh kiếm thao túng c h ô i lỗi đối mặt tân nhân cứu mạng cũng không biết khách sáo khách sáo ngươi biết cái gì hẹn rộ nhìn xem triệu càng khôn nếu như ta linh hồn có thể đổi lấy nhân loại kéo dài đổi lấy hòa bình của thế giới lời nói ta hy sinh lại coi là cái gì ngươi đang nói bậy bạ gì đó di hòa n một quyền đánh vào trên lan g can dẫn phát ôn dịch chính là ngươi cấu kết bất tử sinh vật cùng ác ma cũng là ngươi ngươi chính là dạng này thủ hộ hòa bình thế giới trông thấy chính nghĩa nữ kỵ sĩ nghiến răng nghiến lợi hẹn rộ lắc đầu thôi không quan trọng nhiều nhất còn có một năm không thế giới tuyến đã cải biến nói không chừng sẽ sớm tất cả chúng ta đều sẽ chết chương sáu mươi hai thư giả lịch sử thế giới tuyến g i a hỏa này đến cùng đang nói cái gì đám người hoàn toàn không hiểu hẹn rộ ăn nói khủng điên chỉ có triệu cản k h ô n lông mày khẽ động liên tưởng đến chính mình cùng hẹn rộ ban sơ gặp nhau ta gọi hẹn rộ nhớ kỹ cái tên này đi một ngày nào đó ta sẽ trở thành phiến đại lục này chủ nhân bởi vì ta là thế giới này nhân vật chính không riêng gì thanh kiếm ta lần này đến ngay cả cái kia sư tâm nữ kỵ sĩ phương tâm đều muốn cất đi lúc ấy chính mình liền chú ý tới gia hỏa này chất mật tự tin thậm chí hoài nghi hắn cũng giống như mình là người xuyên việt còn cân địa cầu ngôn ngữ thăm dò qua nhưng hẳn là không vấn đề gì a người rốt cuộc là ý gì triệu càn khôn nhữ mày vì cái gì chúng ta đều sẽ chết bởi vì ta hẹn dâu ngẩng đầu nhìn triệu càn khôn bởi vì ta đã chết qua một lần chết qua một lần triệu càn khôn bay đầu nhìn một chút viên mãn pháp sư thầm nghĩ có phải hay không vị này tiền nhiệm tử thần sống lại hắn kết quả cái sau cũng một mặt mơ hồ vô tội núi bay thấy mọi người đều không rõ ràng cho lắm hẹn rổ thở dài dựa vào lan can đứng lên thôi đến trình độ này không quan trọng các ngươi có tin hay không một lần nữa tự giới thiệu mình một chút ta hẹn rổ tiêu sinh tại tinh diệu lịch năm một nghìn hai trăm ba mươi lăm tháng năm tốt tại tinh diệu lịch năm một nghìn hai trăm sáu mươi một tháng hưởng thọ ba mươi ba tuổi tốt tốt tại đám người nghe nói lại càng kỳ quái năm nay mới năm một nghìn hai trăm năm mươi tám cái này năm một nghìn hai trăm sáu mươi là thế nào tới mà lại cái này hưởng thọ ba mươi ba tuổi lại là cái gì ý tứ gia hỏa này coi như nói là thật cũng mới sống hai mươi lăm tuổi a chỉ có triệu c à n k h ô n hiếp mắt tựa hồ nghĩ tới điều gì nói một chút nhân sinh của ngươi đi hẹn rỗ nhìn t r ầ m t r ầ m triệu c à n k h ô n một chút cười lắc đầu ta sinh ra ở hố lượn c h i hải một hòn đảo nhỏ bên trên phụ thân là người đông phương mẫu thân là người phương tây ta nhân sinh ban sơ tuyến nguyệt là tại vô ưu vô lự bên trong v ư ợ t qua thằng đến mười lăm tuổi năm đó cha mẹ ngoài ý muốn bỏ mình ta bán sạch gia sản tạo thuyền ra biển quyết định xông sao tư phương ỉ vào trời sinh thể trạng cường tráng đầu não cũng coi như cơ linh ta ở trên biển cũng coi như lẫn vào phong sinh t h ủ y khởi bốn phía tầm bảo mạo hiểm cũng là khoái hoạt về sau ta tại một lần trong mạo hiểm bất hạnh chọc phải đại hải tặc t i ệ u tử long trải qua một phen chạy trốn về sau vẫn là thành hắn tù nhân lúc đầu ta cho là ta nhân sinh đến đây chấm dứt nhưng là không nghĩ tới một chiếc đi ngang qua thuyền nhỏ đánh chìm vua hải tặc kỳ hạng người trên thuyền đánh chết t i ệ u tử long đem ta cứu ra giết t i ệ u tử long sợ ta n ỉ giật mình thân là tiếp giáp vốn lượn chi hải cảng tự do chủ nhân hắn đối t i ệ u tử long vị này đại hải tặc tự nhiên không xa lạ gì ta nghe nói hẹn rộ thở c ú t khoát tay tiếp t chịu khôn hắn Hèn h càn nói áo, để nói đi. rộ dài về sau ta biết cái này trợ giúp ta thoát khốn thuyền nhỏ đến từ một cái tên là ẩn sĩ hẻm núi địa phương nơi đó có một vị cường đại ẩn giả thu lưu có tư chất đáng thương cô nhi dạy bảo bọn hắn ma pháp cùng v õ kỹ ta nghe nói về sau m ộ ư ơ i phần hướng tới cũng nghĩ gia nhập người kia vui vẻ đáp ứng liền dẫn ta bước lên tây cạn d ư ơ châu đại lục đi tới ẩn sĩ hẻm núi một năm kia ta cũng chính là năm 1254, 4 năm trước năm năm là đúng tuấn ích minh chính là ta vào lúc đó nhận biết Nói đến hẹn nhìn đây, phía về từ r triệu i thái tiếp nói. ệ u Càng Khôn, gặp triệu Càng có tục Khôn, Khôn không hắn gặp tỏ t độ, sau lúc đó thế gian lần lượt phát sinh một chút đại sự năm 1257 cuối tháng m ộ ư ơ i doanh châu trước thiên linh thể vu nữ tại phương tây du học trong lúc đó bị tử linh công hội bắt cóc giết chết rút ra linh hồn tiên h vũ. từ đây thế gian xuất hiện một vị truyền kỳ đại vu yêu sau đó không lâu tử thần mượn nhờ đại vu yêu thân thể giáng lâm trở lại thế gian tử linh công hội khôi phục bắt đầu nhớ loạn phương tây năm một n t h á n g m ư ơ i hai tại tử linh công hội chế tạo hỗn loạn ở dưới Tây Cả đại lục buộc phát chiến tranh. sau khi được qua xác nhận trấn tây vương nhà liên hoa quận chúa thật lâu trước đó liền rời nhà trốn đi đến nay không rõ sống chết không cách nào thực hiện hữu nước triều đình coi đây là lấy cớ lấy thế lôi đình vạn quân đánh tan trấn tây vương rút lui phiên thu hồi tây cực bờ biển năm 1258 t h á n g năm hạ tuần tại ngân lĩnh vương đ ỉ n h s ắ p bị sư tâm công phá thời khắc ngân lĩnh đế quốc xuất hiện số lớn tử linh quân đội bắt đầu phản công sư tâm kết quả lọt vào sư tâm cùng nọt thần giác công thánh đường cũng phái tinh kỵ sĩ xuất đội tiến vào ngân lĩnh trợ chiến năm 1258 t h á n g sáu tại tam vương vây công dưới ngân lĩnh đế quốc bất tử sinh vật đại quân bại lui được xác nhận vì bất tử sinh vật lệ vạn nổ nữ vương lọt vào thánh đường truy sát tục truyền gia nhập tử linh công hội ngân lĩnh hoàng thất hủy diện ngân lĩnh đế quốc không còn tồn tại lãnh thổ bị sư tâm đế quốc cùng nọt thần đế quốc chia cắt. năm 1258 t h á n g 11, t ạ i thánh đường xuất lĩnh dưới liên quân của ngũ quốc đồng tâm hiệp lực trải qua dài đến một năm có thừa chiến đấu thành công đem khôi phục nẹt rồi mạn sở công hội đánh tan khôi phục tử thần lần nữa vớt lạc năm 1259 t h á n g 2, năm mới không lâu về sau thánh đường tại cạ rỗ lìn đảo tổ chức hội nghị năm nước hoàng đế tụ họp tham dự trong lúc đó dị nhất đại đế đột nhiên hiến tế tự thân để tham lam c h i vương xạ lặt giáng lâm thánh đường giết chết năm nước quốc vương giáo tông cùng nhiều vị tinh kỵ sĩ lập tức mở ra địa ngục tri môn triệu hoán đại lượng ma t ộ c chiếm lĩnh cạ rỗ lìn đảo bởi vì ác ma giáng lâm ẩn sĩ hẻm núi rốt cục xuất thủ chỉnh đốn đại lục sinh lực bắt đầu xuất lĩnh nhân loại đối kháng ác ma đồng thời cũng đại biểu đại lục phương tây hướng đông vương đại chu cầu viện đại chu vừa mới kết thúc đối cảnh nội cái khác phiên vương thảo phạt lấy trong nước còn không ổn định làm lý do cự tuyệt trên quân sự trợ giúp nhưng là làm thiên hạ đệ nhất cao thủ võ thần lại đại biểu đại chu xuất lính đệ tử đi tới phương tây cũng là lúc này ta rời đi ẩn sĩ hẻm núi ngay lúc đó ta vừa mới có được tứ giai thực lực chỉ có thể đi theo các sư m i n h sau lưng tham dự chiến đấu học tập đối kháng ác ma kinh nghiệm cũng là vào lúc đó ta gặp được một vị để cho ta hồn khiên mộng n h i ề u nữ sĩ nói hèn rỗ nhìn về phía j i ho an ở nhưng cái sau rõ ràng không có gì phản ứng hèn rỗ có chút thất vọng lắc đầu tiếp tục nói cứ như vậy phá thành mảnh nhỏ phương tây thế giới tại ẩn giả xuất lĩnh cùng võ thần viện trợ dưới bắt đầu một chút xíu khu chủ các ma đoạt lại nhân loại không gian sinh tồn liền ngay cả ma vương xa lạc cũng tại ẩn giả mưu kế hạ bước vào cảm ấy bị võ thần đánh giết võ thần thậm chí bởi vậy đột phá truyền kỳ bước vào thần thoại cảnh giới mà coi như chúng ta cho rằng trường hạo kiết này rốt cuộc muốn bị kết thúc thời điểm chân chính tuyệt vọng vừa mới bắt đầu đám người lẳng lặng nghe hẹn rộ giản g thuật khiếp sợ trong lòng tột đỉnh nếu không phải chịu càn khôn ngăn đón bọn hắn chỉ sợ sớm đã lên tiếng chất vấn bởi vì hẹn rộ nói tới những ngày lịch sử cùng bọn hắn kinh lịch hoàn toàn khác biệt ta đầu tiên, tức h i ệ u là n g l tại bởi năm nay chết bởi mình đang đảo về sau kiện. đó, hắn nói tử thần thật là giáng lâm nhưng phải cùng vị kia đại vua yêu không quan hệ bởi vì lúc ấy chủ trì nghi thức ma pháp sư đã bị giết chết ta đây là di hó an tận mắt chứng kiến lại sau đó đông vương đại chu chiến tranh cũng không có bộc phát tốt là trấn tây vương liên hoa quận chúa đích thật là hối hôn nhưng là kia là bị một vị tự xưng trình dạo kim cường giả bí ẩn cho cướp đi mới đúng tây cực bờ biển thậm chí còn xem như người bị hại hiện tại đại chu còn rất thái bình đâu càng không có cái gì rút lui phiên chiến tranh đến nỗi phía sau thì càng giật ngân lĩnh đế quốc hủy diệt sáu nước biến thành năm nước thậm chí tiên đoán sang năm thánh đường tổ chức hội nghị bị ác ma xâm lấn giết chết giáo tông chiếm lĩnh cạ rộ lì đảo đây đều là cái gì cùng cái gì a chuyện ò n ôn d ị c này rốt cuộc là như thế nào bất quá triệu càn không một mặt nghiêm túc nghe những người khác cũng không tốt xem vào chỉ có di họ an trong lòng toát ra một vòng linh quang nguyên thủy đại lục thí luyện lần kia doanh châu vu nữ hoàn toàn chính xác bị cướp đi tử linh công hội góp nhặt lực lượng rất cường đại nếu như không có một vị mang theo mặt nạ tự xưng kim cương khô lâu cường giả xuất thủ t ư ơ n g t r ợ bọn hắn chỉ sợ không phát hiện được vấn đề thậm chí chờ nghi thức kết thúc đều chưa hẳn đuổi kịp tới chỗ đến nỗi về sau đại chu hôn lễ cái kia cướp đi liên hoa quận chúa cường giả bí ẩn trình g i o kim dựa theo ji ho an suy đoán cũng là vị kia kim cương khô lâu nhưng là hẹn rộ miêu tả trong lịch sử hiển nhiên không có vị siêu cấp cường giả này xuất hiện nghĩ tới đây j ho an lại liên tưởng tới trước đó kama o n suy đoán vô luận là nguyên thủy đại lục thí luyện vẫn là thần đô đại chiến đồng thời ở hiện trường người ngoại trừ nàng cùng cựu long kiếm thánh nam cung ngọc còn có một cái Di ho a n nhìn phía triệu càn khôn lúc trước hắn còn nói chính mình chứng kiến thái cổ long vẫn lạc nếu như nói trước kia nàng không dám hướng cái phương hướng này liên tưởng lời nói hiện tại kiến thức triệu càn khôn lực lượng chân chính về sau cái gì tuyệt vọng triệu càn khôn phảng phất không có chú ý tới di ho a n nhìn chăm chú c a o mày nhàn nhạt, nhạt hỏi hẹn rô không biết hẹn rô lộ ra một vòng thảm đạm mỉm cười nụ cười này để tất cả yên tĩnh nghe sách người dân g lên một cô muốn đánh hắn xúc động các người biết lần trước ác ma s ớ m l ớ n phát sinh ở năm nào a hẹn rộ đột nhiên rời đi chủ đề đám người s ư n g sở không biết hắn hỏi cái này làm gì tinh diệu lịch năm 179. gần nhất vừa lúc ở bù lại tuyệt vọng niên đại nọt mạn đại đế hồi đáp tinh diệu lịch năm 179, h u y ế t nguyệt giáng lâm nương theo mà đến còn có địa ngục c h i môn mở ra đến ngàn vạn mà tính ác ma giáng lâm chủ thế giới đưa tới c h à n g hạo kiếp kia không sai hẹn rộ nhẹ gật đầu lão sư của ta ẩn giả tiên sinh cả đời đều tại tận sức tại đối địa ngục vượt sâu nghiên cứu căn cứ hắn quan trắc vượt sâu địa ngục cùng chủ thế giới ảnh hưởng lẫn nhau không phải không có dấu vết mà tìm kiếm ác ma xâm lấn cũng là có thể dự đoán mà ở trong đó tồn tại một vòng kỳ 1,0805 h ì n t á r ă cười nói huyết nguyệt xuất hiện chu kỳ là 1,0805, m à cái này cũng đúng lúc là vượt sâu địa ngục cùng chủ thế giới tương liên chu kỳ 1,0805 đám người kinh hãi đây chẳng phải là nói năm 1259. m ộ t năm sau không đến một năm hẹn rộ thở dài năm 1259 t h á n g 7, huyết nguyệt xuất hiện địa ngục chi môn ở thế giới các nơi mở ra đại quân ác ma chính thức bắt đầu xâm lấn chủ thế giới bộ pháp thời gian qua đi 1,0805, t u y ệ t vọng niên đại lần nữa tiến đến có loại sự tình này đám người nghe nói hít vào một ngụm khí lạnh khoảng cách ác ma lần nữa xâm lấn chỉ còn lại có tám tháng rồi bằng không các ngươi coi là vì cái gì mấy năm này ác ma tại chủ thế giới hoạt động càng ngày càng tấp nập hèn rồ c ư ờ i lạnh một tiếng xạc lạc tại địa ngục chỉ là tân tấn ma vương chỉ là đến sung phong vì sắp đến xâm lấn làm chuẩn bị chân chính địa ngục hạo kiếp còn chưa tới lâm đây chính là ngươi nói chân chính tuyệt vọng sao d i hoa nở thân thể không khỏi run rẩy lên nếu như ngươi nói là thật lấy trước mắt sáu nước trạng thái làm sao chống lại chân chính đại quân ác ma t i ê là một đoạn đáng sợ niên đại hèn dâu n g ầ g đầu nhìn nhà giam chân nhà dựa theo ẩn giả thuyết pháp thánh đường đối với ác ma xâm lấn cũng là có chỗ dự báo nhưng là không ai nghĩ đến nhìn hát đại đế đầu nhập vào v ự c sâu địa ngục cho nên tại ma vương xạ lặt tập kích dưới tây cạ dập châu cường đại nhất thánh đường bị phá hủy ác ma xâm lấn không khác biệt đặt chân mỗi một khối có văn minh tồn tại đại lục đông đạo thần châu tây cạ giao châu man h o a n g đại lục mạo hiểm giả công hội chỉ cần nơi có người liền có khả năng ẩn giấu bị ô nhiễm sa đọa tín đồ dựa vào bọn hắn định vị ác ma p h ả n phất lập tức từ các nơi trên thế giới x u n g ra đại chu lập tức tổ chức quân đội tụ tập dân gian năng nhân dị sĩ bắt đầu đối kháng ác ma xâm lấn man h o a n g đại lục đông đảo bộ lạc cũng liên hợp thành một thể cùng ma t ổ n huyết chiến nam cung g i a mạo hiểm giả công hội ban bố kim sắc nhiệm vụ toàn thế giới mạo hiểm giả đều có thể cầm ác ma đầu lâu tiến đến nhận lấy tiền thưởng đông phương thanh long cùng kỳ lân man hoàng đại lục hoàng kim bệ h a một nguyên thủy đại lục trần thế g i á n v â n v â n v â những vân. n n à y trầm mặc nhiều năm thần thoại quái vật cũng đứng dậy cộng đồng đối kháng ma t ộ c g xâm lấn mà trong đó trạng thái nguy hiểm nhất phải kể tới tây cạ giào châu hẹn rộ thở dài bởi vì tử linh công hội chiến tranh thánh đường v ẫ n lạc phương tây năm nước quốc lực chưa từng có chống d ỗ n g tại đại quân ác ma công kích đến liên tục bại lui l i ê n ngay cả duy nhất sinh trưởng ở địa phương thần thoại quái vật thái cổ long đạo hữu sơ cũng bởi vì phong ấn không cách nào tham chiến đối mặt cấp độ thần thoại vượt sâu lanh chúa không có chút nào sức chống cự hẹn rộ chậm nói tiếc không tồn tại ở thế gian hoang đường lịch sử đám người nghe vào trong t hai lại vẫn cứ có một c ố nặng nề g h chân thực cảm giác vậy mà không tự chủ được bị đưa vào đi vào di hò a nờ tiến lên một bước nhìn xem hẹn rồ cho nên ngươi cuối cùng chính là chết tại ác ma trong tay a cũng không phải là hẹn rồ ánh mắt đảo qua đám người ác ma xâm lấn là một trận hạo kiếp là một trận tai nạn nhưng còn không xưng được tuyệt vọng chương sáu mươi ba chân chính tuyệt vọng thứ sáu bốn tấm chân chính tuyệt vọng ác ma xâm lấn là một trận hạo kiếp là một trận tai nạn nhưng còn kia h ô là năm g một nghìn hai trăm năm mươi chín tháng một mươi một phần chúng ta tại ác ma s â m lấn bên trong đã đau khổ chống đỡ bốn tháng ta cùng sư huynh tuấn đích minh du tẩu tạo ý li ồng một đời thông qua du kích chiến đánh lén đại quân ác ma hậu phương tại lần lượt đánh giết chết sống thực lực của ta phi tốc tăng lên đã tiếp cận ngũ giai trình độ lúc ấy chúng ta tiếp vào ẩn giả đại nhân truyền đến tình báo có một chi ác ma đội ngũ muốn tạo ý lì ẩn thành lập tế đàn để một vị mới vượt sâu l ã n h chúa giáng lâm vì ngăn cản cái này điên cuồng hành động ta cùng t u â n sư huynh mang theo mấy chục tên tử sĩ vòng qua ma tộc tuyến phong tỏa đi tới tế đàn vừa vặn mắt thấy kia tà ác tế tự hiện trường ta cùng t u â n sư huynh tại chỗ tập kích chủ trì tế tự ác ma nhưng là chung quanh hộ vệ đều rất cường đại trong đó thậm chí có một vị truyền ký ác ma tuần sư h u n h vì đối kháng nó kích phát thể nội kiếm thánh hồn có tại h ể c ẩn giả này, nơi g không thể thành đó n h gây t đọc qua ác ma đ g dáng ta biết rõ kia là sục cu bật nữ vương kéo lim là địa ngục bảy đại ma vương một trong ngàn năm trước kia cũng đã là cấp độ thần thoại quái vượt ác ma nữ vương xuất hiện trong ngay mắt ta cùng sư huynh cũng cảm giác được to lớn cảm giác áp bách tuân sư huynh hô to một tiếng chạy mau sau đó chủ động nên đón tiếp lấy s ử suất công kích mạnh nhất muốn đánh g i ế t kéo lim nhưng là đối mặt đã sớm đặt chân thần thoại siêu cấp quái v ậ t truyền kỳ kiếm thánh lực lượng cũng là như thế không có ý nghĩa tuân sư huynh mạnh nhất một kích cũng bị kéo lim nhẹ nhõm hóa giải sau đó hắn ngay tại kia nữ vương tiếng cười k h ẽ bên trong phát ra tiếng kêu thảm che lấy đầu lâu bị giảm xuống đất triệt để đã mất đi lý trí mà lúc này ta liền chạy trốn phản ứng thời gian đều không có mắt thấy kia cường đại sư cú bật nữ vương đem ta cường đại sư m i n h biến thành tên điên sau đó nện bức tà ác bộ pháp hướng ta đi tới nhỏ tuân tử cái này định lực cũng không được ca triệu càn k h ô n trong lòng tính toán không nghĩ tới cuối cùng chết trong tay nữ nhân sau đó thì sao ca ma z o n truy vấn trước ngươi nói ngươi chết tại năm một nghìn hai trăm sáu mươi còn chưa tới đi hẹn rỗ nhẹ gật đầu sau đó sau đó tầm mắt của ta bị một á n g đỏ lấp kín hồng quang di hó an ở những mày là kéo lim năng lực hẹn rỗ lắc đầu chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm bên người đã hóa thành một phiến đất hoang vu tế đàn rừng rậm sông núi hẻm núi tất cả đều biến thành một mảnh chậm rãi ngưng kết dung nham mà ta quỳ gối một chỗ phủ động nham thạch bên trên bên người cắm một thanh cổ phát bảo kiếm cách đó không xa mơ hồ trông thấy một cái liên tiếp nửa khối xương sọ ma giáp phiêu phủ ở dung nham bên trên cùng kia sụp cụ bật nữ vương đỉnh đầu giống nhau như lúc sụp cụ bật nữ vương chết rồi đám người kinh hãi đã hoàn toàn đắm chìm trong hẹn rổ trong chuyện xưa ai làm hỏi đến cái này hẹn rỗ lập tức bắt đầu hô hấp rộn rập hai tay che mặt vậy mà sụt khóc hồi lâu mới bình phục cảm xúc ngay lúc đó ta còn không biết ta hai mắt có khả năng nhìn thấy địa phương chỉ có ta một người sống sót ta không biết vì cái gì ngay cả thần thoại quái vật đều không thể ngăn cản công kích ta lại có thể còn sống sót thẳng đến ta cầm bên người cắm thanh kiếm kia mới có đáp án đoạn cương triệu càng khôn híp mắt hỏi hẹn rộ nhẹ gật đầu nắm chặt kiếm một khắc này ta liền biết thanh này thanh kiếm lực lượng biết mình sứ mệnh dựa vào thanh kiếm mang tới lực lượng ta dẫm lên đã có chút độ cứng nửa tan nham tương muốn rời khỏi thế nhưng là rất nhanh ta phát hiện vô luận ta đi rất xa đều là loại này cảnh tượng dung nham khói đặc ngẫu nhiên có thể trông thấy tổn hại vũ khí hải cốt ta thử nhặt l ê n quan h ữ n g n à y tàn khuyết không đầy đủ vũ khí cơ bản đều là thần binh lợi khí có thể thấy được bình thường đồng sát hẳn là đều đã dung nhập nham tương nội bộ ta trong trí nhớ y ly ống bắc bộ rừng cây sông núi sông lớn toàn bộ đều không thấy mãi cho đến ta đi được đủ xa thấy được trên đường chân trời quần c u ộ n bốc lên hơi nước là hải dương nước biển tuân hướng lục địa lại bị dung nham bốc hơi hoa khí tạo thành mảng lớn hơi nước mang các người biết điều này có ý vị gì sao hẹn rồ cảm xúc càng phát ra kích động mang ý nghĩa kia nóng chảy trạng thái mặt đất đã thấp hơn mặt biển ta đi qua tất cả thổ địa đều bị kia hồng quang lột một tầng về sau ta rốt cục nhận được lão sư ẩn giả tin tức từ chỗ của hắn ta mới biết được ý lì ổng đã không tồn tại nữa không phải ngân lĩnh đế quốc loại kia quốc gia bị lật đổ khái niệm hẹn rồ bắt lấy lan g can toàn thân run dày cường điệu là chân chính trên ý nghĩa không tồn tại nữa ý lì ổng cơ hồ toàn cảnh thổ địa lại thêm l o t h ầ n đế quốc nam bộ chút ít rừng cây đều tại kia chợt lóe lên hồng quang bên trong biến thành đất khô càn đây chính là mấy trăm vạn km vông thổ địa hàng trăm triệu nhân mạng a lóe lên liền không có á đám người nghe được cũng là trong lòng run sợ rốt cục cảm nhận được hẹn rộ nói tới vậy chân chính tuyệt vọng đến cùng là cái gì về sau ta mang theo thanh kiếm trốn về ẩn giả bên người cùng hắn nói lên kinh lịch sự tình đồng thời hỏi thăm k i a hồng quang chân tướng đến cùng là cái gì kết quả ẩn giả cũng không biết tại hắn dài ràng giặc sinh mệnh cũng chưa từng tiếp xúc qua khủng bố như vậy lực lượng ta hỏi hắn có cái gì có thể cùng như thế tồn tại chống lại hắn nói hắn có thể nghĩ đến lực lượng cường đại nhất Đại nhưng là chúng ta đều đánh giá thấp kia hồng quang chủ nhân vi năng tại lần thứ nhất lấp lóe về sau mấy ngày đạo thứ hai hồng quang cũng phát sáng lên lần này nọ thần đế quốc triệt để từ trên bản đồ biến mất nọ thần đế quốc biến mất nghe được tin tức này nọt màn đại đế không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh hèn rô lắc đầu cười khổ cứ như vậy để lại cho ta hoàn toàn cũng chỉ thừa bốn cái ta tại mọi người hiểm hộ dưới bắt đầu ở đại lục các nơi s i ê u tập hoàn toàn mà càng nhiều nhân loại thậm chí là ác ma đều đầu nhập vào kia bị tiêu diệt thổ địa đi tìm kia hồng quang đầu n g u ồ n nhưng mà nhưng mà vô số người đi nhưng không ai trở về chỉ cần gặp qua kia hai nạn chân diện n g ụ c đều không ngoại lệ toàn bộ biến thành cho tàn ta cái gì cũng không làm được chỉ có thể dùng hết toàn lực đi sưu tập hoàn toàn cường hóa thanh kiếm rốt cục tại phái ít đế quốc cùng ngân l ĩ n h đế quốc cũng lần lượt biến mất v ố n l ư ợ ệ n c h i h ả i tổn thất mười mấy cái hòn đảo thánh đ ị a c ả dỗ lìn đảo cũng đắm chìm tại địa trung hải phía dưới về sau ta hoàn thành ba cái hoàn tọa o sưu tập đạt được không hoàn chỉnh thanh kiếm trong khoảng thời gian này ta nghe được nhiều nhất tin tức không còn là ác ma cùng nhân loại tình hình chiến đấu mà là cái này đến cái khác cường giả tại hồng quang bên trong vẫn là tin dữ ở trong đó có nhân loại cũng có ác ma chỉ có thanh kiếm lực lượng đã từng có thể ngăn cản được cái kia đáng sợ hồng quang cho nên chỉ có ta có thể thảo phạt cái kia tận thế thiên h a i thế là ta đi sau đó nói đến đây hẹn rộ dừng lại một chút hít sâu một hơi sau đó chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm ta chính quỷ gối cha mẹ phần mộ trước trên bia mộ chữ phảng phất mới khắc đồng dạng rõ ràng đốt bên trên đất cũng còn hiện ra hơi ẩm hở nghe được chỗ mấu chốt đám người nhịn không được phát ra nghi vấn chỉ có triệu càn không tựa hồ sớm có đ o á n trước ngươi lại về tới một ư ơ i năm tuổi cha mẹ ngươi vừa mới qua đời một năm kia cho nên ngươi nói mình hưởng thọ ba mươi ba tuổi là đời trước hai mươi năm năm tăng thêm đời này tám năm hẹn rộ hơi kinh ngạc nhìn về phía triệu càn khôn ngươi thế mà có thể đoán được triệu cằn không nhẹ gật đầu nghĩ thầm xuyên qua như thế nói nhảm ta đều trải qua chỉ là một cái trùng sinh có cái gì đoán không được nhưng cái này nghe vào những người khác trong lỗ thai lại có chút không thể tưởng tượng nổi ngươi nói là ngươi mang theo đằng sau mười năm ký ức về tới mười lăm tuổi kama don kinh ngạc nói một bên di họ a nở đong đưa đầu không cái này quá hoang đường lúc trước hắn cố sự cũng giống vậy hoang đường nọt màn đại đế cao mày nói nhưng chúng ta vẫn là nghe được hiện tại đem hắn nghe xong đi tự hồ rất hài lòng phản ứng của mọi người hèn rồ cố ý dừng lại một lát gặp tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía hắn mới tiếp tục nói làm ta nhận thức đến chính mình kinh lịch một lần sau khi c h g sinh ta lập tức dương bồn u ra biển bất quá lần này ta không có lãng phí thời gian đang mạo hiểm bên trên mà là thẳng đến ẩn sĩ h ẻ núi ta biết sự tình rất đơn giản mười năm sau sẽ có một cái cự đại hạo kiếp d á n g lâm thế gian so ác ma xâm lấn càng kinh khủng càng tuyệt vọng hơn mà ta có thể làm chuẩn bị chỉ có hai điểm một là cầm tới thanh kiếm hai là để cao thực lực bất quá khi đó ta thực sự quá yếu đ t thanh kiếm sẽ không chạy cho nên ta quyết định trước tìm lão sư để cao thực、lực. ẩn sĩ hẻm núi chưa từng thấy tới cửa bái sư người các sư minh ngay từ đầu rất hoài nghi ta nhưng cuối cùng vẫn tại ta q u ấ y dày đòi hỏi phía dưới đáp ứng để cho ta nhập gốc mấy năm tiếp theo bên trong ta bằng vào trí nhớ của kiếp trước thực lực đột nhiên tăng mạnh rốt cục tại hai mươi tuổi năm nào đột phá ngũ giai trở thành quán quân chiến sĩ nhưng là dù vậy lao sư lại không cho phép ta rời đi hẻm núi ẩn sĩ hẻm núi tôn chỉ chính là trừ phi dính đến ác ma nguy cơ nếu không nghiêm ngặt hạn chế môn hạ đệ tử can thiệp thế t ụ đương nhiên vẫn sẽ có đệ tử được phái đến bên ngoài lịch luyện siêu tập ác ma tình báo nhưng danh lạch có hạn ngay lúc đó danh lạch bị tuân lích minh sư m i n h chữ cứ ta xin bị b á c bỏ lý do là phập phồng không yên không đủ thành t h ủ nghe nói như thế triệu càng khôn phốc phốc cười ra tiếng tính buộc cả hai phía cũng sống ba mươi năm bị nói không thành t h ủ c ũ n g rất đâm tâm a ta làm sao có thể thành t h ủ hẹn rô lắc đầu cười nói một cái cả ngày nghĩ đến tận thế mỗi ngày nằm mơ đều sẽ bị làm tỉnh lại người n g ư ờ i nói ta làm sao có thể thành t h ủ c u ố i cùng ta lựa chọn trộm đi ra hẻm núi đi tìm thanh kiếm ta nhớ được tiếp trước thanh kiếm là ta tạo ý ly ổng lọt vào hồng quang tập kích thời điểm đột nhiên xuất hiện bảo hộ ta lúc ấy ta tại cùng t ầ n sư huynh ngăn cản sục cũ bật nữ vương kéo lim ê dáng lâm nghi thức cho nên thánh kiếm hẳn là ngay tại cái kia tế đàn phụ cận khả năng bị trôn dưới đất bởi vậy ta căn cứ trong trí nhớ toa độ đi tới ý ly ổng đem cái kia còn không có tu kiến tế đàn rừng cây cho đào mấy lần lại không nhìn thấy thánh kiếm cái bóng tiếp xuống hai năm ta lại t ạ i ý ly ổng bốn phía ngay ngóng khắp nơi hỏi thăm cơ hội chạy một lượt cả nước thậm chí giao thiệp xung quanh phở ít cùng nọt h ầ n đế quốc cũng không người nào biết cùng thánh kiếm tương quan truyền thuyết ngay tại tâm ta sám ý lạnh vạn ph Từ đại l ụ cho p ư nên g Tây, sư tâm sư đế quốc, c h đến n t tiến tiến bởi vì trí nhớ của kết trước ngươi mới muốn sớm cùng ác ma hợp tác với tử thần triệu càn khôn híp mắt nhìn về phía dũng giả bởi vì kiếp trước sư tâm đế quốc cùng ngọn đế quốc là c ả giáo đại lục kiên trì đến một khắc cuối cùng trận địa cho nên ngươi hy vọng đem mặt khác bốn đại đế quốc đưa cho ác ma cùng bất tử tộc dùng để đổi lấy một nửa nhân khẩu di chuyển tận lực nhân loại hòa c h ủ n g hẹn rô nhẹ gật đầu k i a hồng quang hạo k i ế p không phải nhân loại có thể chống đỡ trong nháy mắt liền có thể đem một quốc gia san thành bình địa lực lượng không phải cái gì ngây thơ đại gia một lòng đoàn kết liền có thể ngăn cản được coi như ta lần này có cơ hội thu hoạch được bản đầy đủ thanh kiếm cũng không có lòng tin có thể chiến thắng tia kinh khủng quái vật cùng để nhân loại chờ chết không bằng ta sắp hết khả năng nhiều nhân khẩu di chuyển đến nơi tương đối an toàn để bất tử tộc cùng ác ma thay thế nhân loại đi đối kháng kia không biết tuyệt vọng không biết có phải hay không là ta trùng sinh quan hệ một thế này lịch sử có chút hơi cải biến thanh kiếm vị trí xảy ra vấn đề thái cổ long tử vong cũng là kiếp trước chưa từng nghe qua còn có trọng yếu nhất tử thần không có đúng hạn g á n g lông tử thần chưa từng xuất hiện như vậy nhân loại cùng bất tử tộc liền sẽ không sớm bởi vì bên trong hao tổn mà tổn thất nặng nề hẳn là có càng nhiều sinh lực có thể đối kháng hai nạn tha thứ ta dùng bên trong hao tổn cái từ này tại cái kia trước mặt quái vật tất cả cái khác thế lực đều hẳn là đoàn kết lại thế là ta có một có cái kế hoạch. Chương 64, điên cuồng kế hoạch. Hèn nhìn một Điên kế Quỳng bước đầu tiên ta trước tiếp cận sư tâm hoàng thất bởi vì ta biết gì nhận đã sớm bị ác ma ô nhiễm cho nên ta vụng trộm giết hắn thậm chí lưu lại rõ ràng khiêu khích thí vị tin tức dạng này thủ hạ bị giết lấy ma vương xạ lạt tính tình táo bạo tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ quả nhiên hắn rất nhanh giáng lâm nhân gian tìm đến đế ta xem như d ự n vào tuyến sau đó ta căn cứ trí nhớ của kiếp trước tìm được tử thần ở v à hố lượn tri hải xào huyện nói thực ra ta ngay từ đầu cũng không xác định cải biến lịch sử về sau thế giới tuyến bên trong tử thần vẫn sẽ hay không d á n g lâm thẳng đến ta nghe nói thời không trưởng khống giả gỗ kín bị vĩnh diệu đảo điều đi đi thăm dò b ố n l ư ợ n c h i hải không gian d ị động nơi nào là tử thần hang ổ phương vị sẽ có d ị động khẳng định cùng tử thần có quan hệ chỉ bất quá kiếp trước hắn là thanh thế thật lớn d á n g lâm một thế này có chút lén lút mà thôi đồng thời tiếp xúc đến hai vị thần thoại quái vật về sau ta sơ bộ định ra chuyển di nhân khẩu đem đại lục đông phương giao cho bọn hắn kế hoạch vì phòng ngừa bọn hắn trưởng không quá nhanh sớm công kích phương tây ta còn đem lãnh địa của bọn hắn dịch ra bất quá đáng tiếc bây giờ tại các ngươi quay nhiều dưới đã toàn ngâm nước nóng địa ngục ma vương bỏ mình tử thân nhận thua ta lại thân bại danh liệt kế hoạch kia nói ra sẽ chỉ bị xem như bệnh tâm thần ăn nói khủng điên triệu càn khôn con mắt hơi chuyển động đột nhiên hỏi thế nhưng là căn cứ ngươi thuyết pháp kia hồng quan g cường đại như thế coi như sư tâm đế quốc cùng hòn đế quốc bị san bằng cũng là vấn đề thời gian coi như di chuyển nhân khẩu cũng chỉ là sống lâu mấy ngày có ý nghĩa gì à hẹn rỗ nhìn triệu càn khôn một chút dựa theo ta kế hoạch lúc trước thời gian này đại thiên di cũng đã bắt đầu đồng thời ta cũng đang chuẩn bị bước kế tiếp kế hoạch bước kế tiếp đám người hiếu kỳ nói còn có bước kế tiếp không sai hẹn rộ thở dài ta đem dâu vàng liên hệ đồ long ra t ổ cá lét hứa hẹn giúp hắn cướp đoạt công tước tước vị để hai người bọn họ trở lại t á i lan băng hải tập kết đội tàu bắt đầu chuẩn bị để cạ dạo đại lục bờ biển tây nhân loại tiếp tục hướng phương tây di chuyển nhưng không nghĩ tới cạ lẹn nhà bí mật sớm bại lộ hai người này thế mà tạo phản phương tây di hó a n cau mày nói ngươi đang nói của a sư tâm đế quốc phương tây là biển vô tận a đây chẳng qua là bởi vì chúng ta chưa từng có tham dò qua hẹn r ồ bắt lấy lan g can các người biết chúng ta dưới chân lục địa là một cái cầu a đám người nghe nói nhẹ gật đầu ở cái thế giới này đại đ ị a là tròn đã không phải là cái gì mới mẻ lý luận rất nhiều học giả tin tưởng thuyết pháp này chỉ bất quá còn có đợi nghiệm chứng m à t h ô i cho nên nếu như chúng ta một mực hướng tây đi tới xuyên qua biển vô tận d ầ u gì cũng có thể tại nhất đông phương k h u n g lạc đại lục đổ bộ a quân địa cầu một vòng từ nhất phương tây chạy trốn tới nhất đông phương triệu can khôn p h i tay nếu như lão nhân ra ông ta tính được không sai lời nói từ sư tâm đế quốc hướng tây đi đường biển đi mặt đông nhất khung lạc đại lục thẳng tắp khoảng cách hẳn là có một vạn năm đến một vạn tám km xa như vậy nọt mạn đại đế n h ư mày đây không phải là càng không có hy vọng giá như vậy khoảng cách đi tới hết thể thuận lợi cũng muốn trí ít mấy tháng làm sao có thể hoàn thành người nhân khẩu di chuyển hẹn rộ lắc đầu trên thực tế không có xa như vậy lão sư của ta làm ra điều phỏng đoán này về sau lại đã từng đo lường tính toán qua biển vô tận hải lưu căn cứ hắn thu thập số liệu tính toán cái này hơn một vạn km không có khả năng đều là biển cả nghe nói như thế tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn ngươi nói là tại tây c ả dào châu cùng không lạc đại lục ở giữa tất nhiên có một khối còn không có bị chúng ta phát hiện tương đương quy mô đại lục mới khối đại lục này khoảng cách tây cạ dào châu khoảng cách ngắn nhất sẽ không vượt qua ba km thậm chí thêm gần kia có hy vọng là chúng ta ra viên mới đại lục mới cái từ này làm cho tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên t h a m dò không biết vĩnh viễn là nhân loại nóng lòng nhất sự tình đặc biệt là trước lãng trong lòng đã bắt đầu tính toán tương lai hành trình tây cạn giao châu đông nạo thần châu không lạc đảo đều tính đi qua nguyên thủy đại lục chỉ dính cái một bên man hoang đại lục còn chưa có đi qua hiện tại lại tới cái đại lục mới thú vị thú vị mà những người khác càng xem thêm hơn đến vẫn là hy vọng thế nhưng là không có mở qua đường bay có phải hay không còn cần thăm dò một chút nọt man đại đế cao mày nói làng có được cường đại hải quân quân chủ hắn đối hải chiến cùng đi tới có thể nói tuyệt không lạ l ắ m không có nhiều thời gian như vậy hẹn rộ lắc đầu mặt khác ta còn an bài hòn đế quốc người đi phương nam man hoang đại lục nơi đó hẳn là có thể nhiều may mắn còn sống s ó t một đoạn thời gian nếu như cái kia đáng sợ quái vật đuổi theo suy nghĩ thêm từ man hoang đại lục chuyển đến gì? còn có nhân dân ý kiến đâu di hó an ở cao mày nói ngươi làm sao thuyết phục ước vạn dân chúng ủng hộ ngươi liên cùng di chuyển kế hoạch ngươi cho rằng đông phương bốn nước là tặng không sao h è n rộ cười nói chỉ cần tử thần cùng ma vương lộ ra nanh b ớ t cảm giác được nguy hiểm nhân loại khẳng định ước gì chạy trốn lúc này cho bọn hắn một cái phương tây hy vọng khẳng định sẽ nếm thử nghe đến đó triệu càng k h ô n thở phào một cái không thể không nói kế hoạch của ngươi mặc dù điên cuồng nhưng thật rất có ý nghĩ như vậy hiện tại vấn đề trọng yếu nhất đến rồi ngươi cuối cùng phải chăng thấy được cái k i a phóng thích hồng quang quái vật k i a rốt cuộc là cái gì nâng lên cái này vừa mới có chút sức sống hèn rộ đột nhiên toàn thân run dày lên ôm mình hai tay Không có. Ta. Cuối cùng cũng không khôn thấy. Hắn phán cho pháp cùng cũng đang nói càn đoán, viên mãn có. Cuối có tức có Ta. Triệu quay đầu láo. lập sau ư sư một ánh mắt. nhất gật thi triển ánh pháp nhẹ hợp Vĩ đại hợp đại đầu, bảy r bình、hòa、tinh thần pháp, chấm dãi, đem toàn thân hòa pháp, chấm ma dãi, đem r n hẹn miên. rời rộ thôi、miên. Sau đó một đạo chính xác tinh thần lực t h a m dò vào hẹn rộ náo hải từ đó theo đuổi trí nhớ lúc trước hắn nói là sự thật viên mãn pháp sư nói hắn thật sự có hai đoạn nhân sinh ký ức ta đã tìm tới kiếp trước hình ảnh phóng xuất triệu càn khôn phân p h nói viên mãn pháp sư vung tay lên một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người màn bên trong hình tượng lấp lóe kia là một đôi tuổi trẻ vợ chồng năm tầm mắt chủ nhân non nớt tay nhỏ hình tượng lại lắc một t o à m ộ địa một cái đống đất tầm mắt chủ nhân bị giảm xuống đất thỉnh thoảng dùng n g u bàn tay chặn n ử a bên hình tượng cái này cũng không phải hình tượng lại biến trước mắt làm ê n h mông vô bờ biển cả tầm mắt chủ nhân đón gió biển tựa hồ đang hưởng thụ mới mạo hiểm hình tượng lại biến tầm mắt chủ nhân bị trói tại hắc cám trong khoang thuyền không bao lâu cánh cửa khoang mở ra k h a n g mang phóng tới cả người phụ trưởng kiếm thân ảnh đi tới giải cứu hán đường đi ra ngoài bên trên hắn thấy được đầu chọc vua hải tặc thi thể hình tượng lại biến hoàn toàn yên tĩnh mỹ lệ trong hạc cốc hình tượng chủ nhân cùng người tương đối luyện kiếm đối thủ chính là tuân đích minh lại biến tầm mắt chủ nhân cầm trong tay trường kiếm cùng ác ma chém giết mắt thấy tràn ngập nguy hiểm thời điểm một đạo tú mỹ thân ảnh chém giết con h ữ n kia ác ma vì hắn giải vây chính là thánh kỵ sĩ di ho an r bất quá lúc này di ho an r thân ảnh đang vẽ mặt bên trong tựa hồ tăng thêm một loại nào đó lọc kính hư hảo mỹ lệ chẳng phải rõ ràng lại biến trong tấm hình là một cái tế đàn một đạo thân ảnh hiệu địa hướng phía tầm mắt chủ nhân đi tới cách đó không xa t u ấ n ích minh ôm đầu thống khổ gà o t h é t đúng lúc này một đạo hồng quang nuốt sống toàn bộ hình tượng cùng lúc đó hẹn rộ thân thể cũng bắt đầu mất tự nhiên run rẩy nhanh đến viên mãn pháp sư hai tay huy động liên tục rốt cục trước mắt hình tượng biến thành một phiến đất hoang vu tầm mắt chủ nhân cầm mặc dù không hoàn chỉnh nhưng đã rõ ràng từng cường hoa thanh kiếm thấy chết không sờn đồng dạng hướng phía tiền phương trong xương khói bóng người phóng đi theo x ư ơ n g mù biến mỏng thân ảnh kia dần dần rõ ràng hắn toàn thân không có huyết n h xương cốt thô to hiện ra hảo quang màu vàng sợm một đôi đen ngòm trong hốc mắt hai đoàn quỷ hỏa lấp loe thiêu đốt kia lại là một bộ ám kim sắc khô lâu quái vật chương sáu mươi lăm quái vật chân diện mục khô lâu quái vật đối vọt tới hẹn rổ há hốc miệng ra tiết hầu chỗ sâu đột nhiên hiện ra một đạo hưởng quang hẹn rổ trí nhớ của kiếp trước triệt để vỡ vụn vị này dũng giả cũng kêu thả một m tiếng hôn mê bất tỉnh thấy được trong trí nhớ kia kinh khủng quái vật tất cả mọi người hơi kinh ngạc lại có chút thất vọng liền chính là cái khô lâu quái ca ma j o n cau mày kết quả là nguyên lai là tử linh công hội dư nghiệt không có khả năng an giờ dê cau mày nói Tử thuật tạo ta ta tộc tức rất bất tử linh pháp thuật chế tạo lâu, không có khả năng có loại cường độ này, mà lại long long lớn, lực lẽ linh giác, cái giống, phải không năng cường này, này hồng quang, cùng chúng càng càng mạnh. Có lẽ không pháp chế khô khả chỉ huy qua quy có có cảm Có mô độ mà sợ i n h vật, là l i dụng xương c ố t chế tạo m a pháp quái vật đâu. đi â u Sơ tản đ nói nhà ta đã từng từ vĩnh diệu đảo mua được qua dùng xương cốt làm tài liệu ma pháp sinh vật nghe nói bởi vì một chút cường đại quái vật xương cốt cường độ càng hơn kim loại mấy người nao n h a o suy đoán triệu càng khôn lại cùng viên mãn pháp sư lẫn nhau chủ tớ hai người trong mắt đều lộ ra chân kinh hình ảnh kia bên trong để hẹn rồ kiếp trước thế giới lâm vào nguy cơ quái vật không phải là triệu c ả n khôn chân diện m ụ kim cương khô lâu a đúng cái này nói t h ô n g được tỉ mỉ nghĩ lại hẹn rồ trong hồi ước kiếp trước lịch sử chưa từng có triệu c ả n k h ô n tồn tại cho nên hắn không có đề cập qua cực địa đồ long sự tình cho nên doanh châu vũ nữ dễ nạ à sở xỉ không cứu được trở về tử linh công hội ra đời một vị truyền kỳ v ũ yêu dẫn đến tử thần sớm giáng lâm đại lục nhắc lên nhân loại cùng bất tử sinh vật chiến tranh dẫn đến ngân lĩnh diết quốc cho nên tuyết liên một mực chưa có trở lại đông vương thậm chí khả năng chết tại bên ngoài c tại không có t r biết đã tỉnh lại lúc nào về sau đánh vỡ phong ấn chạy ra tuân theo lấy cuồng bạo bản năng tùy ý phá hư cho nên hẹn rộ tại hồng quang về sau lấy được thanh kiếm bởi vì kia thánh kiếm rất có thể chính là cuồng bạo kim cương khô lâu mang ra đến nỗi kia h ư n g quang giống nhau là thái cổ long long t ứ c nguyên nhân triệu càn khôn cũng đ o á n được kim cương khô lâu đánh vỡ phong ấn ra lần đầu tiên liền thấy thái cổ long cái này thần thoại quái vật hơn phân nửa bởi vì phong ấn ba động khôi phục cho nên song phương tự nhiên đánh năm đó triệu càn khôn bởi vì nhân loại linh hồn bản năng trói buộc lại thêm tại trong thành bảo nhiều năm qua cầm nhẹ để nhẹ đã quen cho nên đánh nhau thời điểm luôn luôn thả không quá mở tay chân chân chính kim cương khô lâu nhưng không có nửa điểm lo lắng xuất thủ chính là t o à lực đoán chừng đầu kia l á o long trực tiếp bị nó tay xé trái tim máu cũng liền xối đến trên người nó thổ tức năng lực tự nhiên tới tay đến nỗi kim cương khô lâu thổ tức bởi vì không thêm tiết chế cuồng bạo cùng vô hạn linh thạch vô tận năng lượng tự nhiên thành tựu một phát cũng đủ để hủy diệt quốc gia siêu cấp vũ khí mặc kệ đó là cái gì k i a lực tàn phá kinh khủng không phải giả di hó an cao mày ta muốn đem tin tức này báo cáo thánh đường tiến tới thông c h i đại lục khác khiến mọi người vì sắp đến ác ma s â m lấn còn có kia ám kim khô lâu làm chuẩn bị những người khác cũng đều nhao nhao biểu thị đồng ý sợ tạ nghi hận không thể lập tức trở về nhà hòa thuận phụ thân thương nghị nọt mạng đại đế đã tại trong đầu phát thảo từng đạo chính lệnh ta cảm thấy các ngươi không cần quá khẩn trương triệu càn khôn có chút dở khóc dở cười nói sao có thể không khẩn trương sợ tạ nghi chừng trong mắt đây chính là một kích hủy diệt quốc gia quái vật à, hơn nữa nhìn bộ dáng không lý trí chút nào bỏ mặc không quan tâm lời nói chỉ sợ một năm không nhiều nhất mấy tháng liền sẽ đem toàn thế giới đều hủy diệt đi triệu càn khôn để hắn nói đến có điểm tâm hư chỉ có thể giải thích nói chớ bi quan như vậy nha ngươi nghĩ à hẹn rộ trong trí nhớ lịch sử đã bị cải biến nói không chừng lần này liền không có cái kia khô lâu quái vật đây chúng ta không thể ôm lấy loại này may mắn di hó an nghiêm túc nói lui một bước nói coi như không cân nhắc cái kia khô lâu quái vật ác ma xâm lấn cũng là cấp thế giới đại tha nạn chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng di hó an nói đến đây cái phân thượng triệu càn khôn cũng không tốt ngăn cản vui lòng chuẩn bị liền để bọn hắn giày vo đi thôi cùng lắm thì chính là t ô i công bận rộn một trận giải quyết hẹn rộ vấn đề triệu càn khôn đưa ánh mắt đặt ở sắt vách nhà tù ở trong đó nằm đã đã mất đi hô hấp và nhịp tim cao kiểu mặc dù ra hỏa này nhìn qua đã chết hẳn nhưng hắn trước đó biểu hiện ra quỷ dị để nọt m ạ n đại đế không thể không phòng không chỉ nhốt vào lồng bên trong còn trong trong ngoài bên ngoài khóa cứng toàn thân hắn cướp đối để phòng hắn lần nữa đào tẩu ra hỏa này chuyện gì xảy ra triệu càn khôn tà i nhìn viên mãn pháp sư một chút lao pháp sư trực tiếp dùng tinh thần lực truyền âm nhập mật ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái trước đó ở ngoài thành ta mặc dù nhìn qua giết chết hắn nhưng này cảm giác cùng tước đoạt người bình thường linh hồn thời điểm có chút không giống, Chỗ nào không giống triệu càn khôn dùng ánh mắt hỏi ngược lại cụ thể nói không rõ lắm viên mãn pháp sư xoắn suýt một chút ta ta cảm giác chỉ làm mẫn diệt hắn linh hồn nhưng không có để hắn lâm vào tử vong không có linh hồn không phải liền là chết ta triệu càn khôn triệt để không hiểu không có linh hồn m ụ c thân không phải liền là thi thể không không giống g i a hỏa này trước mắt không thể xem như thi thể viên mãn pháp sư nhìn xem rán tại giữa không t r u n g cao k i ể u ta cũng không biết làm như thế nào giải thích ta rõ ràng giết hắn nhưng hắn lại không chết người có thể hiểu được sao ta hiểu không được triệu càn khôn miếp miệng ta chỉ biết là người bị giết liền sẽ chết hai người các loại trong đầu biện luận xem ở trong mắt người khác chính là hai người không nói một lời đối mặt với cao kiều thi thể thỉnh thoảng mắt đi mày lại nhìn xem mười phần quái gì. xin hỏi nhìn ra vấn đề gì a nót m ạ n đại đế hỏi g ò n h a trước mắt còn không có triệu càn k h ô n nhìn thoáng qua cao kiều muốn hiểu rõ khả năng đến giải phẫu bất quá bây giờ không có cái này thời gian r ố i trước nuốt tại ngươi cái này ngàn vạn không thể để cho hắn chạy ta tận lực nót m ạ n đại đế nhẹ gật đầu nhưng ra hỏa này vô cùng q u dị vạn nhất thật phục sinh triệu càn khôn nhẹ gật đầu khoát tay sinh ra một đống cây mây đem ra hỏa này ba tầng trong ba tầng ngoài c u ố n chặt chẽ v ứ t vàng cuối cùng còn phân ra một cây dây leo treo ở trên trần nhà nhìn qua phảng phất kết cái kén dạng này hắn liền chạy không được nữa triệu càn khôn phủi tay để cho người ta xem trọng hắn chờ ta trở lại thu thập trở về sợ tàn n h ị hiếu kỳ nói vậy bây giờ chúng ta làm gì đi triệu càn khôn nhìn hắn một cái đưa tay lên cái cốc đầu ngươi tâm đủ lớn quốc gia mình lớn như vậy sự tình mặc kệ sợ tàn nghị đạn đến bay rứt ra ngoài cái chán sưng lên một cái bọc lớn chương h nói t r sáu mươi sáu tiến b ề ý l ì ổng nó thần đế quốc không c h u n g an giờ dê chấn động hai cánh kéo lấy triệu cản khôn không c h u n g biệt thự một đường về phía tây phương nam bay đi lần này mục đích của bọn họ là nội chiến buộc phát y li ổng không trung trong biệt thự triệu cản khôn gì họ an ở sợ tani hệ lần cùng viên mãn pháp sư ngồi cùng một chỗ họp mà a xoáy thì tại bên ngoài ngồi tại an giờ dê trên lưng cùng lao long cùng một chỗ cảnh giới ác ma xâm lấn thời gian còn có hồng quang khô lâu xuất hiện thời gian di họ a nở trên bàn trải một trang giấy kỹ càng ghi chép trước đây không lâu từ hẹn rộ nơi đó lấy được tình báo chuẩn bị lấy báo cáo hình thức hiện ra cho thánh đường cũng phát xuống cho lục đại nước hoàng thất ngươi cũng là rất chăm chú triệu càng khôn nhà danh lấy bất quá nguồn tin tức không quá đáng tin a nói hẹn rộ là người chủ sinh ngươi cảm thấy giáo tông đại nhân sẽ tin tưởng a có tin hay không t người liền đem tâm đặt ở trong bụng đi triệu càn khôn quyên đủ yên tâm ác ma tới ta thu thập bọn họ kia đỏ cái gì khô lâu tới ta cũng có thể giải quyết nó cam đoan một ánh mắt liền để nó ngoan ngoãn được hay không đây cũng không phải là đùa giỡn di h ó a n cố chấp nói quan hệ toàn bộ chủ thế giới sinh tử tồn vong ngươi làm sao còn cố ý nói đùa mấu chốt ta không có nói đùa a lao triệu nâng c ầ m lên t a o mày nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích ta nói khâu lâu quái vật làm sao cũng là một năm về sau vấn đề lúc này nhỏ hệ lẫn v ũ vô cái bản hiện tại có thể hay không trước tiên đem vấn đề trước mắt giải quyết ta phụ hoàng cùng ông ngoại còn trong chiến tranh đâu chờ một lát trở về ý lì ổng chúng ta đến cùng giải quyết như thế nào vấn đề sợ ta n g h ỉ cũng nhẹ gật đầu đây cũng là trước mắt hắn quan tâm nhất hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều có ý ly ổ n g các tướng sĩ tương hỗ c h é m giết ư c n g mạng tại không có chút giá trị trong nội chiến nghĩ đến đây cái vị này hầu tức công tử liền trong lòng không đành lòng cái này sao triệu càn k h ô n nhìn một chút hệ l ẩ n liền phải nhìn ngươi trong ngực v ậ t kia hệ l ẩ n trong ngực ôm một cái tròn vo bao k h ỏ a bên trong đựng không phải khác chính là sự đồn xương đầu chính là gia hòa này lúc trước thuê giết người hại đại hoàng tử sau đó một đường chạy trốn tới đông ngạo thần châu bị triệu càn k h ô n tìm tới thời điểm đã chết về sau trải qua nẹp dồn mạn sở thi pháp tại hai quân chức trận tỉnh lại khi còn sống ký ức chính miệng xác nhận hoàng hậu helena là chủ sử sau màn nhỏ hễ lần rất sợ h ã i k á i âm trầm đầu lâu nhưng là vì tẩy thoát mẫu hậu hoa quất hắn vẫn là chịu đựng sợ h ã i cùng b u ồ nôn một mực mang theo trên người nhưng là lần này thật có thể đưa ta mẫu hậu trong sạch sao vừa nghĩ tới sắp lần nữa trở lại ý ly ổng nhỏ hễ lần lại có chút bắt đầu thấp thỏm không yên chỉ cần nàng thật là trong sạch chưng ơ cười sang sảng lấy nhìn một chút viên mãn đại pháp sư chúng ta có chuyên gia đi theo đến lúc đó ngay cả xịu đổn khi còn sống mặc cái gì nhan sắc của lót đều có thể cho ngươi hỏi ra lại nói c h ú n g ta muốn hay không thừa trên thuyền, hay muốn không phi hỏi dịp ở ư h ỏ i một chút. Sợ ta Sợ nói h hồ ỉ tựa c chút không chắc, nhất đến lúc không nhất h vạn đến đó ỏ một chút, vậy ẫ n hoàng là h u lung làm à. chủ, kia chẳng phải kia Người nói tung b ậ hệ lần lúc ấy liền phát hỏa vỗ bàn ba đứng dậy ta mẫu hậu chắc chắn sẽ không làm loại sự tình này nàng nhất định là trong sạch ta ta cũng tin tưởng hoàng hậu điện hạ đối mặt x ú lông hệ lần sợ tạ n g h ỉ lập tức nhận sợ nhưng là dù sao trước nhìn một chút trong lòng càng nắm chắc hơn nha không cần hệ lần thở phì phò ngồi xuống ta tin tưởng mẫu hậu không cần nghiệm chứng không nghiệm chứng cũng không quan trọng t r ư ơ n g c ư i sang sảng nói dù sao đến lúc đó có thể vì hoàng hậu lật lại bản án tự nhiên tốt nhất lật không được cũng không có thay đổi gì kém nhất kết quả cũng không thể so với hiện tại càng hỏng bét c h ờ một chút di họ an ở đột nhiên v ô bàn một cái dọa mấy người một đầu ngươi nghĩ đến cái gì sao sợ tạm n h i nhìn sang lại phát hiện di họ an ánh mắt có chút hoảng hốt chúng ta có phải hay không quên thứ gì trọng yếu trải qua ngươi tiểu nói này mấy người trên con mắt p i ê u giống như thật cảm giác quên một chút cái gì sau l ư n g an dở dê mấy ngàn mét bên ngoài không chúng một lam miệng an, chờ ta một trong to, ta chút nọt thần lệnh quả à, đừng bỏ lại ta đầu đừng kêu quả long lệnh lại ra an chính cánh, gì sức chờ hò vấy ở, à, à, à. bỏ ý lì ố n g nội địa có hai tòa gặp nhau không đủ m ộ ư ơ i năm km cứ điểm thứ nhất là nằm ở hát nham núi lửa lấy đông đ e o bảo thứ hai là hát nham núi lửa phía tây c ă n bảo cái này hai tòa cứ điểm vốn là hai vị đất phong quý tộc đất phong một người là quốc vương phái một người khác là công tức phái tại chiến tranh bộc phát về sau hai tòa cứ điểm liền trở thành song phương tiền tuyến chiến trường đeo bảo danh xưng ý lì ổng trung bộ nội địa thứ một hiền quan tú lì á mổ xuất lĩnh quốc vương quân đã ở chỗ này đóng quân gần hai tháng mỗi ngày đều có người đổ vào đeo bảo dưới tường thành lâm vào vĩnh hằng ă n nghỉ các binh sĩ mỗi thiên cơ giới công thành máy móc phòng thủ máy móc quét dọn chiến trường đối mặt bên người chiến hữu chết đi bọn hắn từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ bi thương đến bây giờ chết lặng bọn hắn thậm chí không biết mình có thể hay không còn sống nhìn thấy ngày mai thái dương chỉ cần chiến tranh đáng chết này không đình chỉ b ậ y hạ ta đề nghị vẫn là cầu hòa đi pháo đài bên trong, trong hội nghị sàn dở rộ hầu tức hướng vũ lì ạ mỗ đại đế đưa ra ý kiến đánh như vậy xuống dưới không có chút ý nghĩa nào sẽ chỉ tiêu hao chúng ta quốc lực hy sinh con dân của chúng ta ta tin tưởng m ọ n ẹ n đại công bên kia cũng đã không chịu nổi chiến tranh đại giới lúc này cầu hòa đối với song phương đều là hữu í c h quốc vương thủ lì hạ mộ còn chưa lên tiếng bên cạnh một vị quý tộc đã lên tiếng phản bác sàn giờ d ồ hầu tước sợ không phải đau lòng chiến tranh làm trễ ngải ngươi tự do cảng sinh ý sàn giờ d ồ hầu tước hiếp mắt g ò man hầu tước ta đích xác đau lòng nhưng đau lòng cũng không phải là kia băng lãnh kim tệ mà là các binh sĩ nóng hởi nhiệt huyết bọn hắn là vì quốc gia vì bệ hạ hy sinh thân mình gõ man hầu tước hử lạnh nói chương i giết ế n n đấu, g sáu mươi bảy hòa bình sứ giả thứ sáu mươi tám trưởng hòa bình sứ giả mắt thấy hai vị hầu tức càng nhao nhao càng hung tú lì ạ mộ đại đế ra mặt ổn định thế cục chiến tranh hay là muốn đánh Tú lì ạ mộ vì hội nghị làm cái tổng kết nhìn thật sâu sàn dở dổ hầu tức một chút sau đó tuyên bố tan họp các quý tộc rời đi phòng nghị sự cũng không lâu lắm sàn dở dổ hầu tức vụn trộm trở về nhiều năm láo hữu để s ở tan nghỉ phụ thân độc lên tú lì ạ mộ đại đế ánh mắt bên trong ý tứ lưu lại đơn độc nói chuyện v ậ hạ sàn dở dổ hầu tức khóc mình hành lễ b ụ lì ạ mộ khoát tay một cái chỉ có hai chúng ta tại cũng không cần những cái kia lễ nghi phi p n phức sàn dở r ồ hầu tức nhẹ gật đầu do dự một chút bệ hạ ta còn là đề nghị ngưng chiến đúng không tú lì á mỗ đại đế thở dài ra một hơi ta cũng tin tưởng hiện tại ta vị kia láo nhạc phụ cũng đã bị chiến tranh kéo tới sức cùng l ự c kiệt nếu như ta hiện tại phát ra hòa đàm xin hắn hơn phân nửa không nhất định sẽ đáp ứng đã như vậy bệ hạ vì sao không nhưng đối diện cũng đồng dạng là nghĩ như vậy tú lì á mỗ đại đế nhìn một chút hầu t ứ c theo bọn hắn nghĩ cầu hòa ngưng chiến r ụ hoặc đồng dạng to lớn ta cũng đang chờ bọn hắn cầu hòa xin cái này sàn dơ dỗ hầu tức khẽ giật mình p u l i ạ mộ thở dài một tiếng vô luận tình hình chiến đấu như thế nào mỏ n ẹ t là thần tử ta là quân chủ chỉ có thần tử hướng quân chủ cầu xin đạo lý nếu như ta dẫn đầu cầu hòa hoàng đế uy nghiêm liền triệt để đánh mất nói p u l i ạ mộ nghiêm khắc nhìn sàn dơ dỗ hầu tức một chút ngươi biết không đổi lại người bên ngoài chỉ bằng ngươi tại trong hội nghị nói lên đầu kia đề nghị liền với ta trị tội ngươi sàn dơ dỗ hầu tức thong xuống đầu nhưng là biểu lộ vẫn có không c a m lòng p u l i ạ mộ vỗ vỗ bờ vai của hắn ai cơ a ngươi chính là sinh ý làm được quá lâu giữa quý tộc quy củ cùng thương trường cũng không đồng dạng ở chỗ này thực tế lợi ích còn lâu mới có được thể diện trọng yếu đang khi nói chuyện đột nhiên có lính liên lạc tiến vào phòng họp bệ hạ s à n dở dồ hầu tước sợ tàn nghi s à n dở dồ công tử trở về thỉnh cầu gặp mặt bệ hạ sợ tàn nghi trở về rồi s à n dở dồ hầu nghe nói nhi tử trở về kích động đến đứng dậy mặc dù lúc trước c ù n g hộ nhi tử ra ngoài tìm kiếm chân tướng nhưng là bên ngoài cái này d u n g chuyển l o ạ n thế làm phụ thân làm sao có thể không lo lắng b ú lì ạ mộ nhìn sản dở dồ một chút đối lính liên lạc nhẹ gật đầu để hắn tiến đến lính liên lạc l í n h mệnh xuống dưới rất nhanh sợ ta n i đi vào phòng h ọ nhi tử sàn dở dổ hầu tức lúc này nên đón cho hắn một cái to lớn ôm sau đó tìm tòi lên nhi tử thân thể xác nhận hắn không có ít cái gì linh kiện gặp lại phụ thân sợ ta n i cũng hết sức kích động nhiều lần biểu thị chính mình không có việc gì sau đó chuyển hướng bù li a mộ đại đế hắn chưa quên chính mình nhiệm vụ bệ hạ sợ ta n i h ư ớ n g bù li a mộ hành lễ ta lần này trở về là tìm được lắng lại chiến tranh hy vọng lắng lại chiến tranh b li a mộ hít mắt nhìn một chút sảng dơ dồ hầu tước các ngươi thật không hổ là hai cha con sợ tạ nghỉ không rõ bọn hắn đang nói cái gì tiếp tục nói kỳ thật hiện tại đại lục dung chuyển bao quát ý li ổng nội chiến đều là ác ma cùng bất tử tộc ở sau lưng âm mưu hiện tại địa ngục ma vương đã bị di hó a n đánh chết tử linh công hội cũng đã không là vấn đề chúng ta chiến tranh đã không có ý nghĩa ta không biết cái gì ác ma cùng bất tử tộc âm mưu u li á mô đại đế nhau mắt lại nhìn xem sợ tạ nghi ta chỉ biết là con của ta h ã tò chết tại hê lê na cái tia độc phụ trên tay Ta lần này trở lần là này cũng chuyện này. về vì sơ tán y ngẩng đầu nhìn về phía bù li a mô đại đế ta đã tìm về hệ lần công chúa cùng sơ mạn xương đầu lần này nhất định sẽ đào móc ra phía sau chân tướng phía sau chân tướng bù li a mô đại đế n h ư mày chân tướng không phải sớm tại mấy tháng trước liền biết rõ a i ê u đồn xương đầu chính miệng nói phía sau làm chủ là helena k i a là nhận lấy mẹ rồi m ạ n s ơ q u á y nhiễu sơ tán y giải thích nói chúng ta về s a u đã kiểm tra xương đầu có rõ ràng tử linh pháp thuật còn sót lại hương vị nói rõ lúc trước có người lợi dụng tử linh pháp thuật quấy nhiều hồi hồn pháp thuật để xương đầu nói dối nói các ngươi hú lì ạ mô đại đế n h ữ n g mày ngươi còn có cái khác đồng bạn ách trong khoảng thời gian này ta một mực tại cùng triệu càn khôn cùng một chỗ hành động còn có sư tâm đế quốc gì ho an ở -er. nàng hiện tại đã là sư tâm nữ hoàng triệu căn khôn đã từng thông quan phán quyết c h i tháp người kia còn có gì ho an ở -er. sư tâm đế quốc biến thiên sự t ì n h y lì ổng cũng có nghe đồn hú lì ạ mô đại đế khẽ gật đầu ngươi có cái gì chứng cứ lần này đi về cùng ta còn có một vị cường đại pháp sư ngay tại ngoài địa chờ chỉ cần bệ hạ ngài tìm ra lúc trước tham dự nghi thức pháp sư ta liền có biện pháp để hắn hiện ra nguyên hình sợ ta ni nói ta hy vọng bệ hạ đến hát nham núi lửa cùng mò nẹ đại công lại tiến hành một lần đàm phán mừng rỡ khỏe miệng đều nở hoa ta tiểu tâm can đu ngươi không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt ta ông ngoại ta lần này có thể bình an trở về may mắn mà có bọn hắn đâu nhỏ hễ lần một chỉ phía dưới đứng đấy triệu càn khôn di họ a n cùng a soái a a a đây đều là bằng hữu của ngươi a lão mò nẹt cười đến liên tục gật đầu thưởng trọng thưởng mò nẹt đại công chúng ta cũng không cần ban thưởng di họ a n tiến lên một bước nghe nàng nói chuyện mò nẹt đại công mở nhạt lao mắt mới nhìn kỹ lại u cái này không phải d họ a n nữ hoàng sao thực sự thật có l ỗ i lao phu lớn tuổi ánh mắt không dễ dùng lắm nhanh cho cả lẻn nữ hoàng dọn chỗ không nên p h i ề n thoái di hó a n chắp tay nói chúng ta lần này tới ngoại trừ đưa về ngài ngoại tôn nữ còn hy vọng lắng lại ý l ì ông nội chiến ồ mò nẹt núi mày lại nghe di hó a n nói chúng ta hy vọng mò nẹt đại công ngài hướng t lì ạ mỗ đại đế đưa ra cầu hòa xin ước định tại hắc nham núi lửa tiến hành đàm phán đương nhiên còn muốn mang lên lần trước đàm phán tùy hành pháp sư để cho ta cầu hòa mò nẹt đại công hừ lạnh một tiếng h ắ chương ủ lì mồ n sáu mươi tám sịu đồn chân linh hát nham na dưới chân núi lửa vụ lì ạ mô đại đế cùng mò nẹt đại công tại triệu càn không cùng một bọn kết hợp một chút lần nữa trả mặt căn cứ ước định song phương muốn ở chỗ này lần nữa đối xịu đổn xương đầu làm một lần thông linh nghi thức mà lại tham dự nghi thức pháp sư đều cùng lần trước giống nhau như lúc tại hai phe nhân mã nhìn chăm chú phía dưới song phương pháp sư bắt đầu một lần nữa bố trí pháp trận muốn để chết đi thật lâu xịu đổn hai độ mở miệng rốt cục theo pháp trận lần nữa sáng lên viên k i ê u bày ở ở giữa khô lâu trong mắt sáng lên u lam quỳ hỏa xịu đổn mọ nẹ t đại công đã lâu không gặp ngài góp chân đau nhức rất nhiều rồi sao khô lâu há mồm nắp lại cái lần h này c cần nói thật tôn kính bệ hạ ta lần trước nói đến chính là lời nói thật sự đổn khô lâu bình tĩnh nói ta giết chết đại hoàng tử hoàn toàn là hê lê na hoàng hậu chỉ điểm giá họa cho sản dở dộ hầu tước vì trâm ngỏi ngài cùng sản dở dộ nhà quan hệ có trợ giúp nhị hoàng tử thu hoạch được hoàng vị vì về sau mỏ nẹt nhà thế lực mở rộng đặt vững cơ sở nghe nói như thế bù ly a mô đại đế g i ậ n mắt t r ò n tròn nhìn về phía đối diện mỏ nẹt đại công lão mỏ nẹt lúc ấy nhìn về phía một bên triệu càn khôn các ngươi không phải nói lần này sẽ nói lời nói thật sao này làm sao còn cùng nguyên lai đồng dạng triệu càn khôn nhôm bay kia nói không chừng đây chính là lời nói thật đâu nói bậy nói bạn mỏ nẹt đại công ngâm thét nữ nhi bảo bối của ta làm sao có thể như vậy ác độc nói hắn nhìn về phía đối diện bù ly a mô lại phát hiện vị hoàng đế bệ hạ này không có giống lần trước đồng dạng lập tức mắng to helena s ở tan g h i ngươi không phải nói lần này có biện pháp khứ trừ quáy n h i ê u sao tú lì á m ô đại đế nhìn về phía s ở tan g h i s ở tan g h i thì nhìn về phía một bên viên mãn pháp sư đại sư ngài nhìn viên mãn pháp sư cười ha ha bước ra một bước nhẹ nhàng phất tay một đạo ma pháp ba động chậm rãi t ă n g h ẳ n r a a a a chỉ gặp tú lì á m ô bên này phụ trách bố trí pháp trận pháp sư đột nhiên ôm đầu kêu thảm toàn thân run rẩy toàn thân làn da bắt đầu mất đi lượng nước ảm đạm khô cắt gương mặt lõm hốc mắt trống rỗng nguyên bản sung mãn con mắt biến thành hai đạo màu u lam quỷ hỏa rất nhanh biến thành một cái nửa người nửa quỷ quái v ậ t cái này đây là mọi người vây xem giật này cả mình đây là vu yêu b ú ly a mô đại đế bên này phái ra mà pháp sư lại là một vị vu yêu tốt mò nẹ đại công thấy thế thiếu điều nhảy dựng lên khó trách cái này khô lâu muốn nói dối nguyên lai là âm n h u của ngươi ngươi cái tên này vì vu hoang ta thế mà xử x u ấ t h è n hạ như vậy chiêu số ta cũng không rõ b ú ly a mô đại đế giải thích nhưng là mò nẹ đại công làm sao chịu tin lúc này lúc đó ra nguyên hình vu yêu đột nhiên bắt đầu niệm động chú ngữ tựa hồ đang nổi lên nguy hiểm ma pháp bảo hộ bệ hạ bảo hộ đại công song phương võ sĩ đều lên trước một bước bảo vệ riêng phần mình chúa công cả lạ h à n cùng ạt gây sợ vọt thẳng tới muốn làm trận giết chết vu yêu nhưng ai biết một cơn gió mát thổi tới kia vu yêu ma pháp vậy mà tự động sụp đổ sau đó cả người định tại nguyên chỗ không n ú c ních một cỗ s á m trắng từ dưới chân hướng lên bao trùm trong chốc lát đem hắn cả người biến thành một pho tượng đá cái này nguy hiểm vu yêu thế mà bị hoa đá tình huống như thế nào a cơ sở cùng cả l à hàn giật mình lập tức xoay người lại nhìn một phía để phong ẩn t à n g thần bí pháp sư đã thấy một vị dâu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt lao pháp sư từ hủ lì ạ mộ đại đế bên cạnh đi ra cái này p h á p trận quả thật bị vu yêu động tay chân viên mãn pháp sư cười nói bất quá có lao phu tại nhất định có thể để hắn nói ra trần tướng nói viên mãn pháp sư hai tay vung lên một đạo nhu hòa bạch quang bao phủ tới đem k i a xương đầu báo khỏa. theo bạch quang núp đ í c h tia sịu đổn khô lâu vậy mà run rẩy lên sau đó bị bạch quang kéo lấy trôi giặt đến giữa không trung cái này đây là đám người kinh ngạc p h á t h i ệ n kêu bạch q a nghị nâng xương đầu, k ô n ngừng cải biến hình dạng, nhanh, vậy mà hóa thành một đạo cao gầy hơi mở bóng người, đem tia xương rung nạp g gầy cải cao hơi kia tại hóa đạo rất một vậy v mà mở đem đầu đầu trí, là Sợ tán là đồn. Sở kinh ngạc nói hắn đã từng lợi dụng dịch dung mặt nạ giả trang qua sịu đồn tự nhiên nhận ra dung mạo của hắn cái này người trong suốt ảnh chính là sịu đồn bộ dáng viên mãn pháp sư không chỉ triệu hồi sịu đồn ký ức cùng linh hồn ngay cả hắn hình thái đều một lần nữa chế tạo ra nhưng mà lần này s ị đồn lại không trước đó thong rong ra hỏa này vừa thành hình liền ôm đầu hét thẳm lên a a a, -a không m u ố n để cho ta thiếp đi đi đừng lại quáy dày ta -a, a a một bên tham gia a i a hỏa này còn một bên run rẩy phảng phất tiếp nhận lớn lao thống khổ đây mới là thông linh hiện tượng bình thường viên mãn pháp sư cười nói người chết thi cốt bên trên cố nhiên sẽ bám vào khi còn sống linh thức nhưng này còn xuất lại ý thức càng khát vọng vĩnh hàng ngủ say bình thường tới nói nếu như mặc kệ nhiều nhất một năm liền sẽ tan hết trừ phi là mang theo cực mạnh đoán niệm mới có thể hóa thành đoán linh các quỷ nhưng mặc kệ như thế nào đối thi thể làm loại này cưỡng ép thông linh phương pháp cố nhiên có thể thu được tin tức nhưng cũng sẽ để cái này còn sót lại linh thể cảm nhận được lớn lao thống khổ trước đó loại kia ung dung biểu hiện vừa vặn nói rõ thông linh xảy ra vấn đề linh thể bị người điều khiển thì ra là thế đám người nghe nói không khỏi bội phục viên mãn pháp sư thủ đoạn mà một bên nghĩ ra thông linh phương pháp triệu càng khôn càng là mặt mò đỏ ửng luận vong linh ma pháp tạo nghệ hắn thật đúng là so ra kém tử thần a như vậy chân tướng đến cùng là cái gì Hú hướng Lì Mô Đại Đế đồ xịu viên mãn pháp sư thấy thế phất tay đánh ra một đạo c h â n an kia s ĩ u đ ồ n tàn linh rốt cục c h ầ m dai ổn định lại nhưng là giọng nói chuyện vẫn lộ ra nơm nớp lo sợ bệ bệ hạ công tước đại nhân thấy rõ người của song phương mã s ĩ u đ ồ n tựa hồ có chút kinh ngạc mò nẹ đại c ô n g hỏi trả lời vấn đề của chúng ta ngươi tại sao muốn giết chết đại hoàng tử vì cái gì s ĩ u đ ồ n trở nên h o à n g hốt tựa hồ muốn nói cái gì viên mãn pháp sư lại đột nhiên run tay một cái chân môn theo đạo này pháp lệnh trên mặt đất trước đó vẽ pháp trận đột nhiên phát sáng lên sau đó trong đó bay ra một cái bóng mở Thình lình vụn. vỡ vụ. Đó chương í n h là vẽ quá t sáu mươi chín trận tướng cái gì đám người nghe nói giật nảy cả mình cái này x ị u đồn chân thực mục đích lại là bước lên chiến tranh đúng thế x ị u đồn run rẩy nói ra trận tướng ta tốn hao trọng kim mời sát thủ ám sát đại hoàng tử còn muốn hắn giá họa cho sản dở dổ hầu tức nhà công tử bởi vì ta biết hoàng tộc xưa nay cùng sảng i ờ r ộ gia tộc giao hảo sợ tạm nghỉ càng là đại hoàng tử bản thân coi như chứng cứ vô cùng xác thực hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không tin tưởng là sợ tạm nghỉ giết chết đại hoàng tử mà dễ dàng nhất bị hoài nghi là helena hoàng hậu cái này không chỉ có bởi vì hai vị hoàng tử tương lai đối hoàng vị cạnh tranh cũng bởi vì hoàng thất cùng mò nẹt nhà âm thầm chính trị đọ sức cho nên helena hoàng hậu có đầy đủ động cơ thế là ta an bài tốt thích khách về sau liền ngồi thuyền từ cảng tự do rời đi thậm chí không dùng thân phận giả lưu lại đầy đủ rõ ràng manh mối chính là hy vọng hoàng đế bậy hạ t ừ trên người ta điều tra đến helena hoàng hậu điều tra đến mỏ nẹ đại công thì ra là thế s ở tạ nghi nhẹ gật đầu lúc trước hắn t r a được xịu đồn danh t ự thời điểm cũng có qua hoài nghi vì cái gì loại này phạm phải đại tội g i a hỏa đào tẩu còn muốn dùng tên thật nguyên lai là cố ý lưu lại manh mối mà triệu càn k h ô n trong lòng cũng có minh ngộ lúc trước thay sở tạ nghi kháng tội xem ra là dư thừa coi như không có chính mình bụi lị ạ mô đại đế tỉnh táo lại về sau cũng sẽ không hoài nghi sở tạ nghi sẽ không hoài nghi sản dờ dồ nhà cuối cùng các loại manh mối vẫn là sẽ chỉ hướng Helena cùng mò nẹ đại công nghĩ như vậy đến cũng khó trách hẹn rổ hồi ư ớ c kiếp trước thời điểm không có đề cập qua ý l ì ông nội chiến nguyên nhân bởi vì mặc kệ có hay không chính mình ý l ì ông cuối cùng đều sẽ bởi vì đại hoàng tử chết buộc phát nội chiến đoạn lịch sử này không có biến hóa cho nên hắn cũng liền không nhiều chú ý vì cái gì nghe được đã từng bộ hạ lại muốn ham chính mình tại bất trung bất nghĩa hy vọng hoàng đế xuất binh thảo phạt mò nẹ đại công trong tay hoàng kim quyền trượng trùng điểm sử địa ta tự hỏi một mực đối ngươi không tệ mò nẹ híp mắt nhìn về phía kia hư ả o quỷ ảnh tức giận đến toàn thân phát dun là ta đưa ngươi từ cơ sở viên chức nhỏ để bạt bắt đầu ủy thác trách nhiệm là ta đem ngươi tiến cử hiển tài tiến vào hoàn thành để ngươi tiếp xúc đến thượng tầng quý tộc ngươi ngươi vì cái gì đối với ta như vậy nghe được mỏ nét chất vấn s u đồn linh hồn tựa hồ lập tức bình tĩnh rất nhiều trầm ngâm một lát ngẩng đầu lên trong mắt hai đạo quỷ hỏa nhìn c h ẳ m chặp mỏ nét chậm dãi h á miệng bởi vì phí lần tiên sinh phí lệnh cái tên này để rất nhiều người có chút lạ lẫm mỏ nét càng là không hiểu đấu cũng là sợ t ạ n h ỉ kịm phản ứng ngươi nói là phí lệnh lam ấn hoa nghe được hắn sịu đồn linh thể quay đầu vậy mà đối s ở tạ nghỉ có chút bái cảm tạ ngài cảm tạ ngài còn nhớ do hắn phí lịnh lam ấn hoa là lam ấn hoa ra tộc người sẵn giờ r ổ hầu tức nhìn về phía mình n h i tử s ở tạ nghỉ nhẹ gật đầu hắn là lam ấn hoa bá tước tiểu n h i tử ta tại một lần trên yến hội cùng hắn giám chắc niên kỷ cùng ta tương tự cũng rất có kiến thức phẩm cách cũng làm cho người kính nghệ lam ấn hoa mò nẹt cuối cùng nhớ ra cái gì sắc mặt biến hóa nhớ lại a sịu đồn hư lạnh một tiếng ngay tại năm ngoái ngươi lấy có lẽ có lý do hướng lam ấn hoa bá tức khai chiến chiếm đoạt lãnh địa của hắn lam ấn hoa bá tức xấu hổ giận dữ tự sát hắn tiểu nhi tử phí l ệ n h cũng chết tại trong chiến tranh nghe được sĩu đồn chỉ trích mò nện đại công sắc mặt cũng lúc đỏ lúc trắng lúc trước thôn tính lam ấn hoa gia tộc lãnh địa sự tình đúng là hắn làm n g ư ơ i là lam ấn hoa gia tộc người ta nào có cái kia p h ú c khí sĩu đồn lắc đầu năm đó nhà ta đạo xa sút luôn lạc tới văn đường trở thành kẻ lang thang ngay tại ta đói khổ lạnh lẽo thời điểm là phí lần tiên sinh cho ta đồ ăn cùng chỗ ngủ khi biết ta nhận qua tốt đẹp giáo dục về sau thậm chí đưa tiền tiếp tế ta để cho ta đi bờ biển tây mưu cầu cái chức vị lúc ấy ta muốn đi theo phí lần tiên sinh bên người có thể hắn lại nói hắn chỉ là bá tức tiểu nhi tử tương lai kế thừa không được tức vị nhiều nhất được chia chút ít tài sản cũng muốn phụ thuộc cái khác đại quý tộc đến mưu cầu chức vị hắn rất tán thành tài hoa của ta cho là ta không nên tại dưới tay hắn mai một cho nên cổ vũ ta đi nơi tốt hơn phát triển may mắn mà có trợ giúp của hắn ta mới có thể đi vào bờ biển tây tại ngài mò nện đại công thủ hạ mưu đến chức vị phát huy bản lĩnh công tước đại nhân ngài hoàn toàn chính xác cho ta càng nhiều cơ hội nhưng p h í lần tiên sinh cho ta lại là lần thứ hai sinh mệnh cứ việc chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi nhưng p h í lần tiên sinh đối ta tái tạo tri ân ta cả đời khó quên làm ta nghe nói hắn chết tại ngài phát động trong chiến tranh thời điểm trong lòng của ta liền trôn xuống hạt giống cựu hận ta muốn để bờ biển tây không được căn bình để hại chết p h í lần tiên sinh hung thủ nợ máu trả bằng máu cuối cùng câu nói này xịu đổn cơ hội là h ế t ra để hiện trường tất cả mọi người đều nghe được trong đó không cam lòng cùng thê lương gia hỏa này bỏ tiền đồ của mình tại phú cuối cùng lưu lạc tha hương thậm chí bị mất mạng chỉ vì cho năm đó cái kia đã cứu hắn một mạng cho hắn hy v ọ n g người báo thủ rửa hận chân tướng rốt cục đại bạch viên mãn pháp sư phất phất tay tan hết s ỉ u đồn tàn linh viên kia khô cằn xương đầu bịch một tiếng rơi trên mặt đất gậy hai lần rơi cảm xương chia lịa ra ngoài hiện tại hắn đã triệt để quy về hư vô t i ê n nhiệm tử thần nói ra câu nói này s ỉ u đồn hẳn là triệt triệt để để tử vong nguyên lai căn bản cũng không có âm hữu gì hết thầy hết thảy chỉ bắt nguồn từ một cái kẻ lang thang báo ân mò net chống hoàng kim quân trượng ngơ ngác đứng ở nơi đó vũ lì ạ mổ cũng không biết nên nói cái gì cho tốt trong lúc nhất thời rộng lớn trên hoang dã vậy mà không có người nào nói chuyện lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến đập quạt cánh bàng thanh â m xa xa nhìn lại lại là một đỏ một lam hai đầu cự long bay tới chính là an dờ dê cùng s à ly đi vào ý lì ô n g về sau triệu càn k h ô n an bài hai đầu cự long tiến về an dờ dê hà a hộ đem dấu ở chỗ nào h e l e na hoàng hậu tiếp trở về theo cự long rơi xuống đất an dờ dê trên lưng lộ ra hoàng hậu thân ảnh mặc dù trong khoảng thời gian này ở tại dưới mặt đất không thấy ánh nắng c ũ nhưng g k có cách mặc, hảo hảo tán là bây giờ không phải là nổi giận thời điểm sản g dở r ồ nói không sai hiện tại trọng yếu nhất chính là hòa bình mấy tháng này chiến tranh mau đưa ý lì ổng đế quốc cho đánh hụt thương lộ ngăn chặn thuế má tăng thêm bách tính lo lắng hai hùng binh sĩ ăn bữa hôm lo bữa mai không thể đánh nữa lì ạ mồ đại đế, chương u ố bảy mươi b ă n g x ư ơ n g vong thành đại vương t ử gặp chuyện chân tướng rõ ràng cuối cùng trải qua hiệp thương bú ly ạ mô đại đế cùng mò nẹ đại công kết thúc trận này hoang đường chiến tranh ý ly ổng cũng rốt c ụ c nên đón hòa bình bất quá mặt ngoài hòa bình cũng không thể xóa đi trong lòng thành kiến mò nẹ đại công để cho mình nữ nhi helena còn có ngoại tôn nữ hệ lần lưu tại bờ biển tây tạm thời không trở về hoàng cung đối với cái này bú ly ạ mô cũng không có phản đối hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm lưu hai mẹ con này ở bên n g trong lòng khó mà bình tĩnh mà an g i ờ dê tự nhiên cũng muốn lưu t ạ i ý ly ổng âm thầm thủ hộ tiểu công chúa hề lần sợ tàn ỉ cũng muốn trở lại cảng tự do giúp đỡ phụ thân khôi phục bến cảng vận d o a n h trải qua trong khoảng thời gian này chiến tranh mặc dù cảng tự do không có đóng lại nhưng vun ra nuốt vào lượng cùng thương hội sinh ý vẫn là thụ không ít ảnh hưởng từ đó đại lục phương tây sáu nước còn ôn dịch lắng lại ngân lĩnh tại viên mãn pháp sư nắm giữ phía dưới nọt thần cùng ý ly ổng cũng khôi phục hòa bình chỉ còn lại có còn tại tiến hành đoạt đích chiến tranh phá ít cùng náo tạo phản t á i lan băng hải đến nỗi hai địa phương này nha triệu càn khôn phái a xoáy xuôi nam tiến về phải ít cái này đại trùng tử cũng coi như cùng không ít ác ma đã từng quen biết đối t i a đến từ địa ngục mùi hết sức quen thuộc lấy bản lãnh của hắn bắt lấy dấu ở hoàng tử bên trong ác ma thế lực đơn giản không nên quá đơn giản đến nỗi triệu càn khôn di hó an cùng viên mãn pháp sư nha quyết định trở về nọt thần đế quốc bởi vì không có an giờ dê tùy hành trở về phương tiện giao thông liền rơi vào xạ lì trên đầu này lam long t i ê che kín lân phiến trên mặt lập tức lộ ra chán ghét biểu lộ di họ a A nở cũng đau lòng đồng bọn của mình triệu càn k h ô n chỉ có thể giảm bớt quy mô chỉ ở xạ lì trên lưng làm cái giản dị xe mở mùi t r ô ngồi n g phía trước dùng trong suốt cánh hoa làm thành k i n h t r ắ n gió g một đường thể nghiệm một thanh c ự long xe thể thao cảm giác sớm biết ta liền không truy các ngươi lưu tại nọt thần hảo hảo chờ lấy không tốt nha ta thật ốc thật tại sầu mi khổ kiểm phàn nàn âm thanh bên trong xạ lì đằng không mà lên vây cánh một đường hướng hướng tây bắc phi hành m u ố n tụ hợp nổi đủ để đối kháng tái lan băng hải quân đội cũng không phải dễ dàng như vậy n ọ mạng đại đế đã nắm chặt đi làm nhưng dự tính ít nhất cũng phải một tuần trở lên thời gian thừa dịp trong khoảng thời gian này triệu càn khôn dứt khoát cùng viên mãn pháp sư trước khi đi hướng t ử linh đại quân trụ sở lưu lại di ho an ở cùng nọt m ả n thương nghị xuất binh tương quan công việc nọt thần đế quốc cuối hướng bắc bộ bạch cầu cảng là tây cạ giáo đại lục bản thổ khoảng cách cực địa đại lục gần nhất điểm thậm chí so thái lan băng hải tuyệt đại đa số hải đảo đều muốn càng tiếp cận thẳng tắp khoảng cách vẻn vẹn vẹn năm trăm km muốn từ nọt thần đế quốc tiến về cực địa đại lục nơi này không thể nghi ngờ là tốt nhất điểm xuất phát trải qua ba ngày tu trình trước đó bị hẹn rổ kiếm mang phá hư đã khôi phục bộ phận công năng đặc biệt là kia chiếc chặt đứt bị treo lên thuyền lớn phía trên hàng hóa cũng phần lớn cứu giúp h o à n t ấ t hoắc đốc công viên sen xoa xoa mồ hôi trắng trâu n h ữ n treo đầy xương trắng lông mày xuất ra bầu rượu uống một ngụm đưa cho đối diện đồng d ạ n g mặt đầy mồ hôi cùng vụn băng lao thuyền trưởng lao hẹn cầm hàng hóa kiểm kê tốt ta lần này tổn thất nhiều ít còn tốt hẹn cầm thuyền trưởng nhấp một hớp rượu mạnh cắp ra một ngụm mạch vụ tổn thất ước chừng ba thành so ta tưởng tượng p h i ít còn nhờ thiện thỏi vị kia thần bí ma pháp sư a nói hắn nhìn một chút kia treo lên đoạn thuy bất quá thuyền trung quy là không sửa được đi đốc công vin xem hỏi ngươi làm sao cùng lão bản giải thích còn có thể làm sao lão hẹn cầm n ú g bay chỉ có thể chi tiết báo cáo nói cho bọn hắn một đạo quang mang phá hủy bến cảng cùng thuyền loại này thiên thai ai cũng không có cách nào loại này ly kỳ lý do lão bản của các ngươi có thể tin tưởng không loại này tin tức lớn không bao lâu hắn liền sẽ biết đến lão hẹn cầm dương mắt nhìn hướng phía nam nói đến trong khoảng thời gian này đại lục thật đúng là không yên ổn a ta nghe nói trước đó gió lâm thành bên kia còn ra hiện bất tử sinh vật quân đội tung t í c h hiện tại thế giới này thật là càng ngày càng nguy hiểm vậy ngươi dứt khoát nói đến tà dị điểm lao đốc công vin sen cười nói cùng các ngươi lão bản nói đầu tiên là gặp đáng sợ con mang sau đó tao nộ tử linh đại quân thật vất vả mới trốn được tính mệnh lão bản của các ngươi thương hại ngươi nói không chừng trả lại điểm tiền trợ cấp đâu phi phi phi lao thuyền trưởng hẹn cầm cả giận nói cái gì tiền trợ cấp ngươi là r ù a ta chết sao cái kia đang sợ đao mang là đủ rồi còn để cho ta tao t a nộ tử linh quân đội ngươi đơn giản lại nói một nửa lão thuyền trưởng miệm đột nhiên lớn lên x ư n g sờ đứng ở nơi đó trong đó có h m hư thối cương thi có dành đung đưa khâu lâu có tứ chi chạm đất gạc ô thậm chí còn có một cái bay lên tại không trung to lớn cốt long cái này ta sẽ không Tại m nhưng n nhịn được run rảy, người liền muốn chạy trốn, thế r ố n t nhưng là Lao hai ẹ n hắn, lộn cầm chớ kéo lại l sột,、lao、nhân ó qua, t r ô người thấy tử linh, không thể loạt linh, không chúng liền không nhìn thấy liền động, bọn n g ơ i hai Nhưng nhưng n thế ư g là, bút tích công phu đại quân đã tới k i a đầu cốt l o n g bay qua đỉnh đầu từ l ư n g rồng bên trên đột nhiên đã tuân ra đại lượng thô to cây mây l a n g không bệnh thành một tòa cự đại cầu nối dọc theo bến cảng bến tàu một đường hướng biển sâu dũng mánh lao tới ven đường còn phân ra đại lượng thân cây cắm vào trong biển treo chống cầu thể ngay sau đó những cái k i a tử linh sinh vật nhao nhao bước đi bộ pháp đi lên rộng lớn cầu lớn t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng trong b i ể n rộng xuất phát cây cầu kia chừng một trăm mét rộng nhưng muốn thông qua hơn trăm vạn tử linh sinh vật vẫn lộ ra chật hẹp từng dãy khô lâu cương thi ê nện l h bước chỉnh tề bộ pháp cứ như vậy đập toa thuốc trận tử trên bến tàu đi qua gặp công nhân còn biết né tránh mắt thấy từng cô âm trầm khô lâu từ trước mắt lét qua lão v i n sen cùng lao hẹn cầm một cử động cũng không dám thậm chí ngay cả con mắt cũng không dám mở ra cứ như vậy nguyên địa đứng đấy run r u y rốt cục không biết đi qua bao lâu tất cả bất tử đại quân đều leo lên cầu nối Mà theo to lớn cầu gỗ không ngừng mà tạo ra cùng tiêu tán triệu c à n k h ô n xuất lĩnh lấy hai trăm vạn tử linh đại quân một đường vượt qua năm trăm km băng hải đi tới sông băng đóng băng cực địa đại lục nơi này là trên thế giới hoang vu nhất đại lục giống loài t h ư a thớt in hai lui tới đặc biệt là hiện tại cực địa đại lục đang ở tại cực trong đêm bầu trời đã dài đến mấy tháng chưa từng gặp qua thái dương càng lộ vẻ rét lạnh hoang vu đối với phổ thông động thực vật tới nói đích thật là cấm địa sinh mệnh nhưng là đối với trời sinh không sợ rét lạnh không cần ăn không biết mệnh mọi bất tử tộc nơi này ngoại trừ nhan sắc đơn điệu chút vũ khí khôi giáp biến giòn dễ dàng hư hao tựa hồ cũng không có cái gì khác khuyết điểm bất quá muốn ở chỗ này thành lập một quốc gia cũng không phải dễ dàng như vậy sự t ì n h nơi này ngoại trừ mênh mông vô bờ sông băng bên ngoài không có cái gì triệu càn khôn cũng không tiện khiến cái này đáng yêu tiểu khô lâu nhóm ngay ở chỗ này tư thế hành quân cho nên hắn s ử suất một cái tại hẹn rồ trong chuyện xưa nghe qua kỹ năng trước đó triệu càn khôn cũng không chỉ một lần sử dụng qua thái cổ long hơi thở nhưng mỗi một lần đều là đối mặt đơn nhất mục tiêu phun ra chính là laser đồng dạng tập trung thổ tức thế nhưng là từ hẹn rồ trong trí nhớ hắn thấy được cồn bạo kim cương khô lâu tiêu chẳng có mục đích phun tung toái uy lực chính là bởi vì hẹn rổ trong trí nhớ kim cương khô lâu không để ý tới trí cũng không có đặc biệt mục tiêu cho nên phun ra thổ tức hoàn toàn là bằng vào bản năng liền cùng người hát hơi một cái năng lượng phân tán lực xuyên thấu mặc dù có chỗ yếu bớt nhưng là đốt cháy phạm vi gia tăng thật lớn triệu càn khôn quyết định tại cái này cực địa đại lục băng nguyên nội địa nếm thử loại này siêu cấp a ho e để viên mãn pháp sư chỉ huy đông đảo bất tử sinh vật t ố i lui nhường g a cũng đủ lớn đất trống triệu càn khôn lơ lửng ở giữa không trung nhìn qua vạn nằm chưa từng hòa tan sông băng mở ra miệm rộng hít một hơi thật sâu. ngao ngao ngao ngao một cố minh ngông lực lượng từ hắn trong miệng dâng lên mà ra phản phất một đoàn h ư n g vân trong nháy mắt tỏ khắp tại phương v i ê n mấy ngàn mét không gian hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng phía dưới sông băng cùng hỏa vân vừa mới tiếp xúc liền bị khí hóa độ dày lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cắt giảm đại lượng hơi nước nổi lên gặp được không khí lạnh lại cấp tốc không nói chuyện lập tức phương v i ê n mấy chục cây số đều bị nồng hậu dày đặc sương mù bao phủ ngay cả xa xa bất tử quân đoàn đều bị trắng xóa hơi nước nuốt hết trải qua hơn phút thổ tức về sau triệu càn khôn rốt cục nhắm lại bị thiêu đến chỉ còn xương cốt miệng. hắn sinh thành một viên h ư ơ n g quả thuận đốt cháy khét thiết hầu nhét đi vào bóp nát để nước chảy đến dạ dày nhưng là cái này cũng không để cho miệng của hắn khôi phục triệu càn khôn ngây ra một lúc sờ lên đầu của mình lắc đầu cười nói phun quá lâu ngay cả đầu góc đều cháy r ủ i từ khi cái này xương cốt bản thân nhục thể có chỗ khôi phục coi như da người chết mất cũng còn có chút mơ hồ cảm giác đều phân không quá ra đến cùng chết hay không thấu nghĩ tới đây triệu càn khôn từ bỏ để nhục thể phục hồi như cũ nhuần vai vô vô tay h ó a ra một cây vô cùng to lớn chặt cây phía trên cành lá tầng tầng lớp lớp không sai là thổ địa tại băng phong ngàn dằm cực địa đại lục dày đến vài trăm mét sông băng đều bị núng chảy lộ ra xuống mặt cứng rắn ở mất bùn đất cùng tầng nhang thạch cái này đốt ra to lớn kẽ nước băng tuyết chừng hơn vạn mét đường kính ở giữa lộ ra thổ địa cũng có năm sáu ngàn mét biên giới sông băng Tại lòng tức thiêu đốt theo dưới, giống dãi lòng lớn, như bằng phẳng chén lớn, mang chậm dốc. độ sau đó triệu càn khôn đưa tay sinh ra đại lượng cây mây thân cây cắm vào những cái kia tầng băng cùng đất đông cứng trên cành cây sinh ra các loại cành cây tương hố bệnh tạo thành nô ra tầng băng tháp cao bên trong tháp cao tương hố kết nối tạo thành một tầng lại một tầng bình đài căn cứ viên mãn pháp sư chỉ điểm tạo thành khác biệt hoàn cảnh thích hợp không cùng loại loại bất tử sinh vật ở lại t h ẳ n g đến nô ra tầng băng tầng nào tạo thành mấy đạo cầu nối một đường kéo dài khoác lên chung quanh trên mặt băng tầng này ở chính là tử vong kỵ sĩ bình đài có thể để cho bọn họ chiến mã trước tiên s ô n g ra không tử thành bằng thẳng đi vào sông băng phía trên tại tử vong kỵ sĩ cao hơn một tầng thì là từng tòa tháp nhọn phía trên sinh ra phong phú nhánh cây cùng lá kim phía dưới treo từng mai từng mai lộ ra mùi máu tanh giọt máu quả nơi này chính là biết bay hấp huyết quỷ trụ sở mà tại tháp cao phía trên còn phân ra không ít dây leo cảnh bệnh ra một cái cự đại huyền không long quật tự nhiên là vì kia to lớn cốt l o n g chuẩn bị hạ hổ cả tòa không tử thành bảo từ chọc đến đáy vượt qua năm trăm linh m chiếm diện tích hơn m ư ơ i km hai dựa vào thế giới thủ cường đại sinh mệnh lực phía dưới căn sợ là so sánh với phương pháo đài càng lớn càng rộng đem cái này ngàn vạn năm đến không người tẩy tấy qua thổ địa bên trong chất dinh dưỡng toàn bộ hấp thu bắt đầu cái này quy mô đừng nói hai trăm vạn lấy bất tử sinh vật kia đối rừng chân hoàn cảnh tốt không soi mói tính cách một ngàn vạn cũng nhét đi vào đặt được cái này làm hung thành những cái kia không có linh hồn khô lâu bọn cương thi nhưng không có một điểm dáng vẻ cao hứng chỉ là bản năng tại tử thần đại nhân mệnh lệnh dưới ấn bộ liền ban đi vào còn hấp huyết quỷ v u yêu tử vong kỵ sĩ một loại có trí tuệ sinh vật cao cấp cũng bị triệu càn khôn cái này đoạt thiên địa tạo hóa bản lĩnh trấn nhiếp mơ hồ minh bạch vì cái gì tử thần đại nhân sẽ từ bỏ đại nghiệp lựa chọn thỏa hiệp tử linh công hội nắm giữ bất tử quân đội cơ bản đều ở nơi này nhưng trên thế giới còn có rất nhiều còn sót lại chi nhánh thậm chí là tự nhiên hình thành bất tử sinh vật cái này triệu càn khôn cùng viên mãn pháp sư thương nghị một chút cho phép cao cấp bất tử sinh vật dẫn đầu tiểu đội đi thế giới các nơi lục soát hoang dại bất tử tộc mang về tòa này băng xương tử thành đại công cáo thành triệu càn khôn quan sát cả tòa pháo đài cực đ minh n g u y ệ t cùng tinh quang chiếu rọi tầng l ầ u ở giữa mơ hồ trong đó sáng lên bị hỏa tháp cao phía trên thỉnh thoảng lại bay ra cót non rơi cái này cực địa chỗ sâu vương giả quốc gia quả thực lộ ra một cỗ không nói ra được â m trầm cùng băng lãnh cùng trong truyền thuyết minh giới vô cùng phù hợp quá mẹ nó có không khí lao triệu nhẹ gật đầu đối với mình tác phẩm phi thường hài lòng quay đầu nhìn thoáng qua viên mãn pháp sư từ nay về sau ngươi ngay tại cái này tọa trấn đi hảo hảo quản lý những này kẻ bất tử vừa vặn nơi này khoảng cách chúng ta pháo đài cũng không xa chờ ta tìm được an toàn mở ra pháo đài phương pháp đem đoàn người tất cả đều phóng xuất như thế không thể tốt hơn viên mãn pháp sư nhẹ gật đầu bất quá ngài yên tâm ta sắp xếp người định kỳ cho hắn đồ ăn nước uống không chết được chính là sẽ có chút suy yếu lớn như vậy số tuổi sợ là chịu không được hành hạ như thế triệu càn khôn lắc đầu nhanh mang ta đi nhìn xem chương bảy mươi mốt hạm đội cất cánh v ố n l ư ợ n chi hải đáy biển nơi nào đó cùng ngoại giới ngăn cách dưới mặt đất trong n h ă m động đã săn g i ế t một đầu quái vật một lần nữa phụ thêm ra người triệu càn khôn rốt cục thấy được bị tỏa liên khóa lại tứ chi khẽ động cũng không động được gỗ kìm viện trưởng vị này đã từng quát tháo phong vân truyền kỳ đại pháp sư bây giờ quần áo tạ tơi hình dung tiệu tụy chỉ có thể máy móc há mồm ăn hết một cái đần độn khô lâu binh đỗi tới thìa bên trên hồ chạm đồ ăn một ngụm hai cái ba miệm chờ đã ăn xong cái kia khô lâu binh cầm lại thìa xoay người sang chỗ khác ngồi ở bên cạnh không nhúc nhích mà gụ kín đại pháp sư đã không có dây rủa chửi rủa khí lực đã ăn xong đồ vật liền nhận mệnh treo ở nơi đó thở hồn hển không động đậy được nữa ai ra ra đây chính là ngươi nói không có làng khó triệu càn không nghe răng lắc đầu cái này đều nhanh để ngươi cho cha tấn thành x i n ốc viên mãn pháp sư nghe xong nội vàng giải thích chủ nhân ta xác thực không có cha tấn h ắ n à chỉ là xích ở đây mà thôi chưa bao giờ tổn thương qua hắn mỗi ngày còn đúng hạn cho h n đâu trên n ụ c thể là không có cha tấn trên tinh thần đều nhanh mài hết triệu càn khôn quệt miệng đi ra phía trước lôi kéo gỗ k ỉ n trên thân quấn xiềng xích hoắc thật c a m lòng tiền vốn xiềng xích đều là dùng nguyên tố che đậy hợp kim chế tạo mặt trên còn có bí ngân pháp trợn chỉ có nguyên tố che đậy hợp kim chưa hẳn ngăn chặn gỗ k ỉ n không gian m a pháp viên mãn pháp sư một mặt vô tội giải thích bằng không lấy bản lãnh của hắn cái gì gông xiềng lồng giam đều giam không được ca triệu càn khôn lắc đầu nhẹ nhàng vô vô gỗ k ỉ n gương mặt viện trưởng viện trưởng n ô gỗ kín đờ đất ngẩng đầu lên đôi mắt giàn u a vẩn đục nhìn một chút t r i ệ u càn khôn mặt tựa hồ ẩn, ẩn có thần thái, triệu can h ô n hoặc trường vươn thế mà nhận ra ta như thế để lão triệu mười phần kinh ngạc hắn chỉ lên nửa năm học trong ấn tượng một mực là cái không có gì thành tích quang gây phiền thoái người chậm tiến sinh không nghĩ tới viện trưởng đại nhân thế mà biết hắn cái này cho lão triệu khiến cho còn có chút điểm cảm động thất thần làm gì nhanh cho lão viện trưởng thả a viên mãn pháp sư lúc này linh mệnh đưa tới hai cái khô lâu b ì n h cầm chìa khóa mở ra gông xiềng đem gỗ kìn để xuống mắt thấy lao đầu lúc ấy liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất triệu càn khôn một cái bước xa chạy tới trong tay hóa ra một viên hồng quả cho lão viện trưởng cho ăn xuống dưới ngọt nước vào trong bụng gô kìn sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khá hơn tinh thần đầu cũng khôi phục lung lay đầu giữa mắt thấy rõ trước mắt triệu cản khôn cùng viên mãn pháp sư các ngươi ta đây là nói hắn quay đầu thấy được trước đó khóa lại chính mình công s i ề n g ý thức được chính mình vẫn không có chạy ra t ử t h ầ n ma quật đa tạ cứu rút gô kìn hành lễ ngỏ ý cảm ơn nhưng chúng ta đến nhanh đi nơi này có không chỉ có một con truyền kỳ quái vật còn có cấp độ thần thoại tử thần chúng ta đến mau mau rời đi đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho vĩnh diệu đảo nói được nửa câu gỗ kìn chú ý tới đứng tại cổng k h â lâu nguy rồi bị phát hiện nói lúc này đưa tay đánh ra một đạo hỏa cầu thế nhưng là hỏa cầu này bay đến một nửa liền lăng không dừng lại sau đó tự nhiên t r ô n b ụ i hóa thành vô hình viên mãn pháp sư thả tay xuống đối một mặt kinh ngạc gỗ kìn mỉm cười yên tâm ngươi cái gì đều không cần phiền náo rồi nói hắn bắt lại gỗ kìn chán cường đại ma lực rót vào trong đó lúc này để vị này không gian truyền kỳ hôn mê đi hắn sẽ đem trong khoảng thời gian này sự tình để quên viên mãn pháp sư nhẹ gật đầu trừ phi vĩnh diệu đảo vận dụng thần thoại cấp lực lượng nếu không sẽ không khai quật ra triệu càn khôn g nghe nói như những mày vô duyên vô cớ một tháng kế tiếp ký ức chống không hắn lại là truyền kỳ pháp sư ta cảm thấy nếu như vĩnh diệu đảo có cấp độ thần thoại lực lượng khẳng định sẽ dùng chủ nhân yên tâm sẽ không chống không viên mãn ma pháp sư cười nói đại não của con người là đồ rất thú vị làm ngươi tiếp xúc đến một chút không thể nào hiểu được sự t ì n h lúc đại não sẽ tự động điều động đã có kinh nghiệm bổ khuyết ý thức của ngươi thậm chí vặn vẹo trí nhớ của ngươi vừa mới ta hơi đã làm một ít dẫn đạo trong khoảng thời gian này ký ức chống không sẽ bị gỗ kìm tưởng tượng ra được hợp lý ký ức chỗ bổ khuyết vạn vô nhất thất hoặc triệu càng khôn nhẹ gật đầu các ngươi cái này dung hợp về sau ma pháp càng chơi càng trở ta đa tạ chủ nhân khích lệ viên mãn pháp sư không mình hành lễ sau đó chính là đem vị này lão viện trưởng đưa về cạ gentis từ h ố n lượn tri hải đến cạ gentis trên cơ bản vượt ngang toàn bộ tây cạ rào châu bất quá cái này tại hai vị trí ít thần thoại cấp trước mặt quái vật căn bản cũng không phải là vấn đề hai người rời đi đạo quật đi vào mặt biển triệu càn khôn dùng thế giới thụ hóa thành một cái cự đ i ề u t r ở hai người vọt lên không trung một đường đi về phía tây Trở đem gỗ kìn len lén đưa về học viện cự đ i ề u một đường bắc thượng lại đem viên mãn pháp sư đưa về b ă n g x ư ơ n g vong thành sau đó trở về nam phi về tới nọt thần đế quốc gió lâm thành hắn đoạn đường này nói nhăng nói cội dày vo s o n g cơ bản cũng quá khứ một tuần lễ dựa theo trước đó ước định nọt m ạ n đại đế sẽ ở trong một tuần chuẩn bị tốt đội tàu trợ giúp sư tâm đế quốc bình định t á i lan băng hải phản loạn cái này náo nhiệt triệu càn khôn cũng không thể không nhìn thế nào lao triệu về tới nọt thần hoàng cung đã thấy j ì ho a nở cùng nọt m ạ n đại đế một mặt vẻ ư u sầu cái này xem xét chính là không thuận lợi a triệu càng k h ô n nhìn một chút nọt m ạ n b ệ hạ sẽ không lâm thời đổi ý đi sao lại thế nọt mạng i ả i thích nói ta tất nhiên đáp ứng các ngươi liền tuyệt sẽ không đổi ý ta nọt thần hạm đội đã ngay tại tập kết nhưng là bây giờ ra chút tình trạng tình huống gì triệu càng k h ô n trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bạch cầu cảng tê liệt nọt m ạ n thở dài bạch cầu cảng là nọt thần đế quốc nhất tới gần tái lan băng hải càng lớn cũng là đế quốc trọng yếu nhất bến cảng một trong nếu như muốn tiến quân tái lan băng hải hạm đội đều cần tại bạch cầu cảng tiến hành tập kết tiếp tế cùng tù chỉnh nhưng bây giờ bạch cầu cảng bị hẹn rổ kiếm mang tác động đến đại lượng công trình tổn hại căn bản không duy trì nổi lớn hạm đội hậu cần công việc cái này triệu càn khôn nghe xong liền đã có tính toán hắn là mắt m thấy cái này bạch cầu cảng thảm trạng biết muốn để hiện tại bến cảng gánh vác hạm đội tiếp tế quả thật có chút ép buộc vậy liền nắm chặt tu sửa chấm chút xuất phát triệu càn khôn nhìn về phía di hò an thái lan băng hải hẳn là cũng sẽ không lập tức tiến công sư tâm bản thổ a thời gian tới kịp di hò an thở dài t á i lan băng hải bên kia cũng là còn không biết lúc nào sẽ xuất binh nhưng vấn đề là bắc hải t á i lan băng hải hạm đội bình thường sẽ ở nhất phía nam khí hậu tương đối ấm áp hòn đảo tập kết nhưng nọt thần hạm đội của đế quốc cần từ bắc hải vây quanh t á i lan băng hải hiện tại đã tháng m ộ ư ơ i một phần bắc hải sắp tiến vào đóng băng kỳ nếu như mang xuống chỉ sợ hạm đội căn bản làm ở không ra bắc hải cái này đích sắc là cái vấn đề lớn triệu càng khôn k h i mắt nếu như tại cái khác bến cảng tập kết đâu chúng ta cũng cân nhắc qua nọt m ạ n đại đế lắc đầu hạm đội tập kết cần cỡ lớn bến cảng thế nếu h thần khắc ư phương, n nọt cảng lớn, tại đại lục đông g là lục một tại bờ bắc cái đại i p giáp lì ổng, cùng y lì bạch c ầ c ả như g c c á xa nhau một cái cắt bán、đảo. Nếu n h một sâm cắt cái lạ đảo. ở nơi đó tập kết lái đến bắc hải cần quân rất xa con đường đồng dạng chậm trễ thời gian mà lại hành trình quá dài tiếp tế dễ dàng không đủ quân đội cũng dễ dàng mỏi mệt mà nếu như tại cắt lạ sâm bán đảo phía tây từng cái nhỏ bến cảng phân biệt tập kết điều hành sẽ rất khó khăn đồng dạng chậm trễ thời gian bắc hải đóng băng cũng không đám người a lúc kia t á i lan băng hải hạm đội sợ đã bình định sư tâm đế quốc đường ven biển triệu càn khôn hít mắt hỏi nọt m ạ n ngươi nọt thần hạm đội hết thể nhiều ít chiếc nếu như bây giờ lập tức xuất phát nhiều nhất có thể tập kết nhiều ít chiếc nọt m ạ n đại đế thở dài ta nọt thần hạm đội thời chiến tập kết chỉ ít có hải long cấp chiến hạm hai mươi chiếc trở lên những hạm thuyền khác cũng phải tại ba trăm chiếc tả hưu xuất t r i n h thời điểm c h n g lên bùn có thể lấp đầy toàn bộ đường chân trời m ư ơ i phần hùng vĩ nhưng là lấy hiện tại bạch cầu cảng tình trạng nhiều nhất tập kết bốn chiếc hải long cấp lớn hạng những hạm thuyền khác cũng liền hai ba mươi chiếc đi điểm ấy c lực Đối mặt tái đủ. Đủ mặt chỉ chỉ l a người b ă n liền nghe ta triệu c à n khôn cười nói có thể làm mấy chiếc làm mấy chiếc còn lại để ta giải quyết cân nhắc đến triệu càng không đủ để đánh bại hèn rổ hàng phục tử thần thực lực nọt mạng đại đế đành phải nghe hắn điều khiển hắn thấy bực này thần thông cao thủ muốn phá được trận hẳn là có thể nhẹ nhõm xử lý quân phản loạn thủ lĩnh cái gọi là quân đội hẳn là chỉ là cường tráng trá nguy danh h ù n g chi chính mình ít ra mấy đầu thuyền cũng có thể giảm bớt chi tiêu cùng tổn thất cỡ sao mà không làm đâu đến nội di họ an càng là đối với triệu càng khôn tin tưởng vô điều kiện hiện tại triệu càng khôn ở trong mắt nàng chính là không gì làm không được tồn tại rất nhanh b ạ c h cầu cảng liền tập kết bảy c h i ế c hải long cấp tự h ạ n đều là cánh buồn cùng hơi nước hỗn hợp động lực trở binh vượt qua ngàn người trọng tải vượt qua bảy ngàn tấn siêu cấp chiến hạm to lớn như vậy chiến hạm xếp thành một hàng mở ra cánh buồn đ í căn cứ sự miêu tả của hắn phải ít có hai vị hoàng tử đã bị ác ma ô nhiễm hoàng tử khác người ủng hộ bên trong cũng lẫn vào không ít ma tộc gian tế bất quá những này đều đã bị a xoáy bắt tới ăn hết hiện tại phải ít đã là thuần nhân loại chính trị đấu tranh cái này a xoáy không hiểu nhiều cũng liền không có thêm để chính bọn hắn d i à y vò đi thôi đương nhiên đột nhiên chết hai cái hoàng tử phải ít đế quốc cũng phát sinh không nhỏ bạo động a xoáy cũng lớn cái tâm nhãn lúc giết người hóa thành đáng sợ quái vật hình thái mà lại cùng trước đó hiện ra qua tất cả hình thái đều không giống nhau hẳn là sẽ không t r a được triệu càn khôn nơi này mặc dù hắn tin tưởng triệu càn khôn sẽ không sợ sệt người tìm tới cửa nhưng hắn cho rằng không cho chủ tử gây phiền thoái mới là tốt sùng vật rốt cục đuổi tại bắc hải đóng băng trước đó triệu càn khôn d ho a n cùng a xoáy leo lên lái hướng tái lan băng hải hải long tấp h ạ đội lao triệu đứng tại kỳ hạm đầu thuyền đón lạnh vậy cũng phải là loại này thuyền lớn a triệu càn khôn cười nói nếu như là loại kia theo sóng chủ lưu tiểu ngư thuyền người trèo thuyền nghĩ đến khẳng định là hôm nay có thể đánh nhiều y tá trở về có thể bán bao nhiêu tiền loại sự tình này người nói đúng triệu càn khôn lời nói đem di họ an thu suy nghĩ lại hiện thực ta hiện tại là nữ hoàng muốn gánh vác nhân dân cả nước hy vọng cùng trách nhiệm từ quý tộc cho tới nông phu ngư dân đều muốn để ta tới lãnh đạo ta có trách nhiệm để bọn hắn càng thêm hạnh phúc c h ậ p c h ậ p c h ậ p triệu càn khôn khoát tay một cái nhỏ trinh trinh a người ý nghĩ này quá mức khổ đại cựu thâm quả thực là thẳng nam tư duy mà thẳng nam tư duy di họ an hiếu kỳ méo một chút đầu có ý tứ gì chính là không giống một cái nữ hải tử cái này có ý nghĩ di họ a nở nhỏ bé không thể nhận ra nhất miệng ta từ nhỏ đã không phải là một nữ hải lớn lên không có việc gì lao triệu ha ha cười nói ngươi mới hai mươi hai tuổi hiện tại bắt đầu học cũng được học cái gì di họ a n có chút cảnh giác nhìn về phía triệu càn khôn học làm một cái đáng yêu nữ hải tử a triệu càn khôn cười ha ha nói ngươi cảm thấy nếu như là một cái đáng yêu nữ hải tử vừa mới sẽ trả lời thế nào ta di họ a nở nghi hoặc lắc đầu nàng sẽ nói nói triệu càn khôn miết lên tay hoa l ắ c lác thân thể dậm chân một cái bắt t r ư ớ c lên nũng nịu ngư khí ai uu ngươi người này à làm sao tuyệt không hiểu lãng mạn nha chán g h é t nha nhìn thấy tư thái của hắn di h ó a nở biểu lộ càng phát ra rồi rắm sau đó dùng tay che miệng của mình k h o á t tay một cái nghiêng đầu đi thật có lỗi ta có chút buồn nôn nhìn xem di h ó a nở cũng không quay đầu lại rời đi triệu càng khôn gãi gãi đầu quay đầu trông thấy cách đó không xa a x o á y chính nhìn xem chính mình liền ngoắc để hắn tới ngươi nói ta vừa mới thật ác tâm như vậy người a a xoái nhú bay ta chỉ là cái côn trùng làm không hiểu nhiều nhân loại cảm xúc cũng thế triệu càng k h ô n nhẹ gật đầu hỏi ngươi cũng không có gì dùng bất quá a xoáy đột nhiên lại nói bổ sung vừa mới thấy được chủ nhân ngươi loại kia tư thái về sau ta cảm giác chính mình thực quản lên đồng trải qua tiết đang run rẩy tựa hồ nhận lấy tinh thần mà pháp tổn thương triệu càng khôn trở về a xoáy một cái mắt cá chết ngươi có thể ngầm miệng lui ra được rồi a xoáy không mình hành lễ đi hai bước đột nhiên lại chuyển trở về chủ nhân ta biết ngài bây giờ tại sinh khí nhưng ta cảm thấy ngài thái độ hiện tại lúc này tại thêm lôi cảng bên ngoài lấy đồ long ra tàu cá led cầm đầu thái lan một h mươi ba lĩnh chúa trong đại sảnh ngay tại cử hành nghiến hội ngày hôm nay thái lan một mươi ba lĩnh vị cuối cùng lanh chúa ngân nguyệt vịnh cả sệ cũng chạy tới thêm lôi cảng đến tận đây t á i lan băng hải tất cả lãnh chúa tê t i ể u cái này soa l e t dự liệu phải sớm quá nhiều mừng rỡ sau khi lập tức tiếp thêm lôi lãnh chúa đại sảnh mở tiệc chiêu đãi các vị quý tộc cử hành tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội c h ế n i ế n tiệc alet ngồi tại bàn dài chủ vị ở bên tay trái hắn ngồi một vị vượt qua hai m hai c ử hắn chính là đã từng đại hải tặc dâu vàng bất quá bây giờ hắn đã biến thành alet thủ hạ đảm nhiệm hàn long lĩnh hải quân nguyên soái xuống dưới nữa thì là còn lại m ư ơ i hai vị lãnh chúa căn cứ tức vị cao thấp lãnh địa lớn nhỏ luận từ bảy vị mặc dù cùng thuộc sư tâm đế quốc nhưng thái lan quần đảo trên người cùng sư tâm bản thổ so sánh vô luận nhân chủng văn hóa phong tục đều có khác biệt lớn thái lan quần đảo nhân chủng từng cái thân hình cao lớn lông mọc trên thân thể tràn đầy lông tóc nhan sắc lấy màu sáng làm chủ ngoại trừ kim sắc chính là ngân sắc màu da cũng so tây cả dân châu địa phương khác người trắng hơn được người xưng là gần với hấp huyết quỷ màu da cái này vô luận cỡ nào độc c ác thái dương cũng không cải biến được trời sinh trắng nõn không biết để nhiều ít đại lục ở bên trên tiểu thư đám bà lớn không ngừng hâm mộ bàn về phong tục so với sư tâm bản thổ tương đối bảo thủ nội liễm yên tĩnh khắt chế phong cách tái lan quần đảo dân phong đư hãn không câu n g ệ tiểu tiết nhất là không quen nhìn bản thổ quý tộc những cái kia ăn một bữa cơm đều một đống quy củ lễ nghi phiền p h ứ c ở chỗ này vô luận quý tộc vẫn là bình dân đói thì ăn buồn ngủ liền ngủ có rượu thì uống có trận chiến liền đánh giảng cứu chính là một cái đơn giản thô bạo mà cái này cũng bị sư tâm bản thổ các quý tộc cho rằng là thô tục bạ bạ dỉ ản hành vi bởi vậy giờ phút này thêm lôi bên trong đại s ả n h quý tộc kiến hội hoàn toàn không có những cái kia cao quý ưu nhã cảm giác một đám động một tí bá tức tử tức danh hiệu sau đó lại dùng bóng mỡ tay chân cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch mặc cho rượu dịch thuận khỏe miệng chảy ra vẩy lên người da lông lên nhìn xem bọn này lỗ mãng quý tộc tương an ác lép cũng có chút khó chịu đồ long giả gia tộc làm tái lan băng hải duy nhất công tức gia tộc năm đó là từ sư tâm bản thổ không hàng đến tái lan băng hải đại quý tộc thể diện hay là muốn giảng cứu chút alex mặc dù là công tước đại nhân cùng nơi đó tái lan bình dân nữ nhân sinh hài tử nhưng thở nhỏ vẫn là thụ chút học được từ sư tâm bản thổ quý tộc giáo dục mặc dù không có nhiều như vậy giảng cứu nhưng tạm thời xem như lưu lại không ít quý tộc diễn xuất cũng nguyên nhân chính là như thế hắn đến c ả lẻn học viện học tập mới có thể rất nhanh thích ứng chẳng bằng nói thể nội chạy xuôi bộ phận sư tâm bản thổ h ế t mạch hắn thực chất bên trong chân chính hướng tới chính là sư tâm hoàng tộc chung quanh loại kia giới quý tộc cho nên tại cạ genti thời gian bên trong hắn bức thiết hy vọng du nhập mà bây giờ nhìn xem những này thô tục tái lan người trên mặt hắn khắc chế nhưng trong lòng đã dâng lên khinh bị tới nếu không phải vì ta đại nghiệp ta mới sẽ không cùng những này dã man ra hỏa liên hệ nhưng là mặt ngoài alex vẫn là gạt ra tiếu dung gõ bàn một cái nói hấp dẫn ăn uống thả cửa các quý tộc chú ý sau đó dơ cao chẻ lấn rượu chư vị l ã n h chúa để chúng ta vì sắp đến thắng lợi mà cạp chén ca ngợi alex ca ngợi đồ long giả chư vị l ã n h chúa cũng dơ ly rượu lên lớn tiếng tán tụng mới đồ long giả danh tự chỉ có một người tựa hồ có chút tâm sự mặt mà ủ mày trau chậm chạp không có n â n chén Alex nhẹ c ả m mỉm chú cười Cả hắn, hỏi, ý tới hắn, mỉm cười hỏi, Cả sệ bá tước ngươi là có t â một sự sao? sệ gì Cả tước, bá là m vị hơn năm mươi tuổi dáng người hơi có vẻ buồn bã tóc bạc quý tộc cũng chính là vị cuối cùng đổi u tới thêm lôi vị kia quý tộc c ả sệ nhữ nhữ mày do dự một chút hỏi ta chỉ là có chút hiếu kỳ vì cái gì không có gặp trả vịt công tước vừa nghe đến ca ca của mình danh tự a l e t con mắt liền nhỏ bé không thể nhận ra b ó n g n ú c ních c ả sệ bá tước a l e t thở phào một cái nếu như ta nhớ không lầm cho ngài trên thư ký tên là ta a lét cạ sệ nhẹ gật đầu tin ta nhận được bất quá ta cho rằng lưu phản sự tình không ổn cho nên cố ý cho công tước đại nhân b i ế t một phong hồi âm bất quá chậm chạp không có nhận được tin tức cũng chỉ có thể tới đây gặp mặt nói chuyện thế nhưng là ta đến bây giờ cũng không có thấy trả vịt công tức cái bóng cái này c ả sệ bá tước mau tới cùng trả vịt đại công giao hảo mà lại hắn cùng t á i lan quần đảo cái k h á c quý tộc khác biệt tổ tiên là từ sư tâm đế quốc bản thổ di chuyển tới thụ phong lãnh địa nghiêm chỉnh mà nói không tính t á i lan bản thổ người đối sư tâm vương đình vẫn rất có chút lòng cảm mến vừa lấy được tạo phản tin thời điểm cạ sệ bá tức quả thực giật này mình mặc dù ký tên là alex nhưng hắn tin tưởng cái này phía sau hẳn là lao hưu chạ m vịt bá tức thụ ý hắn thực sự không hiểu chính mình cái kia luôn luôn bình tĩnh tinh minh lão bằng hưu vì sao lại sinh ra như thế hoang đường ý nghĩ đến mặc dù bây giờ đại lục dung chuyển bản thổ cũng chuyển tới sư tâm đế quốc hoàng tộc vẫn lạc rất nhiều nghe đồn nhưng thừa cơ hội này liền tùy tiện khởi binh tạo phản thực sự không phải sáng suốt cách làm có thể sừng sững ngàn năm đế quốc tuyệt không phải dễ dàng như vậy liền có thể giao động t á i lan băng hải cùng đại lục trên lệnh không chỉ có riêng là cái gọi là văn minh cùng lễ nghi càng nhiều là quân sự tố dưỡng chiến thuật vận dụng hậu cần hệ thống ma pháp nội t ì n h các loại những này cũng không phải đơn thuần dân phong dũng manh liền có thể bù đắp thật đánh nhau giống hải tặc đồng dạng cướp bóc một phen làm làm phá hư vẫn được một khi xâm nhập đại lục tiến vào chưa quen thuộc hoàn cảnh thái lan băng hải quân đội tuyệt không phần thắng h ú ố n g chi trận chiến tranh này còn không chiếm đại nghĩa nếu như không thể tốt thắng dư luận phản công càng thêm nghiêm trọng đến lúc đó thánh đường tham gia kịp phản ứng nước l ắ n g d i ề n cũng có thể dùng lấy tặc lý do xuất binh đến lúc đó chẳng những quân viễn trinh muốn tan tác liền ngay cả thái lan q u n đảo chỉ sợ cũng không được an bình bởi vậy Thu t được i nguyên c ù n ngày, hắn liền xong hồi h viết âm, k đủ lai hưu cả h nhưng hắn ể n biết được, Alex phát ra tin về sau, liền được, đợi Alex ra ra về chờ hồi âm sệ bá tước không phải đến t h ă m chiến mà là tới tìm ta ca ca ôn chuyện a l e t h ừ lệnh nói ta nói làm sao không mang mấy chiếc chiến thuyền khiến cho ta còn tưởng rằng bá tước đại nhân vốn liếng đơn bạc ngay cả hải quân đều nuôi không nổi nữa nha a l e t mà nói đưa tới cởi vang những n à y sinh trưởng ở địa phương tái lan người đã sớm nhìn cả sệ cái này nguyên quán đại lục gia hỏa không hợp nhau lắm chương ó cơ ộ i bảy mươi ba tú tài gặp gỡ binh c ả sệ không để ý đến đám người tiếng cười chỉ là kiên định nhìn về phía alex ta lần này đến là muốn thuyết phục trả vịt công tước alex công đệ xin ngài mời trả vịt công tước ra Trả vịt công tước alex cười lạnh nói xem ra ta trong thư viết còn chưa đủ minh bạch hiện tại đã không có trả vịt công tước ta alex công tước đã thay vào đó ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên c ả sệ vỗ bàn một cái không chuẩn xác mà nói tạm thời là alex công tước alex đắc ý cười to tương lai ngươi có thể muốn xưng ta là a l e t bệ hạ n g ư ơ i Ngươi đơn giản điên rồi cả sẽ tức giận đến toàn thân run rẩy không có đế quốc hoàng đế bổ nhiệm ngươi tại sao có thể tự mình cướp đoạt công tức phong hào cùng l ã n h đ ị a không không không ta cũng không phải là cướp đoạt mà là kế thừa a l e t ha ha cười lạnh nói chavit ế đồ long giả ta kia để cho người ta kính yêu kak đã không ở trên thế giới này cái gì cả sẽ giật nảy cả mình lập tức kịp phản ứng chỉ vào a l e t cái m ũ i r ơ chân mắng a lét ngươi thế mà mưu sát kak của mình đế quốc sắc phong công tước ngươi, người cái này không có nhân tính bại hoại ta không có nhân tính a l e x khuôn mặt dữ thợ đúng tại các ngươi sư tâm quý tộc trong mắt chúng ta tái lan người không phải liền là không có nhân tính bạ bạ gì ạn a các ngươi lợi dụng chúng ta c h ấ n thủ biên cương giám sát thái cổ long phong ấn nhưng lại căn bản không coi chúng ta là làm người một nhà nhìn những cái kia đi vào t á i lan băng hải bản thổ người từng cái vinh vang đắc ý xem chúng ta p h ả n phất tại nhìn nhà mình nô tài các ngươi những n à y bản thổ quý tộc càng sâu mặt ngoài lấy l ò n g phía sau lại bắt chúng ta tái lan người xem như trò cười nhân vật chính lung tung bố trí chúng ta từ xưa đến nay phong tục nói a l e t vỗ bàn một cái đang đứng lên nhưng là hiện tại đã không phải là trước kia sư tâm đế quốc hoàng thất đã chết hết chủ tử của các ngươi đã rơi đài hiện tại tái lan người không cần các ngươi đến khoa tay múa chân chúng ta muốn chính mình nắm giữ vận mệnh của mình chúng ta muốn nhập chủ lại lục thành t ự u đế quốc của mình a l e t nói đến r o n g r ạ c đem rượu trên bàn những người khác cảm xúc cũng điều động trong lúc nhất thời tái lan quần đảo chư vị lãnh chúa q u ầ n tỉnh xúc động nhất trí đối ngoại đem cả sệ cái này trên người có rõ ràng sư tâm bản thổ nhãn hiệu lãnh chúa xem như nhân t á i lan băng hải không cần các ngươi lục địa người đến nhúng tay không sai hải dương thuộc về vĩ đại t á i lan người các ngươi những n à y lục địa người đều là một đám yếu đuối nương nương khang không ghép thành đôi chúng ta tái lan người khoa tay múa chân lan ra t á i lan băng hải lan ra t á i lan băng hải đối diện với mấy cái này bị kích thích phẫn nộ t á i lan l ã n h chúa c ả s ế bỗng cảm giác bất lực t á i lan băng hải văn hóa phong tục vô cùng đơn giản t h ô bạo đơn giản tới nói chính là cường giả vi tôn có thể làm l ã n h chúa chưa chắc là nhất cơ trí nhất có thấy xa người mà là cơ bắp phát đặc nhất trong tay cái gọi là đọc sách đọc văn người. Trong đó lưu truyền rộng nhất một thì là như vậy một cái tái lan người cùng một cái phương nam đại lục học giả đồng hành đi vào lối rẽ về sau học giả bắt đầu xuất ra các loại dụng cụ tinh vi đo đạc trên g i ấ y tính các loại công thức t á i lan người hỏi học giả làm cái gì học giả trả lời ta tại tính toán bên nào là phương nam t á i lan người cười ha ha ngươi chẳng lẽ sẽ không nhìn thái dương sao tương tự cho cười tại t á i lan băng hải đại lượng lưu truyền cho tiếp thụ qua giáo dục tốt sư tâm bản thổ người đánh lên ngu xuẩn nhãn hiệu cho rằng cái gọi là văn hóa khoa học đều là cho cười để không học thức t á i lan người địa phương lòng tự tin bạo dạp cái này đưa đến t á i lan người càng phát khinh bị học tập văn hóa cơ bắp cùng đao kiếm mới có thể giải quyết vấn đề tri thức chẳng lẽ ngươi phải dùng sách vở đi nệ người sao t o à nếu như không có đồ long gia tộc lâu dài chủ trì cục diện những này táo bạo thái lan người bên trong phạm là xuất hiện một cái có đầu não Có thấy sai nhưng là hiện tại hiệu chung với sư tâm hoàng thất trạ vịt công tức đã chết đi còn lại cái này giã tâm bừng bừng con riêng cùng con lai lại vừa vận làm ra sư tâm bản thổ chỗ kiên kỵ nhất cái kế lãnh tụ tác dụng bất quá giá hỏa này nhìn qua cũng không có cùng giã tâm tướng xứng đôi ánh mắt cùng trí tuệ nếu như bỏ mặc hắn cứ tiếp như thế chỉ có thể vì tái lan băng hải mang đến hủy diệt nhưng là c ả sệ bất lực cải biến đây hết thảy ngu xuẩn phát tiết tiếng chửi rủa thốt ra c ả sệ là đang mắng a lét hành vi nhưng lại quên ngu xuẩn hai chữ vừa vặn là tái lan băng hải các l ã n h chúa kiên kỵ nhất chữ người thiếu nhất cái gì liền càng dễ dàng bị tương ứng chỉ trích chỗ trọc giận ngươi nói một cái vạm vỡ tái lan người rất nhỏ gầy hắn sẽ chỉ làm ngươi nói đùa nhưng ngươi nói hắn ngu xuẩn hắn sẽ giận tí mật cho rằng ngươi đang cười nạo sự thông minh của hắn phân p h ậ một tiếng ở đây hơn mười vị lanh chúa tất cả đều đứng lên mặt mũi tràn đầy mỡ đông chừng mắt cá sệ người nói người nào bị mười mấy tên đại hán đồng loạt t r ừ n g mắt cho dù có được tam giai chiến t r ư ớ c cả sệ bá tức cũng dọa đến rút lui một bước gia hỏa này căn bản không thuộc về tái lan băng hải không sai hắn là đế quốc cho săn vậy liền để hắn đi gặp hắn những cái kia cạ lẹn nhà chủ t ừ đi mắt thấy chư vị l ã n h chúa bắt đầu xoa tay cả sệ không khỏi rút ra bội kiếm bên hông thế nhưng là hắn còn chưa kịp động tác đột nhiên thấy hoa mắt liền bị một thân ảnh cao lớn kích c h á n g xuất thủ rõ ràng là đại hải tặc dâu vàng vị này sớm tại một năm trước cũng đã đi vào quán quân cường giả muốn dồn phục một cái niên kỷ không nhẹ tam giai chiến sĩ còn không phải dễ như trở bàn tay muốn giết hắn sao đã từng đại hải tặc lộ ra nụ cười dữ tợn quay đầu lại hỏi alet không để hắn còn sống alet khỏe miệng có chút dơ lên đây là chúng ta hướng sư tâm bản thổ phản kháng núi tên thứ nhất chương bảy mươi bốn chân chính hạm đội thứ bảy năm tấm chân chính hạm đội bảy chiếc hải long cấp thuyền từ nọt thần đế quốc bạch cầu cảng xuất phát lái vào bắc hải một đường hướng tây vượt qua ngân lịnh đế quốc đường ven biển lái vào t á i lan băng hải bắc bộ hàn long lĩnh cảnh nội đoạn này hành trình cũng không tính quá xa chỉ dùng một tuần nhiều công phu triệu càn không đứng ở đầu thuyền nhìn lại xa xa nhìn thấy một con thuyền chở hàng đang cùng hai chiếc thuyền hải tặc phát sinh tiếp mạn g thuyền chiến lúc đầu đánh cho khí thế ngất trời thế nhưng là làm hạm đội tới gần những hải tặc kia thuyền lập tức từ bỏ sắp tới tay con ngồi hoảng hoảng trương trương trốn nương tựa theo hơn người nhãn lực lao triệu thậm chí nhìn thấy một hải tặc chưa kịp rút lui bị lưu tại thuyền hàng bên trên để các thủy thủ chính nghĩa cho vây đánh một trận trói lại chặt chẽ vững vàng một vị t r ừ n g bốn mươi tuổi sĩ quan bộ giáng nam tử đi vào triệu càn khôn bên người hàn long l ĩ n h cảnh nội coi như thái bình địa phương nếu là đến cái khác lãnh địa những hải tặc này càng thêm hung hăng n ă n g ngược không ngươi thậm chí không biết kia đến tột cùng là hải tặc vẫn là những cái kia dã man lãnh chúa cướp đoạt đội tàu vị quan quân này tên là gạn t ẩ n là nọt thần đế quốc một vị hải quân tướng quân lần này nọt m ạ n đại đế cắt cử hắn làm quan chỉ huy chỉ huy cái này bảy chiếc hải long cấp chiến hạm tiến vào t á i lan băng hải hiệp trợ d ho n đánh bại phản quân thông qua mấy ngày nay ở trung triệu càn k h ô n biết đây là một vị kinh nghiệm phi thường phong phú quý tộc sĩ quan hắn đối với bắc hải cùng tái lan b a n g hải đều vô cùng hiểu rõ đối tình hình biển chắc chắn cũng dị thường t i n h chuẩn mà lại người cũng rất hay nói nhất là thích chia sẻ một chút trên biển kiến thức đặc biệt là cùng triệu càn khôn rất có thể trò chuyện tới hai ngày này triệu càn khôn cũng không ít phiền phức hắn thường xuyên xin nhờ gạn tần tướng quân mang theo chính mình tại trong thuyền đi khắp nơi quen thuộc hoàn cảnh đám kia l ã n h chúa sẽ còn tại lãnh địa của mình bên trong tức bóc triệu càn khôn nghe vậy hơi kinh ngạc đây chẳng phải là chính mình đoạt chính mình trên lý luận nói thật là dạng này g ạ n tần tương quân lắc đầu cười nói lãnh địa bên trong thổ địa hải vực ngư trường đều thuộc về thuộc lãnh chúa tất cả trên lý luận tới nói ngư dân nông phu thương nhân đều chỉ là mượn dùng lãnh chúa thổ địa bên trên kiếp sau sinh cùng kiếm tiền nếu như lãnh chúa muốn càng nhiều tài phú chỉ cần đề cao thuế má là được rồi nhưng vấn đề là lãnh địa bên trong sức lao động có khả năng sáng tạo giá trị là có cực hạ một vị nghiền ép chẳng những sẽ không để cho thu nhập đề cao thậm chí khả năng tạo thành nhân khẩu xói mòn sản xuất tính tích cực hạ xuống hù đi cỡ lớn thương hội tiến vào chiếm giữ các loại cái này không chỉ có dẫn đến lãnh địa phồn vinh trình độ giảm xuống còn dễ dàng lưu lại tàn bạo cùng ngu xuẩn đeo danh cho dù là đám k i ê u bạ bạ d ị ản cũng biết cái đạo lý đơn giản này nếu như là bình thường quý tộc khẳng định sẽ đem tâm tư dùng tại như thế nào lôi kéo người mới kiến thiết lãnh địa để trì hạ bách tính ăn cư lạc nghiệp bên trên cứ như vậy số giao dịch cùng sản xuất lượng đi lên dù là thuế má tỷ lệ giảm bớt cũng có thể thu hoạch được càng lớn tài phú nhưng những ngày t á i lan quần đảo bạ bạ di ản căn bản không thể dựa theo thường nhân tiêu chuẩn đi yêu cầu bọn hắn vì đề cao thu nhập đám gia hỏa này cuối cùng nghĩ ra biện pháp lại là giả trang hải tặc cướp bóc chính mình lãnh hải bên trong thuyền cứ như vậy tổn thất cũng không phải là bởi vì lãnh chúa đại nhân tàn bạo cùng ngu xuẩn chỉ là hải tặc quá mức hung hăng ngang ngược mà thôi thử hỏi cái nào phiến hải v ư ợ t lại có thể không có hải tặc đâu ban sơ chỉ là một vị lãnh chúa làm như vậy nhưng là cái khác lãnh chúa thấy được trong này ngon ngọt về sau cũng nhao nhao bắt trước đến cuối cùng t á i lan mười ba lĩnh ngoại trừ hàn long l ĩ n h đồ long giả gia tộc và ngân nguyệt vịnh cả sệ bá tước cơ bản đều có chính mình cướp bóc đội đám gia hỏa này treo cờ đầu lâu ở trên biển hoành hành thậm chí đẩy chân chính hải tặc cũng bị mất cơm ăn quả thực hoang đường triệu càn khôn nghe được sửng sốt một chút vậy cái này chỉ an kém như vậy liền không sợ lĩnh dân đào tẩu thương hội rút vốn gan tần tướng quân giang tay ra hướng chỗ nào rút lui t á i lan băng hải cơ bản đều như vậy cho dù là hàn lòng lãnh loại địa phương này cũng bởi vì cái khác lãnh địa cướp đoạt đội tàu quá nhiều cạnh tranh quá kịch liệt mà nhận lấy chân chính hải tặc ưu hái mà lại việc này đồ long giả đại công cùng hoàng thất cũng đều không có cách nào quản ngươi nói thuế má quá nặng dân chúng lầm than tốt xấu xem như một đầu tội danh thế nhưng là cái này cướp đoạt đội tàu đánh chính là hải tặc cờ hiệu trừ phi bắt cái chỗ này nếu không không có chứng cứ đều không cách nào hỏi tội đến nỗi những cái kia thương đội n h à thương nhân tính toán chi phí thời điểm sẽ đem thu thuế thêm vào nhưng không có cách nào đem hải tặc cướp bóc cũng coi như đi vào dù sao cái này hoàn toàn xem vật lý có thuyền đi hai ba năm cũng chưa từng thấy qua hải tặc có vừa xuất cảng liền bị cản lại người đều là có may mắn tâm lý húng chi tái lan người tương đối thẳng thắn cùng bọn hắn làm ăn lợi nhuận không ít cho nên những thương nhân này cũng không nguyện ý từ bỏ khối này thị trường nghe nói như thế triệu càng khôn phốc phốc cười ra tiếng phốc ha ha ha tính cách ngay thẳng ngươi liền trực tiếp nói bọn hắn ngốc không phải gan tần cũng cười nói ta thế nhưng là một tên quý tộc làm sao ở sau lưng nói người ta nói xấu đâu ta nhìn ngươi vừa mới nói đến nhiều như vậy cũng không phải cái gì tốt nói triệu càng k h ô n nếp miệng bất quá nghe ngươi kiểu nói này ta cũng có thể hiểu thành cái gì cái kia công hai mươi bảy đời thế mà có thể làm lãnh tụ tụ hợp nổi đại quy mô như vậy phản loạn hợp lấy toàn bộ tái lan q u n đảo cứ như vậy một nhà đầu dễ dùng gan tân lắc đầu muốn nói ngân n g u y ệ t vịnh cả sệ bá tước cũng là rõ lý lẽ đứng đăng quý tộc ta đã từng cùng hắn đã từng quen biết là cái phẩm cách cùng kiến thức đều phi thường ưu tú thân sĩ theo ta thấy a l e t nhiều nhất tụ hợp nổi m ư ộ t vị l ã n h chúa cả sệ bá tước sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này đang khi nói chuyện di ho an đi tới bong tàu bên trên đối g n tân cùng triệu càn k h ô n nói chúng ta đã tiến vào t á i lan băng hải cảnh nội sau đó phải làm thế nào triệu càn k h ô n cười nhìn một chút g ho an ngài là nữ hoàng trước cho cai ý kiến thôi di hò a nờ nhìn một chút gan tần c h ầ m ngâm một chút bằng vào chúng ta trước mắt binh lực cùng tiếp tế ta đề nghị đánh trước chiếm hàn l o n g lĩnh thủ phủ đ ỗ long giả gia tộc hạm đội chủ lực đã điều đi nơi đó phòng ngự hẳn là rất yếu chúng ta tiến quân thần tốc vây công chủ đ ả o lại thêm trên thuyền cao thủ hẳn là có thể cầm xuống lanh chúa phủ chỉ cần thả ra tin tức a l e x không thể không hồi viên sáng suốt cách làm gan tần gật đầu tán thưởng ngài trí tuệ như là mỹ mạo đáng giá ca ngợi đạt được hải quân tướng quân tán thành di hò a nờ trong lòng cũng có chút ngọn nguồn quay đầu nhìn về phía triệu càn côn ánh mắt bên trong lộ ra hỏi thăm vây ngụy cứu triệu mà triệu càng khôn nhẹ gật đầu xác thực nếu như chúng ta chỉ có cái này bảy chiếc thuyền lời nói đây là lựa chọn chính xác nhất nếu như chúng ta chỉ có bảy chiếc thuyền di h o a n cùng gạn tần không để ý đến lao triệu trong miệng tung ra không tồn tại ở thế giới này thành ngữ nhạy cảm bắt được mấu chốt tin tức gạn tần coi như bỏ qua di h o a n tựa hồ đoán được hắn muốn làm cái gì chẳng lẽ triệu càng khôn gật đầu cười đánh cái chỉ vang một đoàn dây leo thân cảnh từ hắn đầu ngón tay tuân ra sau một lát triệu càn h một khúc n mắc ngón tay một cành cây tự động rủ xuống phía trên treo bảy tám khoả trái cây lao triệu đưa tay hái được hai viên phân biệt đưa cho di họ a n cùng gạn tẩn đến nếm thử nhìn di h ỏ a Lao n đến còn tốt đã sớm kiến thức qua triệu càn k h ô n thế giới thụ ma pháp tín nhiệm nhận lấy trái cây gan t ầ n thế nhưng là lần đầu nhìn doa đến bạch bạch bạch rút lui mấy bước trước đó nghe nói vị này triệu tiên sinh thần thông quảng đại hắn vốn đang tưởng rằng cái lợi hại chiến sĩ hoặc là ma pháp sư thế nhưng là cái này tùy tiện ngoắc n g ắ c ngón tay liền mọc ra một cái cây tới bản sự hắn nhưng là nghe đều chưa từng nghe qua bất quá mắt thấy di hó an tiếp nhận hắn cũng bán tín bán nghi nhận lấy trái cây cái đồ chơi này tạo hình có điểm giống quả xoài bất quá vỏ trái cây không có như vậy như vậy bóng loáng có chút kỳ quái hoa văn phong ở trước mùi hít h à một cỗ thơm ngọt mùi chuyển đến dùng lột ra sao gan tần suy nghĩ một chút không dám hạ miệng đào không đào đều được chính triệu c à n khôn c ũ n g hái được một viên ấp cung cắn một cái thỏa mãn n g a i nuốt lấy quai hàm một trống một trống mặc cho màu vàng nhạt nước trái cây từ khoe miệng lưu lại nhìn xem mười phần thơm ngọt gan tần nuốt ngụm nước bọt quay đầu nhìn một chút gì họ a n ở phát hiện vị này mỹ lệ kỵ sĩ、si、nữ hoàng cũng cắn một ngụm nhỏ nữ hoàng đều thử gan tần cũng h á miệng ra làm thịt quả tại trong miệng nổ tung nháy mắt kia gan tần lập tức trừng lớn hai mắt cái này đây là hắn điên cùng nhai nuốt lấy nuốt xuống sau đó không kịp chờ đợi cắn chiếc thứ hai cái này cảm giác mùi vị kia hắn chưa hề ăn rồi mỹ vị như vậy hoa quả một bên di hó a a n cũng buông xuống thục nữ thận trọng trước đó nàng ăn rồi triệu cản khôn hương quả cái kia mặc dù cũng rất ngọt nhưng là chỉ có nho lớn nhỏ hương vị cũng chỉ là phổ thông hoa quả trình độ lần này hoàn g quả thật đúng là đủ để nhập quốc tiến sinh n g o n vị hai người mấy ngụp liền ăn hết thịt quả lưu lại một viên to lớn hột cầm gắm đến sạch sẽ hột gan tần n h i nhũ mày thứ này ăn ngon là ăn ngon chính là h ạ c có chút quả lớn chưa đủ n h i ệ n a triệu càn khôn này lại cũng đã ăn xong ha ha cười nói ngươi cho rằng thật sự là cho ngươi ăn không phải đâu gan tần một mặt không hiểu triệu càn khôn quan sát một chút vị này hải quân quan tướng ngươi đã từng nói có tứ giai chiến trước ca gồn đơn nhẹ gật đầu năm nay vừa qua khỏi tứ giai tư cách đánh giá ngươi hỏi cái này làm gì k i a lực cánh tay hẳn là đủ dùng triệu càn khôn đưa tay khoác lên gạn tần trên bờ vai lôi kéo hắn đi vào mép thuyền chỉ vào nghiêng phía trước biển rộng mình ngông đem cái này hột dùng hết toàn lực có thể ném rất xa ném rất xa đây là làm gì ngươi ném đi liền biết triệu càn khôn vô vỗ phía sau lưng của hắn nhớ kỹ có thể ném rất xa ném rất xa nếu không chỉ sợ gặp nguy hiểm nha g ạ n tân lắc đầu quay qua quay lại cánh tay vận đủ khí lực còn mang tới chạy lấy đà đ ỗ n g nhiên đem kia lớn t r ừ n g cái trứng gà hột ném ra ngoài không hổ là tứ giai chiến sĩ g ạ n tân ném ra hột hô hô gió thổi siêu liền hóa thành trên bầu trời điểm đen trọn vẹn bay ra bảy tám trăm l i n m mới hiện ra vẻ mệt mỏi bắt đầu hạ lạc cuối cùng rơi tại hơn một ngàn mét bên ngoài trên biển theo sóng biển trôi nổi đương nhiên khoảng cách xa như vậy một cái nho nhỏ hột người theo r ê n t u những t lực cho dù tốt ngày khôn, là... xa xa càng càng dần dần thân cành dây leo biến hóa gãn tần con mắt cũng càng trừng càng lớn miệng há mở nếu như không có móc nối liên tiếp cái cảm sợ là muốn rứt xuống trên bàn chân bởi vì hắn nhìn thấy ngay tại hắn vừa mới ném ra hột địa phương vậy mà từ trong biển trống g i ố n g mọc ra một chiếc hải long cấp tự hạng tia tạo hình k i a kích thước cùng bọn hắn kỳ hạm giống nhau như lúc cái này cái này sao có thể gan tần đơn giản không chịu nổi tin tưởng con mắt của mình di hó a nờ thay thế cũng ném ra trong tay mình hột làm quán quân cấp chiến sĩ nàng r ấ t khoảng cách phải kể tới lần tại gan tần rất nhanh nàng hột tiếp xúc nước biển cũng bắt đầu nảy mầm t ă n g sinh trong khoảnh khắc lại là một chiếc hải long cấp tự hạng thì ra là thế khó trách ngươi cũng nên cầu ta dẫn ngươi quen thuộc bên trong hạm các nơi hoàn cảnh g ạ n tấn bừng tỉnh đại ngộ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía triệu càn khôn ngươi lai、like, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền định phục chế chiếc này hải long cấp chiến hạm triệu càn k h ô n nết miệng cười một tiếng đưa trong tay gặm đến sạch sẽ hột quăng lên lại tiếp được đó là đương nhiên bằng không ngươi cho rằng liền cái này bảy chiếc chiến hạm có thể địch nổi tái lan băng hải liên quân hạm đội nói xong hắn tiện tay ném một cái viên kia hột bay vào tiên khung không thấy tăm hơi qua một hồi lâu mới tại biển trời đụng vào nhau địa phương xuất hiện một chiếc mơ hồ bóng đen kia là cự hạm cột bồn đỉnh gan tần cái chán thấm mồ hôi phải biết đây chính là hải long cấp chiến hạm là đế quốc tối cao quy cách chiến tranh binh khí chế tạo một chiếc hao tổn của cải muốn vượt qua mấy chục vạn kim tệ đế quốc cũng là trải qua nhiều năm tích lũy mới chế tạo không đến năm mươi chiếc đây là bởi vì mấy tháng này đại lục dung chuyển nọt mạng đại đế mệnh lệnh cả nước cụ tàu cùng s ư ở n g quân sự không thiếp bất cứ giá nào tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp ra một thất mới hạm dự bị lấy một khi xảy ra vấn đề gì dẫn đầu dùng cường đại hải quân uy hiếp đối phương nhưng là bây giờ ngay tại trước mắt hắn lại có thể có người ném đi cái hột chỉ làm ra một chiếc hải long chiến hạm cái này gọi hắn làm sao có thể tin tưởng chỗ chết người nhất chính là trong đó một viên hột vẫn là chính mình vừa mới nôn đây quả thực là phá vỡ thế giới quan hình tượng mà bây giờ hình tượng này thiết thiết thực thực liền bày ở trước mắt g ã n tần nhìn xem đây hết thể người chế tạo cái k i a mấy ngày nay cùng mình khoe khoang biển tán gâu nam nhân không khỏi lâm vào một cái suy nghĩ cái này nam nhân nếu như muốn tùy thời có thể lấy kết thúc chiến tranh đây chẳng phải là nói trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu chính là chuyện tiếu lâm hắn còn bồi đối p ư ơ n g chơi loại này chiến tranh trò chơi chỉ là bởi vì nhàm chán bởi vì thú vị nghĩ tới đây gan tần tướng quân bắt đầu đồng tình vị kia alex công hai mươi bảy đời chương bảy mươi năm alex tuổi thơ gan tần trong lúc đang suy tư triệu càng k h ô n đưa tay gõ gõ thân cây chỉ gặp trên tán cây kia kết quả lốp bốp toàn rớt xuống trong chớp mắt chất thành núi nhỏ triệu càng k h ô n nhặt lên mấy cái đưa cho gan tần cầm đi mời mọi người ăn quả đại đại g i a gan tần ngây ra một lúc ngươi là chỉ thuyền viên cùng các binh sĩ không phải đâu triệu càng k h ô n sờ lên cái cảm cũng thế mấy ngàn người đâu điểm ấy không quá với a ta lại loại mấy cây Không cái ầ n gạn tân ngăn cản, cản không Với vội và tới triệu i g kết cảm quả quả, đưa c có chút c nặng nghề đến đáng á sợ.、Cái、này một viên, n n một h ư gì chính chiếc hải long cấp chiến được tức. Cái hải hạng Thêm nhận Hàn lĩnh long đến Long tin là lôi Alex một từ đảo, g A. thấy được tin hải âu mang tới tin a lép kinh ngạc đến từ trên chỗ ngồi đứng lên lập tức phân phó nhanh thông chi các vị lãnh chúa đến đại s ả n h họp rất nhanh mười một vị lãnh chúa đều đến đông đủ nghi ngờ nhìn về phía a lép không biết vị minh chủ này có chuyện gì gấp gáp như vậy vị này tân tấn công tức đại nhân triển khai một phong thư kiện ta lưu tại hàn long lĩnh thủ hạ mới vừa tới tin có một chi hạm đội khổng lồ treo nọt thần cờ hiệu từ bắc hải ra vừa mới trải qua hàn long lĩnh nọt thần hạm đội của đế quốc các vị l ã n h chúa nghe nói kinh hãi nhao nhao sao động bất an tại tây cả giật châu phương bắc trong hải vực t á i lan người hạm đội luôn luôn là đánh đầu thằng đó cùng sư tâm tiếp giáp ngân lĩnh đế quốc quốc thổ bên trên hẹp hạ rộng phương bắc đường ven biển rất ngắn đông bộ ý lì ổng hùng ngồi đông hải không quá tham dự bắc hải sự vật gần đây so với trước chỉ có chiếm cứ cắt lạ sâm bán đảo nọt h ầ n đế quốc tại hải quân trên thực lực có thể cùng t á i lan quần đ không bởi vì thái lan quần đảo mười mấy khối lãnh địa làm theo ý mình nọt thần quân đội của đế quốc càng thêm đoàn kết cho nên nếu như bộc phát hải chiến không có sư tâm đế quốc bản thổ trợ g i ú p thái lan băng hải đại khái s u ấ t không phải nọt thần đế quốc đối thủ nhất là những năm gần đây máy hơi nước kỹ thuật sửa đổi không ngừng để nọt thần cùng ý l ì ô n g đều tạo ra được không ít hỗn hợp động lực cự hạm tiến thêm một bước phá hủy trên biển lực lượng cân bằng bởi vậy làm nghe nói nọt thần đế quốc xuất binh thời điểm chư vị thái lan lanh chúa tâm đều hơi hồi hộp một chút thế nhưng là cái này không có đạo lý a một vị dâu quay nón lanh chúa nghi ngờ nói, hàn long lanh thuộc tại sư tâm đế quốc lãnh thổ nó thần hạm đội hẳn là cấm chỉ đi vào ngu xuẩn hiện tại đã không phải một vị khác đầu chọc lanh chúa mắng hiện tại nơi này thuộc về chúng ta tái lan quân phản kháng n ọ t mạn tên kia khẳng định là đánh lấy trợ giúp bình định cờ hiệu tới vậy cũng không đúng một vị khác dâu tóc bạc trắng lanh chúa loay h g a y chính mình tập kết tóc bím dâu r i ê n g hỏi coi như bọn hắn thật sự là tới đối phó chúng ta chiến tranh kết thúc về sau bác hải làm sao cũng nên đóng băng bọn hắn muốn làm sao về nó thần chẳng lẽ dự định thuận thế công chiếm sư tâm bản thổ hay sao chẳng lẽ không thể dừng sát ở sư tâm bến càng sao ngươi nước ca không mời mà tới việt quân ngươi sẽ hoan n ê n sao cũng có lẽ bọn hắn dự định trực tiếp cầm xuống chúng ta tái lan quần đảo trước đó đầu chọc l ã n h chúa vô bàn một cái đám này nọ thần t mọi d ợ đã sớm đỏ mắt chúng ta tái lan quần đảo vật tư vậy bọn hắn nhưng có điểm không biết tự lượng sức mình tóc bím d â u riêng nhất miệng chúng ta liên hợp hạm đội cũng không so với bọn hắn kém trước cửa nhà còn có thể để bọn hắn khi dễ rồi lao tử có thể đánh đến bọn hắn t ì m không ra về bắc hải đường đám người ngươi một câu ta một câu ai cũng không nghĩ ra nọt thần xuất binh động cơ. cuối cùng vẫn là a l e t vô vô cái bản đình chỉ c á i lộn các ngươi quên còn có một loại khả năng nó thần đế quốc là sư tâm chủ động mời tới việt quân ngươi nói cái gì các vị l ã n h chúa biểu thị không tin các ngươi quên rồi sao a l e t cao mày trước đó đạt được tin tức các lẹn gia tộc còn có di ho a n không có bị ác ma ô nhiễm hiện tại đã được đề cử vì nữ hoàng vậy thì thế nào các vị l ã n h chúa đem cái bản gõ đến đinh đương loạn hưởng chúng ta cũng sẽ không thừa nhận một cái nương môn làm chúng ta vương t ắ c lan nam nhân tuyệt không thể nghe nữ nhân sai sự có nghe hay không điều khiển tạm thời để ở một bên a l e t cao mày nói các ngươi đừng quên di h o a nở ngoại trừ nữ hoàng còn có một tầng thân phận là thánh đường thánh kỵ sĩ nếu như nàng hướng thánh đường cầu viện thánh đường cắt cử nọt thần đến giúp chợ đâu mà lại ta nghe nói di h o a nở cùng nọt thần thánh kỵ sĩ kama g o n tư giao rất tốt nói không chừng lần này xuất linh hạm đội chính là vị này hoa kiếm kỵ sĩ Thánh! Thánh kỵ sĩ. Vừa nghe nói Thánh kỵ sĩ tên tuổi, nghe lánh các nói Kỵ Kỵ Sĩ! Sĩ Vừa phần lớn là dựa vào trời sinh man lực chiến đấu cho nên nơi này chiến sĩ bình quân tố chất rất cao nhưng là cao thủ hàng đầu lại không nhiều gặp bây giờ tại trận đông đảo l ã n h chúa đều danh sưng là năng trinh thiện chiến cao thủ nhưng ngoại trừ dâu vàng vị này chính hiệu quán quân võ sĩ v ẫ n thật là là alet được cho mạnh nhất alet lúc đầu thiên phú liền vô cùng tốt t u ổ i còn trẻ lại tại phát dục kỳ mặc dù một năm d ư ớ i trước kia còn là tam giai trình độ nhưng là trải qua học viện đám đạo sư dốc lòng dạy bảo lại thêm chính mình cố gắng cũng sớm đã thông qua được tứ giai chứng nhận đưa thân nhất lưu cao thủ hàng ngũ ở đây chư vị lanh chúa cơ bản cũng chính là ba đến bốn giai trình độ trong đó có tứ giai chiến chức cũng liền hai ba vị so với alex vô luận tuổi tác vẫn là kỹ thuật đều không chiếm ưu thế quả thật tam giai chiến chức tại cường giả vi tôn trong quân đội cũng là phi thường chiến sĩ ưu tú sư tâm bản thổ thậm chí tây cả dược châu quốc gia khác các quý tộc có thể đạt tới trình độ này cũng là phượng mao lân r á c bọn này hít hít hà hà lanh chúa không có thấp hơn tam giai cũng đủ để chứng minh tái lan người trời sinh cường hãn nếu quả thật có thánh kỵ sĩ liền giao cho ta tới đối phó lúc này dâu vàng tiến lên một bước thanh âm trầm thấp lại vô cùng có lực lượng gặp hắn ra mặt tỏ thái độ chư vị các lãnh chúa đều yên lòng a lét cái này danh không chính luôn không thuận công tước lần này có thể để cho nhiều như vậy quý tộc túi đầu nghe theo dâu vàng không thể bỏ qua công lao g i a hỏa này là hẹn rổ cửa quay phái đến t á i lan quần đảo trình hợp đội tàu vì lớn di dân kế hoạch làm chuẩn bị vì để cho hắn có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ hẹn rổ đem hắn cứu ra về sau còn dạy cho hắn một chút tẩn sĩ hẻm núi bí truyền võ kỹ cùng rèn luyện phương pháp dâu vàng vốn là m ư ơ i phần khao khát lực lượng đạt được dạy bảo sau tự nhiên trăm học khổ luyện thực lực so với ban đầu tiến thêm một bước vững ch lại thêm hình thể khổng lồ cùng trời sinh t h ầ n lực bình thường thánh kỵ sĩ thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn gặp chư vị l ã n h chúa bình tĩnh trở lại alex cũng vô vô thư tín người của ta là dùng tin hải âu cho ta truyền lại tin tức tin hải âu tốc độ đoán chừng từ hàn l o n g lĩnh bay đến nơi này cần hai ba ngày nói cách khác đây là hai ba ngày trước tin tức trên thư nói chi tiêu đội tàu chính tốc độ cao nhất xuôi nam từ hiện tại tính đoán chừng trong vòng ba ngày liền có thể đi vào thêm lôi chư vị ta triệu tập đại gia đến là hy vọng đại gia mau chóng tu trình chính mình đội tàu chúng ta quân phản kháng trận đầu trận đánh ác liệt liền muốn đến vì nghiên chiến toàn bộ thêm lôi đảo đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu không tính cả sệ ba tước lời nói còn lại m ộ ư ơ i hai cái l ã n h chúa ít nhất cũng mang đến m ư ờ i mấy chiếc chiến thuyền nhiều nhất là alet trọn vẹn mang theo tám mươi đầu chiến thuyền trong đó lớn hạm liền có m ộ ư ơ i ba chiếc hơn m ộ ư ơ i vị l ã n h chúa chung vào một chỗ chừng vượt qua bốn trăm chiếc lớn nhỏ chiến thuyền rừng s á t ở thêm lôi bất quá cùng n o t thần đế quốc như thế quân chính quy khác biệt thái lan băng hải chư vị quý tộc mỗi người chiến thuyền đều là không giống phong cách kích thước hoàn toàn không thống nhất trong đó thậm chí có tịch thu được thuyền hải tặc đương nhiên cũng có thể là là giả vờ thành thuyền hải tặc chiến thuyền bất quá dạng này thiên hình vạn trạng thuyền đặt ra cũng là có một phen khác hùng vĩ vũ vì cung cấp một chi hạm đội khổng lồ như vậy thêm lôi trên đảo sức lao động cơ bản đều bị bắt được bến cảng đi làm tráng đinh những bình dân này nhìn xem khổng lồ như thế hạm đội đều dọa đến hai chân run lên không biết lanh chúa các lao ra dự định làm gì đại sự bất quá đây cũng không phải là bọn hắn cái này quan tâm chỉ biết là dựa theo phân phó vùi đầu làm việc liền tốt thời gian ngày lại ngày trôi qua rốt cục phái đi ra điều tra tàu nhanh trở lại báo cáo tại thêm lôi đảo phía bắc một trăm ba mươi km địa phương phát hiện hạm đội bóng dáng trong tay nắm đ u ố t tin hải âu truyền về tờ giấy alex khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh leo lên đầu thuyền chuyển xuống hiệu lệnh toàn quân xuất kích theo phất cờ hiệu tay huy động cờ mệnh lệnh truyền ra đi từng c h i ế c từng chiếc chiến thuyền lái rời bến cảng cầm đầu lớn nhất kia một chiếc chính là alex kỳ h ạ n g đầu thuyền hải thần pho tượng bên trên sâu tiếp theo cố dây thừng phía dưới còn buộc lấy cá nhân theo thân tàu chập trùng lúc gần lúc hiện cái này một tên đáng thương chính là trước đó tại trên yến hội phản đối alex cạ sệ bá tước tại đông đảo tái lan quý tộc nghiêm trọng vị này c ả sệ bá tước chính là sư tâm bản thổ đại biểu muốn lật đổ sư tâm đế quốc thông chi tự nhiên muốn lấy trước hắn khai đào tế cờ đáng thương vị lao bá này tước sắp sáu mươi tuổi còn muốn bị cái này tội trên lục thể cha tấn coi như bỏ qua trên tinh thần nhục nhã mới là nghiêm trọng nhất lao c ả sệ thậm chí trong lòng cầu xin đột nhiên nhảy đi lên một cái cá mập đem hắn nuốt được rồi a l e x đứng tại kỳ hạm đầu thuyền nhìn xem trùng trùng điệp điệp đội tàu đi theo chính mình trong lòng cảm giác được vô cùng thỏa mãn hắn là tiền nhiệm đồ long giả đại công cũng chính là trạ v ị phụ thân tại 55 tuổi năm đó cùng trong nhà Thái hầu năm cùng nhà Lan nữ đó sư i hải Bởi tuổi n cùng hắn cùng gần h hạ cha khác tử. tắc vậy, Alex Kaka, kém mẹ tâm đế quốc quý tộc rất coi trọng huyết mạch xuất thân quý tộc cùng bình dân ở giữa tình yêu cố sự bình thường chỉ tồn tại ở hí kịch cùng trong tiểu thuyết bình thường bình dân sở sinh hạ hải tử chẳng những không có quyền lợi thừa kế tước vị liền liền tại địa vị trong gia tộc cũng kém xa các m i n h đệ khác mà cho dù vì lãnh chúa đại nhân sinh ra hải tử bình dân nữ tử cũng không có khả năng cùng những quý tộc kia đám bà lớn đánh đồng với nhau hạ nhân vĩnh viễn là hạ nhân vô luận nàng lớn bao nhiêu công lao so với truyền thống cứng nhắc sư tâm bản thổ thái lan băng hải ở phương diện này muốn càng mở ra tự do một chút đồ long giả đại công năm đó đã góa mặc dù không thể cho alex m â u thân một cái đứng đắn danh p h ậ n nhưng tốt xấu để nàng thoát khỏi hạ nhân lao động vượt qua có thực vô danh quý tộc sinh hoạt bởi vậy alex nhân sinh ban sơ mấy năm trôi qua coi như khoái hoạt mặc dù vị k i a đồ long giả đại công cũng không t ừ n g xưng hô hắn là nhi tử nhưng sinh hoạt giàu có áo cơm không lo còn có mẫu thân làm bạn ở bên n g alex còn tính là cảm nhận được tình thương của mẹ ấm áp vượt qua một cái hạnh phúc tuổi thơ A lét đối với mình cha để ấn tượng rất mơ hồ chỉ nhớ rõ kia là một người tướng mạ o uy nghiêm nam nhân thân hình c a o lớn hắn thường xuyên nổi giận không phải đối A l e t mẫu thân chính là đối với hắn kia hơn ba mươi tuổi chân thọt mập m ạ p ca ca sau đó tại A l e t năm tuổi năm đó vị này táo bạo mạ uy nghiêm phụ thân cũng bởi vì bệnh tim chết đi mà vị này đại công tước ở ngực kịch liệt đau nhức cơ hội không thể thở nổi thời điểm làm nhân sinh cái cuối cùng quyết định chính là đưa tay chỉ vào A l e t mẫu thân phun ra sau cùng một cái tử chôn cùng ngay lúc đó A l é cũng không biết cái từ này ý tứ nhưng coi như biết lại có thể như thế nào đây hắn chỉ là một cái năm tuổi hải tử cái gì cũng không cải biến được lao công tức nguyện vọng tự nhiên là muốn trung thực chấp hành mà người chấp hành dĩ nhiên chính là đ ờ i tiếp theo đồ long đại công alex cùng cha khác mẹ ca ca chạp vít đồ long giả tuổi nhỏ alex cũng không minh bạch đây hết thẻ nguyên do chỉ biết là mẹ của mình quỳ tại đó cái chân thọn mập mạp trước mặt nước mắt chảy ngang khổ khổ cầu khẩn nhưng cuối cùng đ ạ t được chính là băng lanh nhất trả lời chắc chắn sau đó hắn liền vĩnh viễn đã mất đi mẫu thân ác lét thời đại thiếu niên là tại t r ả vịt giám hộ hạ lớn lên bình tĩnh mà xem xét vị này chân thọt béo công tước đối với mình cái này đệ đệ cũng không kém hắn tìm lao sư dạy bảo hắn tri thức lễ nghi cùng võ kỹ hướng hắn giảng giải đồ long giả gia tộc quang huy lịch sử để hắn lấy đồ long giả cái họ này làm linh nhưng là đôi minh đệ này ở chung lại cũng không giống minh đệ càng giống là lãnh đạo cùng thuộc hạ chủ nhân cùng người hầu t r ả vịt đối cái tuổi tác có thể làm nhi tử đệ đệ chưa từng có nỗ lực bất luận cái gì thân tình hai người giao lưu ngoại trừ khảo giáo bài tập chính là giăn dạy hắn phạm sai lầm Cái này khiến tuổi nhỏ Alex, đối với này nhỏ Alex, mặc ì mình n bản năng sợ hãi. Nỗi sợ hãi này,、so、năm đó đối phụ thân càng sâu. Mà trong khoảng thời gian này, là Alex nhân sinh bên trong bất lực nhất, đáng thương nhất thời gian. Hắn cảm giác nhân sinh của mình bị người sắp xếp xong xuôi, hoàn toàn không có phản kháng chỗ chống. h hãi. hãi phụ thời thời chỗ Kaka, Alex của có cắm lực cảm giác có đó một Mà m bất loại là vào so đối xôi, sắp bị sợ sợ sâu. xếp dù hắn trên danh nghĩa vẫn như cũng là công tức tri tử nhưng là bên người người hầu lão sư đối với hắn đều không có vốn không có tôn trọng cũng là tại đoạn thời gian kia hắn biết cùng là công tức tri tử thân phận của mình cùng ca ca có cái gì khác biệt cũng chính là tại đoạn thời gian kia hắn nghe được một cái để hắn suốt đời khó quên tử tạp t r ù n g về sau a l e x dần dần lớn lên hắn biến thành một cái xuất khí cường tráng tiểu h ò a tử tại hắn mười sáu tuổi năm đó trạ vịt cắt cử cho hắn một cái nhiệm vụ để hắn tiến về cực địa đại lục t r o n g giữ thái cổ long phong ấn vừa tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm a l e x vô cùng hưng phấn hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội một cái để hắn rời xa chính mình cái k i a đáng sợ ca ca c ó thể một mình đảm đương một phía cơ hội a l e x vui vẻ đáp ứng sau đó liền lâu dài chú đóng ở cực địa đại lục ôn nhu trấn sơ đến cực điểm đại lục hắn có một loại trời cao mặc chim bay khoái cảm ở chỗ này hắn tiếp xúc đến muôn hình muôn vẻ người làm quen rất nhiều giống như hắn tóc vàng m ắ t xanh da trắng tái lan g người nghe được bọn hắn nói đến từ các địa phương kiến thức hoàn trách quý tộc các lao g i a đối bọn hắn khinh bỉ lời nói kia mặc dù thô bỉ nhưng là trực tiếp ở chỗ này a l e x đem chính mình đưa vào bị khinh bỉ tái lan g người chậm rãi gieo chủng tộc hạt giống cựu hợi mặc dù hắn biết trong cơ thể mình liền có một nửa huyết thống cao quý nhất chương bảy mươi sáu một mình đi gặp a l e t một lần rất mâu thuẫn chính mình có đồ long đại công huyết thống v ố nhưng nên là cao cao tại t ợ quý tộc, thế nhưng là mà ẹ của mình lại l đến ê t i tái ôn nu g cũng ư ờ i i mà hắn h n kế trấn h a tái về sau bề ê ngoài của hắn hoàn mỹ dung nhập nơi đó tái lan người nhưng là nội tâm của hắn lại thuộc về cao quý đồ long giả gia tộc cái này cho hắn một loại cải trang vi hành cảm giác ư u việt để hắn cảm nhận được chính mình tầng g i a này ưu thế dần dần trong lòng của hắn thậm chí hiện ra ý nghĩ như vậy xuất thân cao quý sư tâm bản thổ quý tộc bởi vì tướng mạo không đủ thái lan bị bản địa thổ dân chỗ căm thủ mà thái lan bản thổ quý tộc bởi vì lô mãng thấp kém ngu xuẩn tiệm cận khó mà trở thành phục chúng lãnh tụ như vậy chính mình xuất thân cao quý lại có được bản thổ người tướng mạo chẳng lẽ là trời sinh chú định muốn trở thành vùng biển này chủ nhân trở thành t á i lan quần đảo vương giả ý nghĩ này tại alet trong lòng không ngừng bành trướng rốt cuộc tại đại lục náo động tình trạng bốn đợt thời điểm đã từng hoành hành tái lan băng hải đại hải tặc dâu vàng vụn trộm tìm tới hắn biểu thị nguyện ý phụ tá hắn cướp đoạt đồ long giả tước vị a lét ý thức được thiên mệnh thời khắc cuối cùng đã tới mặc dù so với hắn dự đoán phải sớm như vậy ba năm năm nhưng là tất nhiên vận mệnh đập vào trên đầu của mình chính mình cũng chỉ có thể gắn gượng làm tiếp nhận chỉ cần mình tái lan liên quân đánh bại nọt thần hạm đội của đế quốc liền sẽ trở thành đại lục bắc bộ hải vực tuyệt đối bá chủ đến lúc đó chỉ huy xuôi nam chinh phục sư tâm đế quốc duyên hải thành trấn đánh tốt cơ sở hướng nội lục xuất phát đem không ai có thể ngăn cản được a l e t công tức bước chân nhiều nhất ba năm không khả năng hai năm đều không cần hắn liền đem lên ngôi vì a l e t bệ hạ trở thành siêu việt tiên tổ đồ long đại công bằng được năm đó rụt sở đại đế đại anh hùng đến nơi có thể hay không đánh bại nọt thần liên quân Đánh trong ố t nhất t cái này đệ ậ n chiến, h Alex à toàn n k h ô lòng o toàn lắng. Đối phương lặn lội đường xa, lại là lực. là lan liên l chắc chắn phương đường sân chiến, không động quân cùng quân tương xứng, chính mình cũng Đối đội tái khách bộ xa, xuất tàu sẽ tác có mô quy Dù t i như dựa vào đối ả i l u quân cùng cảnh hoàn thế u ộ c đánh tan đối tan Trong lòng như thủ. h t tính toán alex không khỏi lộ ra mỉm cười đứng ở đầu thuyền trông về phía xa phương bắc lúc này một cái tin hải âu vô cánh bay tới thẳng đến đầu thuyền alex lại một cái alex tay giơ lên để tin hải âu rơi vào chính mình cánh tay bên trên sau đó lấy xuống tin hải âu trên chân ông giấy lấy ra tờ giấy triển khai thấy rõ phía trên chữ về sau a l e t thật sâu n h ư mày phía trên chỉ viết ngắn ngủi mấy chữ đi mau thật nhiều chữ viết phi thường viết ngoáy đặc biệt là cuối cùng mấy cái kia d ấ u chấm than càng là dòng bay phượng múa p h ả n phất tình huống phi thường nguy cấp đây là ý gì a l e t nhữ nhữ mày nói là nọ thần hạm đội của đế quốc chiến thuyền đặc biệt nhiều a có bao nhiêu chúng ta nơi này tiếp cận bốn trăm chiến thuyền nọ thần nghiêng cả nước chi lực cũng liền cái số này đi húng chi hắn còn không có khả năng toàn bộ mở ra nói là người cái này cũng là có khả năng nó thần đế quốc nhân khẩu khẳng định so tái lan băng hải đa đa nếu như bọn hắn mỗi con thuyền đều chứa đầy thậm chí quá số như vậy lần này động viên mười vạn trở lên quân đội cũng khó nói cái này nếu là đổ bộ tác chiến s á c thực phi thường đáng sợ nhưng vấn đề là chính mình ở trên biển liền có thể đem bọn hắn chặn lại một trận phân tích qua đi a l e x cho ra kết quả cuối cùng trận chiến này tất thắng không đáng để lo chính tính toán đột nhiên tiền phương biển trời đụng vào nhau địa phương xuất hiện một đạo bóng thuyền là địch thuyền viên đoàn nhau nhau khẩn trưng lên làm xong chuẩn bị nên chiến thế nhưng là theo bóng thuyền tới gần bọn hắn mới phát hiện đây chẳng qua là một chiếc dài bốn năm mét thuyền nhỏ phía trên chỉ ngồi một cái phổ phổ thông thông người đông phương lại sau này nhìn liền không tìm được cái khác thuyền cái bóng khi con này thuyền tới gần về sau phía trên người đông phương đột nhiên treo lên một cái cự đại tranh chữ ta muốn tìm a lét gặp mặt nói chuyện đây là ý gì các thủy thủ hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm chỉ có a lét cười lạnh một tiếng phân phó để hắn đi lên h ạ đội chậm dần tốc độ mặc cho kia chiếc thuyền nhỏ tới gần bung xuống thang dây để triệu i căn khôn a lét cười lạnh nói thế nào ngươi cũng lẫn vào nọt thần hải quân a triệu càn khôn ha ha cười nói đúng thế ta hiện tại thế nhưng là di ho a nở nữ hoàng trước mặt hồng nhân lần này nọt thần viện quân đều muốn dựa vào ta chuyển đến ngươi nếu là tốt với ta điểm ta thay ngươi nói tốt vài câu nói không chừng nữ vương có thể tha n g ư n i mưu phản tội chết liền phán cai trung thân g i a m cầm tại hắc g ụ c bảo bên trong vượt qua quãng đời còn lại là được rồi ngươi nói cái gì a l e x còn chưa lên tiếng từ phía sau hắn đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ sau đó b ù n g nhỏ trên tàu cửa gỗ nổ tung từ đó bay ra một viên dưa hấu lớn nhỏ lưu tinh truy mang theo xích sắt hoa hơi giật mình đánh tới hướng triệu cảng côn lao triệu thấy thế lách mình t r á n h thoát cái này lưu tinh truy sát bên thai của hắn bay qua giang d ắ c một tiếng đập xuống đất đem g à y đặc bom tàu đều nện đến vỡ nát mảnh gỗ vụn bay loạn triệu càn khôn quay đầu nhìn cái kia đáng sợ lưu tinh truy như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía kia đập nát cửa khoang chỉ gặp bên trong đi ra cả người cao siêu qua hai m hai c ử hán trận mắt nhìn xem chính mình ngươi triệu càn khôn chỉ vào cái này c ử hán nhíu nhíu mày dâu vàng cười lạnh nói nhớ tới ta rồi sao đều là bởi vì ngươi ta mới tiến vào cái kia đen như mực n g ụ c giam hiện tại ngươi rốt cục rơi vào trong tay ta triệu càn khôn nhẹ gật đầu ngươi gọi là giai ẩn a làm sao g i ả i cái rồi còn lưu dâu ria rồi giai ẩn là cái nào a dâu vàng tức đến méo mũi bộ mặt dâu ria loạn chiến lớn tiếng gào thét ta à dâu vàng à, t á i lan băng hải đại hải tạc à, đã từng đem ngươi đánh cho gần chết cái kia triệu càn khôn méo một chút đầu phảng phất hoàn toàn quên chuyện này cái nào à. ngoạ tàu ta muốn giết chết hắn dâu vàng quay khiếu a lét vung tay lên bên cạnh sông lên bảy tám cái tráng hắn nói hết lời kéo hắn lại để vị này bạo nộ đại hải tặc xuống dưới lánh tính một chút chương bảy mươi bảy quân hạm chi tranh lôi đi dâu vàng a lét túi đầu nhìn về phía triệu càn khôn thế nào ngươi đơn thương độc mã tới t ì n ta chính là vì nói dọa sao không phải đâu triệu càn khôn có chút không người chỉ phía xa phương bắc cười đùa t í từng nói nữ hoàng nhờ ta cho ngài chuyển lời chỉ cần ngươi có thể giao thuyền đầu hàng nữ hoàng cam đoan ngươi cả một đời vinh hoa phú quý kim phiếu đại đại tích nha phi a lét hừ lạnh nói mơ mộng hão huyền dễ ạ triệu càn khôn s ữ n g sở vẫn rất phối hợp dám một mình đến du t u y ế t ta đầu hàng a lét nhìn một chút triệu càn khôn ta đối với ngươi đảm lượng biểu thị khâm phục bất quá đáng tiếc coi như ta tuân thủ lễ nghi của quý tộc sẽ không làm khó sứ giả ta trên thuyền muốn m ạ n ngươi có thể có khớ người a nói,、Alex、còn như có như không nhìn vùng nhỏ có Alex phía sau triệu ê n trong đó còn có thể mơ hồ nghe được dâu vàng tàu, thể t dâu ở đó được có hồ mơ ế n giống giận g i dữ. t r càn khôn suýt nữa cười ra tiếng nhưng lập tức lại bày ra một bộ sợ hãi bộ rằng đến cái kia không biết là a l e x đại công muốn làm sao xử trí ta đây cái này sao tựa hồ đối với a l e x đại công xưng hô thế này thật hài lòng cao ngạo công hai mươi bảy đời cười phủi tay lập tức có người bưng cái trên dưới hai tầng bàn cơ tới mang lên quân cờ rõ ràng là quân t r a n h cờ khi nhìn đến triệu càn khôn ngồi tại trên thuyền nhỏ một n á y mắt a lét liền muốn tốt xử trí như thế nào hắn năm đó bởi vì cái này nho nhỏ quân tranh cờ hắn suýt nữa thua ngay cả quần cộc đều không thừa cuối cùng học phí đều không có dao kẻ cầm đầu chính là cái này gọi là triệu cản khôn người đông phương tiến vào học viện về sau bởi vì t r u n g quanh đều là các đại quý tộc tử đ ệ quân tranh cờ cao thủ không ít a l e x công đệ tức giận p h â n đấu cùng các vị cao thủ đánh cờ khi thắng khi bại khi bại khi thắng tài đánh cờ phi tốc trưởng thành một năm này học viện sinh hoạt chẳng những để võ lực của hắn bước vào tứ giai cánh c ử a cũng làm cho hắn quân tranh cờ thành trong trường số một số hai d i u thủ thậm chí đến đi nơi nào đều muốn mang theo người tình trạng chính là vì thời khắc chuẩn bị hướng triệu càn khôn báo thủ rốt cục cơ hội này tiến đến triệu càn khôn có chút hơi giật mình nhìn trước mắt dọn xong quân tranh cờ không khỏi nháy náy mắt ngẩng đầu nhìn về phía vị này công hai mươi bảy lời hỏi ngươi một mực mang theo cho người cái này hử a l e t hít mắt bớt nói nhiều lời hạ cờ đi ngươi thật là một cái nhân tài triệu càn khôn cố nín cờ ý đ ố i a l e t giơ ngón tay cái lên bất quá ngươi không để ý đến một điểm ta không mang tiền không có gì có thể truyền a ngạy a lét xứng sở cái này hắn thật đúng là không có cân nhắc qua những ngày này trong lòng của hắn một mực kìm nén khẩu khí chỉ muốn tôi luyện kỳ nghệ như thế nào thắng nổi triệu c à n khôn thế nhưng là sự đáo lâm đầu trải qua nhắc nhở mới nhớ tới năm đó triệu c à n k h ô n thế nhưng là thắng đi trên người hắn tất cả kim tệ nếu là đánh cờ không thắng chút gì tựa hồ luôn cảm thấy không quá giải hận a a l e t đang do dự triệu c à n k h ô n đột nhiên cười nói như vậy đi ta tới giúp ngươi ra cái chủ ý lần này ta nhìn ngươi liên hợp hàm đội cũng mang theo mấy trăm con thuyền a a lét nhẹ gật đầu chúng ta hết thể bốn trăm hai mươi bảy chiếp không ít không ít triệu càn khôn nhẹ gật đầu vậy dạng này chúng ta lần này liền lấy những chiến hạm này tới làm tiền đặt cược một ván cơ số mười chiếc thuyền đặt thành liên s á t gấp bội lại giết gấp bội nữa bên trên không không giới hạn thế nào Cực! đồ chiến hạm a l e x không nghĩ tới triệu càn khôn sẽ đưa ra điên cuồng như vậy cách chơi lập tức giật n ả y mình ngươi ngươi làm được gì hó a an ờ chủ yên tâm đi triệu càn khôn ha ha cười nói sau đó cho hắn một cái ánh mắt hoài nghi chẳng lẽ nói a l e x đại công không làm được chi hạm đội này chủ triệu càn khôn ánh mắt để a lét nhớ tới những thống khổ kia hồi ức lập tức quật cường nói ai nói không làm được cực thi c ự c nói hắn phân phó thủy thủ cầm qua mấy túi lớn kim tệ phân cho triệu càn khôn một nửa dùng kim tệ tới làm làm thẻ đánh bạc chỉ thay mặt chiến thuyền thuận tiện cuối cùng kết toán kết quả là thời gian qua đi hơn một năm về sau hai vị bạn đánh cờ đem bản cờ từ khinh khí cầu bên trên đem đến trên chiến hạm lần nữa bắt đầu chém giết không thể không nói alex một năm qua này cố gắng không có b ư ở n g phí cuộc cờ của hắn lực tiến bộ không ít mà lại đánh cờ thời điểm tâm tính cũng càng thêm bình tĩnh tỉnh táo trong lúc nhất thời triệu càn khôn vậy mà chống đỡ không được bị hắn triệu h ắ n g ề càn á i n khôn cùng alex quy củ chính là một ván bên trong vô luận phương nào phát động một lần liên sát sau cùng tiền đặt cược liền lật một lần lần hiệu quả cùng loại với đấu địa chủ bên trong cũng là thường gặp quy củ gia tăng thật lớn kích thích tính mà bởi vì toàn bộ bản cờ cờ có hạn thường thường một ván xuống tới có thể có một lần liên sát hiếm khi thấy hai lần chính là hiếm thấy có thể liên sát ba lần trở lên cơ bản sợ là trăm cục cũng chưa chắc thấy một lần nhưng là hôm nay đôi này cục a l e x cảm giác chính mình trạng thái không h i ể u thấu tốt thắng liên tiếp ba cục tất cả đều là tam liên liên giết đây cũng là một ván tám mươi tàu chiến hạng trong đó hai ván vẫn là chính triệu càn khôn đánh ra liên tiếp giết cuối cùng bị hắn hai liên sát kết thúc mười phần thông khoái bất quá triệu càn khôn cũng không phải đèn đã cạn dầu ván thứ tư thứ năm cục dựa vào vững vàng bố cục rốt cục lật về một thành bất quá cái này hai lần đánh cho quá ổn một lần liên s ắ t cũng không có sau đó lại đến viên a l e x lại tới một ván tam liên giết mắt thấy phía bên mình thẻ đánh bạc càng ngày càng nhiều a l e x trong lòng lớn sướng nhìn xem đối diện có vẻ như q u ấ n bách triệu càng khôn cũng cảm giác hơn một năm nay đến nay đẹ nén ở trong lòng phiên muộn tất cả đều phóng xuất ra thế nhưng là đến thứ bảy cục triệu càng khôn vậy mà thay đổi vững vàng phong cách khoái chiêu nhiều lần ra a l e x chống đỡ sau khi cũng l i ề u mạng phản kích hai người cuối cùng vậy mà tổng cộng đánh ra cực kỳ hiếm thấy năm liên sát đến cuối cùng t ố triệu càn khôn kết thúc chiến đấu ván này nhưng chính là ba trăm hai mươi chiếc chiến thuyền chiếm hắn hơn phân nửa đội tàu bất quá may mắn lúc trước hắn thắng nổi bốn cục thẻ đánh bạc đủ nếu không lần này sợ sẽ muốn tiêu diệt hắn liên quân mặc dù nếu quả thật thua hắn cũng chưa chắc sẽ thực hiện lời hứa nhưng lật lọng cảm giác dù sao không tốt nếu như có thể hắn vẫn là nghĩ thắng được đường đường chính chính cứ như vậy hai người trên bàn cờ ngươi tới ta đi một bàn một bàn lại một bàn nhìn xem song phương thẻ đánh bạc này lên tia xuống hắn tâm cũng khi thì nhắc đến cổ họng khi thì để trong lòng trong miệm chương ó t ể nói chơi đến chơi gọi là một cái Thái kích thích. là Làm một d bảy ắ t t đầu ngã về tây thời mươi tám biện làm bàn cờ hạm làm quân cờ nhìn xem trước mặt mình mã đến cao cao một đống kim tệ a l e x ha ha cười lạnh thế nào triệu càng khôn lần này thua tâm phục khẩu phục a triệu càng khôn một mặt vẻ u sầu ai kia không có biện pháp có chơi có chịu sáu trăm tám mươi tàu chiến hạm đúng không ngươi chờ sáu trăm tám mươi alex xứng sở lập tức cười nói Các ngươi nọt thần hải quân, quân hải cùng h ta nói đùa cái gì à lét cảm thấy triệu càn không chính là mạnh miệng đang định tăng lớn điểm cường độ uy hiếp một chút lại đột nhiên giật mình chỉ gặp nơi xa biển trời đụng vào nhau địa phương nổi lên một chiếc to lớn bóng thuyền sau đó thứ hai chiếc thứ ba chiếc thứ bốn năm sáu bảy tám chín chiếc mới đầu là từng chiếc từng chiếc xuất hiện sau đó là mười chiếc mười chiếc xuất hiện đến cuối cùng thì là liên miên liên miên xuất hiện trong n g a y mắt tại thái lan liên quân đội tàu trước mặt liền xuất hiện mấy trăm tàu chiến hạm hơn nữa còn không giống thái lan liên quân bên này lớn nhỏ không đều cái này mấy trăm tàu chiến hạm tùy tiện mỗi một chiếc đều đủ để so sánh a lét kỳ hạm dòng g i sáu trăm tám mươi chiếc toàn bộ đều là nhất to lớn hải long cấp chiến hạm đương nhiên alex cũng tốt t á i lan chư l ã n h chúa cũng tốt đếm không hết thủy thủ biển bình cũng tốt không ai có thể chân chính đếm rõ cũng không ai đại não còn có thể vận chuyển bình thường đến đủ để đếm rõ trình độ alex kỳ hạm còn không có động tác cái khác l ã n h chúa đã thay đổi đầu thuyền chuẩn bị chạy trốn thế nhưng là cái này mấy trăm chiếc cự hạm chẳng những to lớn còn m ư ờ i phần linh hoạt chia hai nhóm trực tiếp bọc đánh hợp thành một đạo trên biển trường thành đem t á i lan liên quân cho bao hết sụi cảo một chiếc cũng chạy không thoát bị kinh sợ t á i lan các lanh chúa lập tức bắt đầu phản kích từng cái trên kệ nỏ pháo bắt đầu xa kích nhưng là những cái k i a hải lòng cấp chiến hạm phảng phất thép đúc làm bằng sắt trường mâu đồng dạng nỏ pháo đánh vào phía trên nhao nhao đạn này nhiều nhất chỉ có thể lưu cái điểm trắng càng đáng sợ chính là những chiến hạm này chỉ gặp vừa đi vừa về thật nhanh chạy nhanh nhưng không nhìn thấy phía trên lái thuyền thủy thủ từng chiếc từng chiếc phảng phất tú linh thuyền quả nhiên lộ ra q u ỷ dị Tái lan liên quân từ lúc mới bắt đầu chạy trốn. liên mới lại cuối lan lúc lâm quân Đến phản kích, lại đến cuối cùng lâm vào không đầu chạy kích, vào triệu càn khôn nhìn xem đã ngây người như phong a l e t lễ phép mỉm cười cúi đầu hiện tại ngươi hẳn là có hơn một n g à n chiếc chiến thuyền đi ừ n a l e t nhìn qua chung quanh cái này một vòng tường thành cự hình chiến h ạ n g thật tha gật đầu t ố t triệu càn khôn vỗ tay một cái tiếp xuống hải chiến bên trong đây chính là ngươi có thể điều khiển quân cờ như vậy hiện tại nói hắn đi đến đầu thuyền l ư n g b a y về phía tịch dương rơi xuống đường chân trời giang hai cánh tay cái này quân cờ của ta đang chẳng a l e t thuận triệu càn khôn hướng về phương xa phản chiếu đỏ bừng đường chân trời nhìn lại sau đó hắn phát hiện thái dương hạ lạc gia tốc không đúng không phải thái dương tại rơi xuống là đường chân trời đang lên cao không đúng đây không phải là đường chân trời kia là bày khắp toàn bộ đường chân trời to lớn âm ảnh từ từng chiếc từng chiếc hải long cấp chiến hạm tạo thành to lớn âm ảnh phía bên trái trông không đến đầu phía bên phải nhìn không thấy bờ ở giữa tầng tầng lớp lớp nhìn không thấy k h ẽ hở phảng phất một mặt tử vong tưởng từ phương xa đẻ xuống cái này có bao nhiêu chiếc ca nói ra khỏi miệm trong nháy mắt á lét liền phát hiện chính mình hỏi cái ngốc vấn đề không có đến qua triệu càn khôn ha ha cười nói dù sao mấy ngày nay nọt thần viện trợ kia mấy ngàn binh sĩ ăn trái cây đều muốn ăn nôn a l e x không biết rõ ăn trái cây cùng chiến hạm ở giữa có quan hệ gì nhưng bây giờ hắn cũng không tâm tư hỏi kỹ chỉ có thể mắt thấy cái này nhìn không thấy bờ hải lòng cự h ạ m phảng phất đi đều bước đồng dạng lái tới hơn nữa còn không phải một loạt là trước trước sau sau tầng tầng lớp lớp liệt lấy phương trận to lớn mà đến chỉ là đội tàu chạy nhanh mang theo hải lưu liền để a l e x liên quân theo sóng trên dưới chập trùng tất cả mọi người nắm chặt đỡ gần nhất la can phòng ngừa bị đánh bay xuống dưới không cần quá sợ hãi triệu càn khôn khoát tay một cái ngươi yên tâm ta đưa ngươi kia hơn sáu trăm chiếc đều là chờ đợi điều khiển vạn nhất ngươi thiên phú dị bẩm là cái hải chiến kỳ tài có thể lấy ít đánh nhiều tứ lạng bạc thiên cân đâu đừng quên ngươi thế nhưng là thiên mệnh c h i từ a tin tưởng mình tiềm lực cái này còn tin tưởng cái giam a nếu như nhìn cái này chiến trận trong lòng còn không có điểm mê số a lét chi thông minh cơ bản liền cáo biệt chiến h ạ n g nhưng hắn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng nhanh mau tìm dâu vàng nguyên soái lấy dâu vàng lâu dài cùng các loại hải quân chu toàn hải tặc kinh nghiệm có lẽ có biện pháp có thể từ cái này kinh khủng hạm đội thủ hạ đào tẩu báo báo cáo công tức đại nhân trong khoang thuyền lảo đảo chạy ra một cái thủy thủ nguyên nguyên x o á y đại nhân hắn hắn không thấy cái gì á lét giật này cả mình vừa mới hắn còn như vậy ồn ào lúc nào cùng lúc đó tại cách đó không xa tuyến phong tỏa chỗ một chiếc cứu sống nhỏ cấp tốc xẹt qua hai chiếc cự hạm ở giữa trốn ra phong tỏa vòng tại khổng l ồ như vậy hạm đội quy mô bên trong một chiếc thuyền nhỏ thật giống như tại một túi đậu phộng bên trong ẩn giấu một hạt hạt vừng căn bản hấp dẫn không được bất luận người nào chú ý đáng chết Nữ hoàng đầu hàng. trận này phản loạn hành động kéo dài không đến một tháng liền lạng yên không tiếng động kết thúc di họ a nở cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền tan giã quân phản kháng hạm đội bao quát a lết ở bên trong thái lan quần đảo một mươi hai vị lanh chúa đều bị di họ a n bắt lấy mặc lên công xiềng còn bởi vì không chịu thông đồng làm vậy mà bị trói ở đầu thuyền cạ xệ ba tước tự nói n thật bọn hắn ban sơn là làm xong tại sư tâm tiếp tế sau đó từ đại lục phương nam vòng vào địa trung hải trở lại nọt thần bờ nam đi dự định nhưng không nghĩ tới sự tình giải quyết đến nhanh như vậy hiện tại trở về địa điểm xuất phát còn không đổi kịp đóng băng kỳ đến nỗi triệu càn không nha thì mang chương á i kia k ổ n đến g lồ chiếm cơ c hội bảy mươi chín tây cả dập châu anh hùng ngươi muốn rời đi à? hải long cấp chiến hạm b o n g tàu bên trên triệu c à n khôn chính hướng di h o a n tạm biệt đúng vậy a triệu c à n khôn ha ha cười nói hiện tại bất tử tộc sự tình cơ bản giải quyết đại lục ở bên trên lộ diện ác ma cũng cơ bản quét sạch cái kia mù nhảy nhót dũng giả cũng trung thực các quốc gia cũng cơ bản khôi phục hòa bình đã không có ta chuyện gì không phải sao thế nhưng là di họ a n trần trờ một chút thế nhưng là làm đây hết thệ công thần làm tây cạ dập châu chân chính anh hùng ngươi huy hoàng hiện tại mới hẳn là bắt đầu a huy hoàng triệu càn khôn cười ha ha cái gì huy hoàng di h ó a n ngẩng đầu nhìn hắn đương nhiên là tiếp nhận toàn bộ đại lục cảm tạ cùng khen ngợi ngươi là toàn bộ đại lục chúa cứu thế chiến công của ngươi thậm chí đủ để cùng năm đó r u ộ t sờ đại đế cùng so sánh ngươi hẳn là leo lên lịch sử sân khấu trở thành nhức vạn dân chúng yêu quý anh hùng dựng thẳng di h ó a n tiến lên một bước ta có thể hướng thánh đường chứng minh chiến công của ngươi để ngươi nhận giáo tông đại nhân lên ngôi để ngươi trở thành sư tâm đế quốc vương triệu càng khôn khoát tay một cái quốc vương ta nhưng không đảm đương nổi ta chẳng những không họ cạ l ẹ n thậm chí đều không phải là người phương tây không sao năm đó dù sờ đại đế cũng không phải cạ l ẹ n ra tộc người d i hò a n kiên trì nói ngươi là chân chính cứu vớt quốc gia cứu vớt đại lục người đây là ngươi nên được vinh dự cùng quyền lực dù sờ triệu càng khôn sờ lên cái c ằ m dù sờ c h ỉ ít c ư ớ i cái công chúa cam đoan hắn hậu đại vẫn có cạ l ẹ n nhà tổ huyết thống ta hiện tại nói hắn nhìn một chút trước mắt dì hò a n có vẻ như chỉ còn một cái nữ vương có thể chọn đi di hò a a n nghe nói s ư ớ n g sở lập tức mặt một mực đỏ đến cổ bạch bạch bạch lui về sau mấy bước thật xin lỗi ta ta không phải ý tứ này ngươi đừng không phải ta cái kia nhìn nàng dáng vẻ c u ấ t bách triệu c à n khôn cười ha ha ta biết ta biết việc này nói như thế nào đây ở trong mắt các ngươi khả năng tính thiên đại sự tình nhưng là trong mắt ta cũng chính là tiện tay mà thôi ta thuần túy là bởi vì thú vị mới có thể hỗ trợ nói thực ra ngươi hoàn toàn không cần cảm thấy thua thì ta muốn cảm tạ ta bởi vì ta kỳ thật toàn bộ hành trình đều tại vậy nước nếu như ta thật quyết tâm phải giải quyết vấn đề từ ta trở lại khối đại lục này đến xử lý tất cả đ ị c h nhân khả năng ngay cả ba ngày đều không cần đến di hò a a n nghe vậy xứng sở này làm sao có thể thế nhưng là nàng tỉ mỉ nghĩ lại lấy triệu c à n khôn lực lượng có vẻ như thật đúng là khả năng không thậm chí khả năng làm càng nhanh cho nên nói bởi vì ta lười biếng làm trễ mãi nhiều thời gian như vậy khả năng tạo thành không ít lúc đầu có thể tránh khỏi t ổ n thất triệu c à n khôn cười nhún vai hiện tại thế nào có phải hay không cảm thấy con người của ta có chút ghê tởm rồi d i hó a a nở nháy náy mắt lập tức lắc đầu vẻ mặt thành thật nói đây là hai chuyện khác nhau ngươi cứu vớt đại lục là sự thật vô luận ngươi tận không có hết sức đều là cung cấp trợ giúp không có người có tư cách chỉ trích ngươi c h ỉ ít chúng ta những n à y nhận trợ giúp người tuyệt đối không có tư cách triệu c à n khôn nghe nói s ư ơ n g sở lập tức cười lắc đầu học tỷ của ta à ngươi thế nào đáng yêu như thế đâu có thể đáng yêu d i hó a a nở lại nháo cái đỏ chót mặt nhìn qua có chút chân tay luôn cuống ngươi không cần xoắn suýt vấn đề của ta triệu c à n khôn ha ha cười nói ta là muốn noi cho ngươi kỳ thật nếu như ta muốn cái gì quyền lợi tiền tài vinh dự thậm chí ngay cả tín ngưỡng của các ngươi ta đều dễ như trở bàn tay ngươi không cần cân nhắc ta đã mất đi cái gì chờ ta chân chính có ý nghĩ thời điểm tự nhiên sẽ chính mình tới l ấ y nói triệu c à n khôn tiến lên một bước tiến đến di h o a n ở bên t a i nói khẽ nói không chừng lúc kia ngươi sẽ còn ngăn cản ta đây hở di h o a n ngay ra một lúc lập tức lắc đầu nói sẽ không ta tin tưởng ngươi ngươi sẽ không làm như thế sự tình vĩnh viễn không muốn vọng hạ khẳng định nha triệu c à n khôn cười khoác khoác tay đầu ngón t y nhân loại là nhất giỏi thay đổi lập vật bất quá nha triệu càn khôn cười nói thế giới này hoàn toàn chính xác cần anh hùng chỉ là phương tây chúa cứu thế từ một cái không rõ lai lịch người đông phương đến đóng vai s á t thực không ổn nếu như là một vị mỹ lệ thiện lương cường đại cao quý nữ thánh kỵ sĩ có phải hay không liền danh chính ngôn thuận đây hở di h ó a nở hơi xứng sở cái này này làm sao có thể triệu càn khôn núi bay vậy ngươi cũng không thể để cho ta công lao bị người khác đoạt đi a đến lúc đó đến mấy cái không đứng đắn ra hỏa cái này đương nhiên là cũng đừng xét ta không đợi di hó an nói chuyện triệu c à n khôn liền đánh gãy nàng ta sợ nhất phiền thoái ngươi chỉ cần không đề cập tới ta làm sao đều được cái này di h ó a nờ chân trở tóm lại ta sẽ làm chứng nhưng là ngươi đây là muốn đi nơi nào ta triệu càn khôn ha ha cười nói ta trước đó cùng sản dở dộ nhà đại thiếu ra nói chuyện bút sinh ý hiện tại thiên hạ thái bình nên đi l ẹ s bỉ ẩn đầu tư nói chuyện chi tiết ngươi muốn đi ý lì ổng di h ó a nờ nhìn một chút chung quanh trông không đến đầu cự h ạ n mang theo chi h ạ m đội này triệu càn khôn nhẹ gật đầu thế nào sợ ta cho quốc gia khác đưa đi ta không phải lo lắng cái này di h ó a n lắc đầu ta là sợ người hủ đến người khác yên tâm triệu c à n khôn ha ha cười nói những vật này ta sẽ có biện pháp xử lý nói triệu c à n khôn cười đánh cái chỉ vang một đầu nhánh cây cầu thang từ dưới chân hắn mọc ra một cái liên tiếp đến mấy chục mét bên ngoài một chiếc tự hạng bên trên như vậy nữ hoàng đại nhân chúng ta sau này còn gặp lại triệu c à n khôn đối di họ a nở đưa tay phải ra di họ a nở gặp lưu không được hắn chỉ có thể thở dài đưa tay cùng hắn giữ tại cùng một chỗ sau này còn gặp lại còn có nếu có cái gì cần hỗ trợ sư tâm đế quốc vĩnh viễn là ngươi có thể dựa nhất minh hữu cảm tạ nữ hoàng thẳng khái triệu càn khôn có chút hành lễ quay người đạp vào cầu thang tại di h o an nhìn chăm chú leo lên chính mình thuyền sau đó mang theo vô biên vô tận hạm đội hướng vương nam lái đi hắn dự định thuận đại lục nam bộ vòng qua nửa vòng đến y lì ổng mà di h o an nhìn qua cái này đi xa khổng lồ đội tàu kinh ngạc xuất thần theo đại lục thế cục từng bước ổn định thánh đường cũng rút ra lực lượng đã tham dự p h ả i hịt đoạt đích chiến tranh kết thúc sau cùng hỗn loạn sau đó thánh đường thậm chí các đại đế quốc cũng bắt đầu điều tra lần này náo động phía sau trần tướng đủ loại dấu hiệu cho thấy lần này liên tiếp sự kiện tham dự độ cao nhất chính là trước thánh kỵ sĩ di ho an hiện tại lên ngôi vị sư tâm nữ hoàng di ho an các len nhân cơ hội này di ho an đem đã sớm chuẩn bị xong liên quan tới hẹn r ổ t i ê n đoán báo cáo giao đi lên nhắc nhở thánh đường cùng các quốc gia chú ý ác ma xâm lấn thời gian còn có kia sắp xuất hiện càng hơn đại quân ác ma khô lâu quái v ậ t mà khi mọi người hỏi liên quan tới đánh bại ma vương tử thần điên c ù n g dũng giả cái này một hệ liệt sự kiện chi tiết lúc di ho an kiểu gì cũng sẽ nói đây là một vị anh hùng vô danh công lao nhưng lại không chịu nói ra tên của hắn cho dù là giao cho thánh đường trong báo cáo cũng không đề cập triệu cản k h ô n danh tự thế là tại thánh đường cố ý dẫn đạo dưới cái này một công tích vẫn là bị xếp vào tại di hó an trên thân vô luận di hó an như thế nào cự tuyệt đều bị coi là khiêm tốn biểu hiện cứ như vậy vị này mỹ lệ cường đại cao quý hiền lành nữ hoàng trở thành toàn bộ tây cả dược châu anh hùng c h ư một ngoài ý muốn khách tới thăm năm 1258 t h á n g 12 khoảng cách t á i lan băng hải phản loạn lắng lại đã qua hơn nửa tháng di hó an cũng đã hoàn thành lên ngôi nghi thức sư tâm đế quốc cả nước trên d ư ớ i đều đắm chìm trong tân hoàng đăng cơ năm mới tới gần trong vui sướng nhưng là thân là nữ hoàng di ho an ở lại hoàn toàn không có cảm giác không đến nhẹ nhõm căn cứ hẹn r ồ tiên đoán còn có hơn bảy tháng địa ngục chi môn liền muốn đánh mở sau đó một năm về sau năm mươi chín năm tháng một ư ơ i một tia thần bí khô lâu quái vật cũng là xuất ra trước đó mấy tháng đại lục dung chuyển kỳ thật chỉ là chân chính thai nạn khúc nhạc dạo tiếp xuống bọn hắn muốn gặp phải mới thật sự là nguy cơ nàng đã đem hẹn rộ sự tình chỉnh lý thành báo cáo tính cả triệu càn k h ô n lưu lại thánh kiếm đoạn cương cùng nhau nộp lên cho thánh đường về sau thánh đường chuyên môn điều động tinh kỵ sĩ tiến về nọt thần đế quốc cùng hẹn rộ tiếp xúc từ chỗ của hắn thu được c à n g t ư ờ n g tận chi tiết trong đó cũng bao quát hắn đề cập qua cái kia ẩn sĩ hẻm núi phương vị qua một thời gian ngắn thánh đường hẳn là sẽ phái người tiến về ẩn sĩ hẻm núi bái phòng vị kia trong truyền thuyết ẩn giả đi căn cứ hẹn rộ miêu tả vị này ẩn giả đại nhân hẳn phải biết rất nhiều liên quan tới ác ma cùng h a i nạn tâm lý hai nạn tiến đến trước đó thánh đường cùng ẩn sĩ hẻm núi hợp tác bắt buộc phải làm trừ cái đó ra còn có vĩnh diệu đảo nông vương đại chu đương nhiên không chỉ là nhân loại man hoang đại lục bộ lạc liên hợp cũng liên lạc thú nhân tộc cùng tộc người lùn nam cung gia thì liên lạc ly rất mở ản cao tinh linh áng tinh linh cùng xâm lầm tinh linh an dở dê liên lạc cái khác long tộc đại chu hoàng thất nghĩ biện pháp liên lạc không ít ngàn năm yêu quái để yêu tộc cũng bắt đầu vì thế làm chuẩn bị toàn bộ thế giới bộ tộc có trí tuệ nhóm lập tức đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu mà lúc này di h o an ngoại trừ chuẩn bị chiến tranh bên ngoài còn muốn chỉnh lý bởi vì hoàng tộc ma hóa hủy diệt mà lưu lại cục diện dối rắm ổn định trong nước dân tâm vì thế một cái cả nước chúc mừng khánh điển là cần thiết cái này năm mới nhất định phải hảo hảo qua đã hiển lộ rõ ràng quốc lực cũng vì dân chúng ăn một viên thuốc an thần nhưng những này thật không phải là ta am hiểu sự tình a ngồi tại thư phòng xử lý chính vụ di h o an vớt mắt tâm phiền ý loạn đây vẫn chỉ là làm quyết định chuyện cụ thể có sẻ làm t hắn a còn mang theo một vị tùy tùng nói có chuyện trọng yếu muốn gặp mặt bệ hạ di hó a nở xương sở lập tức nhớ tới cả sợi bá tức không phải liền là thái lan quần đảo ngân n g u y ệ t vịnh lanh chúa sao trước đó bởi vì phản đối phản loạn bị cái khác thái lan lanh chúa cho cột vào kỳ hạm đầu thuyền thị chúng phản loạn lắng lại về sau mình đã khen ngợi qua hắn để hắn mang theo sư tâm hải quân trở lại lãnh địa tạm thời cân đối rắn mất đầu m ộ ư ơ i ba nhận a tại sao lại trở về rồi chuyện quan trọng chẳng lẽ tái lan quần đảo lại xảy ra chuyện rồi mời đến d i hò a A n ở để tay xuống bên trong văn kiện không bao lâu vị này c ả sệ bá tước đi vào hoàng gia thư phòng sau lưng còn đi theo một người hất lên mang mũ trùm áo choàng thấy không rõ mặt chỉ có thể nhìn thấy dáng người có chút cầm kềnh đi đường tựa hồ không quá lưu loát có chút chân thọn nhìn thân hình này dì hò a n trợn cảm thấy giống như đã từng quen biết nhưng nghĩ không g i ở nơi nào gặp qua tôn kính bệ hạ c ả sệ bá tước ngả mũ hành lễ sau l ư n g tùy tùng chỉ là khẽ gật đầu c ả sệ bá tước di hó a n nhẹ gật đầu ta nghe nói ngài có chuyện quan trọng cùng vị tiên sinh này có quan hệ sao nói nàng nhìn về phía c ả sệ sau l ư n g tùy tùng bệ hạ anh minh c ả sệ cười lấy lỏng quay đầu đọc sách trong phòng không có người khác liền đối với áo choàng nam nhẹ gật đầu nam tử kia đưa tay s ố c hết lên chính mình ngũ trùm lộ ra một tấm cổng kềnh lại có vẻ có chút tiểu tụy khuôn mặt là ngươi di hó a n kinh ngạc đến t r ư n g lớn hai mắt chạ vịt công tước không sai vị này chân phận m ậ p m ạ n chính là alex kaka đồ long giả đại công chạp vị đồ long giả thế nhưng là căn cứ alex căn cứ chính xác t ừ vị này chạp vịt công tức cũng đã bị giết ta đ n g thủ chính là đại hải tặc dâu vàng đương nhiên trước đó đối ngoại tuyên bố là chạp vịt đại công gặp tập kích nội hại kẻ tập kích không rõ nếu không lấy alex thí huynh tội danh liền xem như người thừa kế duy nhất cũng không có khả năng phục chúng tiếp nhận công tước nhưng là bây giờ vị này chạp vịt công tức vẫn sống sờ sờ đứng tại trước mắt chỉ là sắc mặt tái nhập chút ngài còn sống di hó a n trong lời nói hơi có chút kinh hỉ ha ha trạ vịt công tức gật đầu cười kéo ra áo choàng lộ ra trên thân lộ da đỏ thám băng vải nhờ ngài phúc tha thứ lao thần có thương tích trong người không thể làm tuần lễ chỗ đó di hó a n đứng dậy công tước m a u mời ngồi được sự giúp đỡ của c ả s ệ trạ vịt cật lực chầm chầm ngồi xuống biểu lộ t h ố n g khổ xem ra thương thế còn rất nghiêm trọng di hó a n nhìn xem k i a nhìn thấy mà giật mình băng vải tao mày nói a l e x thật là nhận tâm à, đối với mình c á ca thế mà cũng xuống tay nặng như vậy ha ha Chạm v i ế ra hỏa này dùng đặc thù phụ ma vũ khí tạo thành vết thương ngay cả sinh mệnh ma pháp đều không thể trị liệu chỉ có thể dùng thường quy phương pháp chậm dại an dưỡng cho nên ta hiện tại mới có thể đi ra ngoài hoạt động di hó an nhẹ gật đầu đáng tiếc chúng ta bắt giữ thái lan chư vị lanh chúa lại không nhìn thấy dâu vàng thân ảnh đại công ngài yên tâm đế quốc nhất định sẽ mau chóng đem hung thủ chóc nã quy án đối với phía sau màn chủ mưu alex cũng sẽ làm nghiêm trị trả lại ngươi một cái công đạo lao thần đa tạ bệ hạ quan tâm cha vịt khe không ư ờ i gật đầu tựa hồ làm động tới vết thương mặt lộ vẻ thống khổ bất quá lao thần cuối cùng không chết cha vịt cười cười ta trời sinh h o ạ n có tật bệnh nội tạng có chút lệch vị trí dâu vàng một đao kia không có đâm chúng yếu hại may mắn được lão b ộ c bảo hộ chiếu cố cuối cùng nhặt về một đầu mạng già alex cái này thì huynh tội danh hẳn là không tính là Di nói đại hóa nghe như như A-N mày, c ô n n g g h e ý của ngài, tựa hồ làm ớn. Cha ngài, ớn. gật làm tự vịt hồ đầu ư ờ i bậy hạ, h lao t ầ n lần này tới, là này n hy tới, v ọ g bậy hai ạ mở một mặt lưới, cha Trưng h vịt tình h cầu cái gì cha vịt yêu cầu để di ho an a ngây ngẩn cả người nàng có chút hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không ngươi nói là n g u y ệ n ý dùng chính mình tức vị cùng lãnh địa triệt tiêu a lét ộ i phản quốc đúng thế cha vịt phí sức nhẹ gật đầu Bậy、hạ hẳn là cũng nghe nói đi, chính tước, ơ n cùng gia tộc bên trong、Tái、Lan nữ hầu sinh hạ tử. Cho nên, hắn xem như con riêng, tại ngoại giới xem ra, vẫn luôn là nổi danh không phân quý tộc, liền ngay tuổi thời tộc Tái tử. tại tộc, hầu quý điểm, gia hải giới hạ Cho h xem xem cả c ra, là hắn, cũng đối vì ớ i m n thân phi thường chú ý. Cũng chính h phi chú xuất ý. vậy ì v tiểu tử này tâm lý có t r ê n lệch chút ít kích khó tránh khỏi sẽ vì chứng minh chính mình làm ra một chút quá kích cử động nhưng hắn bản tính mặc dù không được tốt lắm nhưng thật không có như vậy ác liệt di hó a n nhẹ gật đầu nhưng là quá kích cũng phải có cái h ạ n độ tội phản quốc nhưng khác biệt điểm ấy lao thần tự nhiên rõ ràng chạ vịt nhẹ gật đầu cho nên ta đoán áp lên chính mình tức vị cùng l ã n h đ ị a vì cái gì gì họ an hoàn toàn không thể lý giải cái này suýt nữa bị đệ đệ của mình giết chết chạ vịt công tước tại sao muốn nộp tiền bảo lãnh mưu sát chính mình thủ phạm thật phía sau màn đối phương thế nhưng là không riêng ngấp nghẽ quyền lợi của hắn cùng địa vị còn muốn mệnh của hắn a tại sao phải làm đến loại tình trạng này chạ vịt thở dài cố hết sức lắc đầu tục ngữ nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nhưng hiện tại ta cũng không chiếu cố được nhiều như vậy di họ a a nờ nhịu n h ư mày cẩn thận lắng nghe trạ m vịt giảng thuật gia tộc tân bí bậy hạ chỉ biết là a l e t là cái con riêng nhưng lại không biết hắn là thế nào đàn sinh trạ m vịt thở dài một tiếng tựa hồ có chút khó mà mở miệng kỳ thật tiểu tử này sinh ra là ta một tay bày kế cái gì di họ a a nờ giật nảy cả mình rất không thể tưởng tượng nổi đi trạ m vịt tự dễ cười cười thân là các ca thế mà thúc đẩy đệ đệ sinh ra nhưng ta cũng là không có cách nào a ta trời sinh tàn tật mẫu thân sinh hạ ta thời điểm khó sinh chết đi nhưng là phụ thân hắn cả đời chỉ thích mâu thân một cái nữ nhân tại nàng sau khi qua đời liền không còn có nhìn tới bất kỳ nữ nhân nào cha vít lắc đầu nhưng vấn đề là ta bởi vì t ậ t bệnh cả đời đều không thể sinh d ụ phụ thân nếu như chỉ có ta một đứa con trai như vậy chúng ta đổ long giả gia tộc huyết mạch liền muốn dựa dẫm vào ta đoạn tuyệt làm ta nhận thức đến điểm này về sau đã từng không chỉ một lần cùng phụ thân để cập qua bằng vào chúng ta đổ long giả gia tộc hiến hách khẳng định có rất nhiều quý tộc nhà tiểu thư không ngại tuổi tác nguyện ý gả cho phụ thân đến lúc đó chỉ cần lại cho ta thêm một cái đệ, đệ chúng ta đổ long giả gia tộc liền có thể kéo dài tiếp nhưng là mỗi khi ta đưa ra điểm này phụ thân liền sẽ đại phát tính tình Cha n g vịt công tước thở dài về sau ta bây giờ không có biện pháp chỉ có thể nghĩ ra một cái có hại thể diện biện pháp tới ta tại phụ thân ẩm thực bên trong tăng thêm em mạ nủ đ ẹn hoa căn sau đó đem hắn cùng nữ hầu nhốt ở trong phòng Em mạ nủ đ ẹn hoa đây là một cái gì hó a nở rất cảm thấy xa lạ danh tử kia là tái lan quần đảo đặc hữu một loại hoa cỏ nhất là ta ngân nguyệt định có chuyên môn trồng ruộng một bên cả sệ bá tước giải thích nói loại này hoa căn mải thành đùi phân ăn vào có kích thể phát nhưng i u ít ra hắn là một cái đối với mình làm qua sự tình sẽ phụ trách nam nhân hắn cho cái kia nữ hầu đầy đủ hậu đãi lãnh ngộ để nàng lấy quý tộc phu nhân quy cách tại trong trang viên sinh hoạt nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có thừa nhận qua nàng là thê tử của mình hoặc là tình phụ thẳng đến mấy năm sau phụ thân bệnh tim phát tại thời khắc hấp hối chỉ vào cái k i a nữ hầu muốn nàng c h n cùng di hó a n hít mắt người phụ thân vẫn đối nàng có tình cảm không hoàn toàn không có cha v ị t lắc đầu hắn chỉ là nhìn ra nữ nhân này bởi vì cho hắn sinh một đứa bé về sau trong lòng liền dâng lên quyền lực dã t â m ta không cách nào sinh dục tương lai tức tư vị chỉ có thể giao cho a l e x nếu như hắn t h ụ nữ nhân này ảnh hưởng quên đi ta đổ lòng giả vinh dự của gia tộc ngược lại khuynh hướng tái lan g ư ờ i sợ rằng sẽ trở thành đế quốc a i h o ạ a đời trước đại công trung tâm chứng giám di hò an nhẹ gật đầu trạ vịt công tức nhẹ gật đầu tiếp tục nói phụ thân sau khi đi ta liền gánh vác lên giáo dục a lét trách nhiệm ta cho hắn tìm tốt nhất lao sư hướng hắn quán thâu gia tộc lịch sử để hắn lấy thân là đồ long giả hậu nhân mà cảm thấy kiêu ngạo đối với hắn ký thác kỳ vọng nhưng là ta lại vẫn cứ không để ý đến đối với hắn quan tâm cái này thợ nhỏ đã mất đi song thân h à i tử cần nhất nhưng thật ra là người nhà yêu mến điểm này là ta sơ sẩy là ta sơ sẩy để trong lòng của hắn manh động đáng sợ ý nghĩ để hắn cuối cùng đi lên sai lầm con đường nhưng là dù sao hắn là chúng ta đổ long giả gia tộc huyết mạch duy nhất t r ạ v i vịt công tức chống đỡ đau x u ấ t đứng lên đến một bên cả sệ bá tức lập tức tiến lên đỡ lấy hắn nếu như bệ hạ nhất định phải trách phạt ta cái này d á m thị bất lực ca ca nguyện ý thay vì bị phạt nhưng là ta đổ long giả gia tộc huyết mạch tuyệt đối không thể đoạt tuyệt Về tư, tộc quan gia này đến hệ dài. kéo cho dù là vì đế quốc y ê n ổn thống nhất đồ long giả gia tộc cũng không thể đoạt tuyệt nhìn xem vị này đau đến toàn thân phát r u n vẫn phải hướng chính mình t ỉ n h nguyện quý tộc di ho a nở trong lòng thản nhiên sinh ra một cỗ kính ý nói thực ra trước đó nàng cùng trạ vịt công tức có qua gặp mặt một lần đối vị này xử sự, sự khéo đưa đ ẩ y hình dung hèn mọn không có chút nào thượng võ nếp sống quý tộc hoàn toàn không có hảo cảm mặc dù về sau họ gây sợ đã từng chỉ điểm nàng nói vị này trạ vịt công tức không đơn giản nhưng này cũng giới hạn tại đùa bỡn quyền ngự kỹ xảo nhưng là hôm nay ở trước mặt nàng lại là một vị quan tâm đệ, đệ. Tâm t hệ gia ộ chương ý c í q ba cổ quái tộc. đ mặt dạng n yêu một lao cầu để hầu cận mang đi cả sệ cùng chạp vịt di họ an tiếp kiến s e giờ hoàng tử vừa mới người kia c ê giờ quay đầu nhìn về phía đã đóng lại thư phòng đại môn nghi ngờ nói cái kia dáng người còn có chân thọn bộ pháp là trạ vị đại công di hó an a -N thẳng thắn nói thật là hắn c ê giờ giật nảy cả mình hắn không phải đã a lét tám sát không thành công di hó an a -N nhẹ gật đầu trạ v ị công tức nhặt được một cái mạng cái này a lét thật đúng là làm gì đều không được lôi sắt rêu c ợ t một câu hỏi di hó an a hoàng tỷ vậy vị này đại công là tới tìm ngươi đòi một lời giải thích vừa vặn tương phản di hó an lắc đầu Đem v ừ nhưng i vi ả n dù sao cũng là đồ long giả gia tộc chuyện xảy ra bọn hắn nhất định phải đánh đổi một số thứ mà lại a lét nắm giữ tại đế đô cũng có thể đưa đến con tin tắt dụng cái này quay đầu bàn lại đi chí ít trạ vịt công tức còn sống đối với chúng ta cũng là tin tức tốt thái lan băng hải N. Lắc đầu, đầu nhìn về phía c ý liệu c gửi có tới thư tín chủ yếu nội dung vô cùng đơn giản chính là hy vọng tại cạ rẽn tìm thành mấy đại quảng trường bên trên phân biệt dựng lên lớp kín to lớn tường trắng đồng thời hy vọng cầm tới quảng trường thuê quyền phí tổn hoàn toàn do ý lì ổng định biển thương hội gánh vác đằng sau còn phụ lên bản vẽ nói rõ tường cần phương vị cùng kích thước cái này có ý nghĩa gì lập mấy bức tường thuê quảng trường bọn hắn muốn làm gì